Hình nương trên mặt tuy chấn định, nước mắt lại là ngăn không được rất xuống dưới, Run giọng nói, nương tử chịu khổ, làm sao ngăn này một kiện, nếu như không phải ngô thần y thì vẫn luôn tiếp tế, lao nô mấy cái chỉ sợ đã sớm đói chết ở chỗ này. Vãn lục lập tức cũng đi theo lao nước mắt, lang quân, chớ có đem nương tử đưa đi đạo quan, nương tử đã lành bệnh, không cần gởi nuôi xuất ra. Nhìn nhiễm văn một trương trắng nón mặt từ thanh biến thành đen, nhiễm nhan nhấp môi, nhị cười. Hình nương cùng vãn lục ngày thường thoạt nhìn thiện lương đôn hậu, ai có thể nghĩ vậy kẻ sướng người họa, lại là đem vợ kế cấp đánh một bá. A nhan, các nàng nói chính là nói thật nhiễm văn vài bước đi đến nhiễm nhan trước mặt, thấy nàng trên người ăn mặc vẫn cứ là hai năm trước quần áo, trong lòng đã không cấm tin vài phần. Kỳ thật vợ kế cũng bất quá là hơn nửa năm chưa từng đưa tiền vật lại đây, nhiễm nhan bởi vì muốn chế vẹn mình lìn sợ làm dơ quần áo, cho nên mới thay đổi áo cũ. Nhiễm Văn liền tính mấy ngày nữa tới, thấy cũng đều là cùng phó cảnh tượng. Nhiễm Nha nghĩ đến chính mình trong phòng còn có hôm qua mua đến rất nhiều đồ vật, đến lúc đó chỉ sợ nói không rõ, toại nói, A ra cần gì phải hỏi Nhi ngươi đó là trở về chất vấn, chỉ sợ cũng sẽ không có người thừa nhận, không bằng trở về lén tra một cha này đoạn thời gian nhưng có tiền vật bắt lại đây bên, Nhi cũng không hảo nói nhiều. mươi 21 Hình Dương Trịnh Thị Nhiễm Văn thoáng hoán hoán sắc mặt, về nhiễm nhan chiều phòng trong đi. Vào nội đường, nhiễm văn mọi nơi đánh giá vài lần, vật phẩm nhưng thật ra tinh xảo, cũng không cổ xưa. Nhiễm nhan thấy nhiễm văn ở chủ tọa thượng kỵ ngồi xuống, mới đi theo ngồi xuống. Nhìn thấy cái này đường chiều phụ thân, nhiễm nhan cảm giác có phức tạp. Nhiễm nhan kiếp trước phụ thân là một người nhà hóa học, tự xưng là hài hước, đặc biệt thích cấp nhiễm nhan giảng một ít thường nhân vô pháp lý giải chê cười. Dù cho mỗi một lần nhiễm nhan đều là một chương bài bổ kẹ mặt, nhiễm phụ lại làm không biết mệt. Nhưng mà đường thượng cái phụ thân, ôn hòa cẩn thận, trưởng bối cùng vãn bối tri gian quan hệ rõ ràng, cùng năng cái kia ở sinh hoạt thượng không đàng hoàng phụ thân là hai cái cực đoan, không biết như thế nào, nhiễm nhan tại đây một khắc đặc biệt tưởng niệm cha mẹ. A Nhan Nhiễm văn thấy rõ nhiễm nhan kia trương sinh đẹp mặt, trên mặt hiện lên một tia kinh diễm, chỉ là nháy mắt lại quy về bình tĩnh. Vi phụ gặp ngươi bệnh cũng mau khỏi hẳn, quá mấy ngày ta liền phái người tới đón ngươi về nhà đi thôi. Nhiễm nhan theo bản năng mà như mày, hiện tại loại tình huống này, trở về về sau nhật tử tất nhiên càng vì gian nan. Nàng không hề có bỏ lỡ nhiễm văn thần sắc, chỉ sợ hắn là tính kế hơn xa với quan tâm đi. Nơi này rất tốt, Nhi tưởng lại tu dưỡng một đoạn thời gian, lại nói, Nhi hai năm chưa từng hồi phủ, chỉ sợ còn muốn làm phiền phu nhân chuẩn bị một phen. Nếu là quá hấp tốc, như khủng phu nhân mệt nhọc. Mặc kệ thế nào, nhiễm nhan đều đến tận lực tranh thủ lưu lại một đoạn thời gian, tiên nương vài người mệnh còn nắm ở nàng trong tay đâu. Nhiễm văn bưng lên vãn lục dâng lên nước trà, hơi có chút không vui nói, đó là ngươi mẫu thân như thế nào hô phu nhân. Nhiễm nhan không lên tiếng, nếu là gọi nguyên chủ thân sinh mẫu thân vì mẹ, nhưng thật ra có thể tiếp thu, rốt cuộc dùng nhân ra thân thể, nhưng cái kia mẹ kế. là nguyên lai nhiễm nhan không muốn nhận làm mẫu thân điểm này nhiễm nhan sẽ không vi phạm nàng ý nguyện thấy nhiễm nhan cố chấp kiên trì nhiễm văn có chút tức giận nhưng nhìn nhiễm nhan tinh xảo tuyệt diễm mặt lại đem một khang tức giận đè ép trở về ôn thanh nói thôi ngươi đã có này phân hiếu tâm liền tạm thời ở thôn trang thượng lại lưu nửa tháng cũng hảo hảo nghĩ kỹ hai năm cũng chưa nghĩ kỹ nửa tháng là có thể nghĩ kỹ nhiễm nhan không cấm hoài nghi Mới vừa rồi ở trong sân thấy Nhiễm Văn trong mắt kia một chút thương tiếc có phải hay không ảo giác. Đúng vậy. Nhiễm Nhan lên tiếng. Nửa tháng, cũng đủ nàng đem thải tú quán sự tình chấm dứt. Nhiễm Văn gật gật đầu, như thế liền hảo. Hắn đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa khi dừng lại bước chân, xoay người nói, cắt xén tiền tiêu hàng tháng việc, vi phụ sẽ điều tra rõ. Nhiễm Nhan y dư theo lễ tiết, đứng dậy đến hành lang hạ xuyên bước dày, tự mình đưa Nhiễm Văn rời đi. đãi trở lại trong viện sau hình nương đôi mắt phiếm hồng lôi kéo nhiễm nhan nói nương tử trăm triệu không thể gọi vợ kế mẫu thân như vậy gia đình bình dân ra tới lại vô đức hạnh căn bản không xứng làm nương tử mẫu thân nghe hình nương nói như thế nhiễm nhan không cấm hồi ức lại như thế nào cũng nghĩ không ra thân sinh mẫu thân thân thế chỉ nghĩ khởi trước mấy ngày nay vãn lục nói qua chính mình mẫu thân nhà mẹ đẻ tuy rằng kinh tế đình trệ lại là cái đại gia tộc hình nương Ta mẫu thân là quý nữ nhiễm nhăn hỏi. Hình nương sắc mặt khẽ biến, cuối cùng lại là cắn răng nói, lang quân cấm bọn nô tỳ cùng ngài nói lên việc này. Bất quá, lao nô nhìn lang quân hôm nay thái độ, sợ là sẽ không vì nương tử làm chủ phu nhân họ trịnh, xuất thân Huỳnh Dương Trịnh Thị. Huỳnh Dương Trịnh Thị nhiễm nhàn trong lòng hiện lên một ít thưởng thức, bác Lăng Thôi thị, triệu quận Lý Thị, thanh hà Thôi thị, phạm dương Lư Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, lung tây Lý Thị. Thái Nguyên Vương Thị cũng xưng là năm họ bảy ra. Hơn nữa Kinh Triệu Vi Thị, Hà Đông Bùi Thị, Hà Đông Liếu Thị, Hà Đông Tiết Thị, Lan Lăng Tiêu Thị, Kinh Triệu Đỗ Thị, đều là lịch sử truyền thừa đã lâu đại sĩ tộc, trước mắt cũng như cũng là môn phiệt đại tộc. Nhiễm nhan ngẩn ngơ trụ, trong hai bỗng nhiên hiện lên kiếp trước nhà khảo cổ học mâu thân đưa cho nàng trường bùn nghiên khi, đắc ý rào giật nói, này nghiên mực ta ở vương phủ giếng hàng vỉa hè thượng mua, lấy lão mẹ duyệt cổ vô số kinh nghiệm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này tuyệt đối là cái thứ tốt, quyết đoán mua. Sau lại ta đưa cho đồ cổ chuyên gia giám định qua, nay khối nghiên mực khai quật với huỳnh dương trịnh thị tộc mộ, là sơ đường đến trung đường trong khoảng thời gian này đồ cổ giá trị ít nhất ở 20 vạn trở lên, lão mẹ chỉ tốn 500 đồng tiền, lợi hại đi. Nương tử hình nương vẻ mặt kinh hoàng mà loạn choạng ngẩn ngơ nhiễm nhan. Nhiễm nhan phục hồi tinh thần lại, nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ. Nếu mâu thân là Huỳnh Dương Trịnh Thị, Vãn Lục lại vì sao sẽ nói mâu thân nhà mẹ đẻ kinh tế đình trệ? Đường sơ, Huỳnh Dương Trịnh Thị ở lịch sử sân khấu thượng cũng không sinh động, nhưng nhân này cao quý dòng dõi. Chỉ là Huỳnh Dương Trịnh Thị này bốn chữ lấy ra đi đều là có thể tạp người chết kim tự chiêu bài, nơi nào có nửa điểm kinh tế đình trệ. Vãn Lục là nhiễm gia gia sinh phó tỷ, bởi vì Lang Quân Cấm ở trong nhà nhắc tới việc này, Vãn Lục cũng biết chi rất ít. phu nhân là trịnh thị nhị phòng thư nữ mấy năm gần đây tới tiền tài phương diện là có chút quay vòng không linh nếu không phu nhân lại như thế nào lưu lạc đến gả cùng họ khác hình nương thở dài năm họ chi gian thông qua liên hôn tới củng cố thế gia địa vị bọn họ xỉ cùng họ khác liên hôn họ khác nam tử nếu là tưởng xính cưới nhà bọn họ nữ nhi cần thiết muốn ra rất lớn một bút sinh kim còn muốn bản nhân cũng đến đức hạnh xuất chúng bọn họ mới có thể suy xét nghĩ vậy nhi Nhiễm nhan cũng liền thoáng minh bạch nhiễm văn vì cái gì cấm ở nhà nhắc tới việc này, nếu là chính trực khí phách hăng hái là lúc, khuynh tẫn tiền tài, lòng tràn đầy cho rằng có thể cưới một cái môn phiệt quý nữ nhắc tới cao gia tộc của chính mình thân phận, kết quả là lại mới sinh cưới đến một cái thư nữ, chỉ sợ ai đều tưởng hộp máu đi. A ra tầm mắt hẹp chút. Nhiễm nhan nhàn nhạt, nhạt bình luận. Thịnh Đường tể tướng tiết nguyên siêu thở dài, cuộc đời này sở thiết núi giả. không thể cưới năm họ nữ lúc ấy tiết ra đã thuộc lấy vi bùi liêu, tiết vì thành viên quan trung bốn họ trí nhất nhưng vẫn như thế nhìn lên năm họ bảy ra đủ có thể thấy này địa vị cho nên cho dù là cưới một cái thứ nữ cũng coi như là cái huỳnh dương trịnh thị dính lên hôn người khác chắc chắn nhìn với con mắt khác chính là nhiễm văn lại nhân không cưới đến đích nữ mà canh cánh trong lòng trịnh phu nhân sau khi qua đời còn lập tức cưới nhà khác nữ tử Làm như vậy chẳng khác nào tự động từ bỏ cùng chỉnh ra quan hệ. Hoa như vậy nhiều tiền, kết quả tự động từ bỏ, nhiễm nhan trong lòng cảm thấy kỳ thật không phải tầm mắt hẹp, là đầu góc nước vào. Việc hôn nhân này là nhiễm công còn trên đời khi tự mình cầu tới. Hình nương không có phụ họa nhiễm nhan đánh giá, nhiên nói sự đủ để cho thấy nàng thực không xem trọng nhiễm văn. Vãn lục sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói Nguyên lai phu nhân lại là xuất tử như vậy nhà cao cửa rộng đại tộc nương tử nếu là ở nhiễm ra thật sự quá không nổi nữa, có phải hay không có thể đến cậy nhờ chính thị. Lời nói là nói như vậy hình nương lúng ta lúng tung nói. Nhiễm nhan hiểu rõ, mẫu thân xuất từ nhà cao cửa rộng đại tộc, mặc dù chỉ là thứ nữ, người ở bên ngoài trong mắt cũng là cao không thể phản tôn quý, nhưng ở trong tộc, thứ nữ chính là thứ nữ, sợ là không có gì hảo đãi ngộ, thúng chi là thứ nữ nữ nhi. Hơn nữa, môn thiệt đại tộc, quy củ càng là phồn đa lại khắc nghiệt, mặc dù là cây hảo thừa lương đại thụ, nhiễm nhan cũng không tính toán đi dựa. Vãn lục chỉ là nghĩ sao nói vậy, hơi chút quá một chút đầu óc liền minh bạch nguyên nhân, toại khô khô mà cười cười. Nhiễm nhan trong lòng nhớ thương nàng kia nổi khoai sọ canh, bước nhanh đi đến bếp lò biên. Đối với cái này đường chiều phụ thân, bởi vì không có cảm tình, cho nên nhiễm nhan không có chút nào thương tâm. Chỉ là cảm thấy nguyên lai nhiễm nhan đáng thương thôi Nấu quá lạ Nhiễm nhan nhìn một nồi khoai sọ Quay đầu đối hình nương nói Đêm nay không cần làm cơm Chúng ta ăn khoai sọ Hảo Hình nương xem nhiễm nhan tâm tình không tồi Liền cười ứng Nhiễm nhan chỉ huy vãn lục bưng nồi Đang muốn hướng phòng bếp đi Viện môn lại phanh phanh phanh mà vang lên Người nào vãn lục dương giọng hỏi Bên ngoài truyền đến gã sai vật thanh âm Tiểu nhân là thiệu minh Tăng tiên sinh tiến đến bái phòng thập thất nương. Tăng thần nhiễm nhan hơi hơi nhướng mày, lần trước đưa nghiên mực, miễn cưỡng còn có thể nói là vì báo đáp nhiễm nhan đối chu tam lang ân cứu mạng, lần này lại là vì cái gì? mươi 22 ngươi sẽ nghiệm thi sao? Thỉnh hắn bảo đi. Nhiễm nhan nói. Nương tử hình nương vội và ngăn cản nói, lén thấy nam tử, thật sự không ổn a. Sơ đường không khí đã dần dần mở ra, mặc dù là chưa lập gia đình nam nữ lén hẹn hò. cũng thật sự là hết sức bình thường, hình nương là huỳnh dương trịnh thị gia phó, hơn nữa phương nam không khí vốn là không bằng phương bắc hào phóng, tự nhiên yêu cầu cũng liền cao chút. Nhiễm nhan sửa sửa vật áo, hờ hững nói, nhìn dáng vẻ, a gia tính toán dùng ta tới liên hôn, hôn nhân việc tự nhiên không cần nhọc lòng. Hình nương nhẹ nhàng than một tiếng, cũng không hề khuyên can, trinh tiết cũng không phải hiện tại cân nhắc một nữ tử duy nhất tiêu chuẩn, nếu đúng như nương tử theo như lời. Lang quân tính toán lấy nàng tới liên hôn, đảo thật không bằng tùy tâm sở dụng, làm chính mình muốn làm sự tình, nếu không, về sau tưởng tùy tâm sở dục khả năng đều không có cơ hội. Tại hạ mạo muội bái phỏng, đường đột một cái giống như xuân phong ấm áp thanh em cùng với gió đêm chậm rãi thổi vào sân. Nhiễm nhan vừa mới cởi gốc dày, nghe tiếng ở hành lang lần tới quá thân tới, ánh mắt lẳng lặng dừng ở cái kia co quắp nam tử trên người, chỉ là một cái trước mắt, đại thu hồi ánh mắt khi... Dư quang lại thấy hắn đã là mặt đỏ lên, tuấn tiếu trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Nhiễm nhan ngón tay hơi hơi vừa động, chật nắm chặt thành nắm tay, kinh ngạc chính mình cư nhiên lại một lần sinh ra tưởng giải phẫu người xúc động. Tàng tiên sinh mời vào. Hình nương nói. Tàng thần đem trong tay bố bao giao cho hình nương, đây là tại hạ một chút tâm ý. Tàng tiên sinh có tâm. Hình nương trên mặt mang theo đạm thả xa cách, cười tiếp nhận bố bao, xoay người lánh hắn hướng trong phòng đi. Nhiễm nhan sớm đã ở chủ tọa thượng kỵ ngồi, thấy tăng thần tiến vào, chiều hắn hơi hơi cắp đầu, tăng tiên sinh mời ngồi. Tăng thần khẩn trương chắp tay nói, đa tạ nương tử. Đợi cho hắn kỵ ngồi lúc sau, nhiễm nhan hơi hơi nhúng mày, bình tĩnh mà nhìn hắn chân tay luống cuốn bộ dáng, thật lâu sau lúc sau mới mở miệng nói, tăng tiên sinh tới tìm ta, là vì chuyện gì. Tăng thần cảm thấy chính mình thỉnh cầu sự tình có chút làm khó người khác, chính không biết nên như thế nào mở miệng. Lại nghe nhiễm nhan trực tiếp mở miệng do hỏi, hắn hơi chút chần chờ một chút, nói, nói đến, tại hạ cùng với nương tử chỉ thấy quá bốn lần, nói nói mấy câu mà thôi, tại hạ tới đây cầu nương tử tương trợ, thật sự rất là đường đột. Từ từ, nhiễm nhan đánh gây hắn nói, ngươi nói bốn lần, trừ bỏ ngắm hoa, do hỏi nghiên mực, nhiễm nhan nhất thời nhớ không nổi còn ở nơi nào gặp qua hắn. Tăng thần thẹn thùng nói, nương tử cứu chu tam lang lần đó. Tại hạ cùng với nương tử nói qua hai câu lời nói. Nhiễm Nhan mày đẹp nhíu lại, trước mắt bỗng nhiên hiện lên ngày đó hình ảnh, nàng ở trên cầu bắt lấy một thanh niên, thanh niên vội la lên, vị này nương tử, ngươi đừng vội lôi kéo tại hạ, cứu mạng quan trọng a. Nàng chôn thổ cứu người khi, có cái thực nhị thanh niên hỏi, không phải nói tam lang còn có thể cứu chữa sao? Sao ngay tại chỗ chôn? Ngươi chưa từng đi trong thành. Nhiễm Nhan thanh âm bình đạm, là khẳng định mà phi dò hỏi. Tang thần xấu hổ mà giải thích nói, ngày ấy chạy đến chuồng ngựa khi, tại hạ mới nhớ tới tại hạ sẽ không cưới ngựa, liền liền. Nói chính sự đi, nhiễm nhan xoa xoa trướng đau huyệt thái dương, này tang thần quá là đem không được đề tài, rõ ràng đang nói sự, nàng mới bất quá đánh cái xóa, hắn này liền nhảy nhót mà đi theo người khác đề tài chạy, nhiễm nhan hoài nghi, nếu lại xả xa một chút, hắn có thể hay không không nhớ rõ chính mình tới chỗ này bổn ý. tang thần vội vàng dừng suy nghĩ hồi ức một chút chính mình muốn nói sự tình mới nói có người thỉnh tại hạ viết một phần tụng trạng vừa lúc chết người nọ ở châu học từng là tại hạ cùng trường tại hạ không hảo chối từ chỉ là bất hạnh không có chứng cứ viết ra tụng trạng không có bằng chứng quan phủ chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới cho nên tại hạ không biết nương tử nhưng sẽ nghiệm thi nghiệm thi nhiễm nhan ngón tay run lên cái này công tắc nàng lại quen thuộc bất quá Cái loại này ở thi thể thượng tìm kiếm trí mạng nguyên nhân cảm giác, đột nhiên nổi lên trong lòng, nàng cảm thấy chính mình một mảnh tĩnh mịch chỗ nào đó, nháy mắt toàn bộ sống lại. Dù cho trong lòng cảm xúc phập phồng, nhiễm nhan trên mặt như cũ bình tĩnh lạnh lùng, chỉ là tăng thần thấy nàng thật lâu không nói lời nào, cho rằng nàng không đáp ứng, vội vang nói, tại hạ cũng biết, việc này là làm khó người khác, rốt cuộc nghiệm thi bực này sự, có nhục nương tử thân phận. chỉ là phủ nha ngỗ tác sẽ không tùy tiện giúp người ngoài ngươi là tụng sư nhiễm nhan rất kinh ngạc tụng sư cũng liền tương đương với luật sư thế nguyên cáo hoặc bị cáo biện hộ viết tụng trạng loại người này cần phải có chủ kiến trật tự rõ ràng một miệng lanh lợi tư duy lung lay từ các phương diện đi biện chứng chính mình sở trình bày quan điểm chính xác tính giống tăng thần loại này thích đi theo người khác để tài chạy nói chuyện cũng không có một cái trọng điểm người cứ nhiên có thể đương tụng sư Cái gì gọi là tụng sư tang thần mở mịt hỏi? Nhiễm nhan bỗng nhiên nghĩ đến, đường chiều tám phần là không có cái này chức nghiệp, liền cũng không hề nói tiếp, trong lòng âm thầm cân nhắc việc này. Không thể không nói, tang thần còn rất sẽ tìm người. Nhiễm nhan một cái quát tháo pháp y ở giới thâm niên nhân sĩ, phàm là tới rồi nàng trong tay thi thể, tuyệt đối sẽ bị phân tích không hề bí mật đang nói, mẫu chốt là nàng có hay không tất yếu giúp cái này vội. Tang thần nhìn nhiễm nhan nhíu mày suy ngẫm bộ dáng, Trong lòng không cấm ôm một tia hy vọng, hắn là thật sự không có cách nào, nhớ tới nhiễm nhan có thể khởi tử hồi sinh, hẳn là y lý thuật thập phần cao siêu, cha ra người nguyên nhân chết đã hẳn là không thành vấn đề đi bất quá nếu có thể đem người cấp cứu sống liền càng tốt. Chẳng sợ làm nhiễm nhan lại đầu thai 10 lần, nàng cũng tuyệt đối đoán không ra tăng thần giờ này khắc này thiên chân ý tưởng. Bất quá nàng đối này đó cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, ngươi nhưng sẽ thiêu chế công sứ. tang thần không biết này cùng nghiệm thi có quan hệ gì lại vẫn là thành thất đáp thiêu chế gốm xứ là tại hạ trong nhà tổ truyền tay nghề tự nhiên là sẽ nhiễm nhan hiểu rõ gật gật đầu nhìn tang thần trầm trầm nói có thể giúp ngươi nghiệm thi bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta tam điểm một là không được làm người nhìn thấy ta nhị không được tiết lộ ta thân phận tam là ngươi cần phải giúp ta thiêu chế một thứ xem thia phương chừng bùn nghiên chế tắc công nghệ cùng với tinh tế trình độ Nhiễm nhan suy đoán Tang thần thiêu chế gốm sứ tay nghề hẳn là cũng là thập phần xuất sắc. Đây là tự nhiên Tang thần đầy mặt vui sướng, tại hạ cùng trường trong nhà rất có của cải, bọn họ cũng không nghĩ tuyên dương việc này, đã mua được nhà xác phòng giữ, tùy thời đều có thể qua đi. Đến nỗi thiêu chế đồ vật, càng là không có vấn đề. Nhiễm nhan gật gật đầu, ngươi nói châu học cùng trường, chẳng lẽ là thải tú quán cái kia án kiện. Nương tử cũng nghe nói Tang thần rất là kinh ngạc, Hắn cho rằng nhiễm thập thất nương là đại môn không gia nhị môn không mại quý nữ, này lại không phải ở trong thành, ai ngờ hôm qua mới phát sinh án kiện, nàng hôm nay liền đã biết. Nhiệm nhan trực tiếp xem nhẹ rớt hắn vấn đề, đạm nhiên nói, ngày mai ta tùy ngươi đi trong thành nghiệm thi, ta muốn thiêu chế gốm sứ cũng thập phần cần dùng gốc, ta hy vọng ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành. Tại hạ chắc chắn tận lực tăng thần trên mặt có chút do dự, thiêu chế một kiện bình thường gốm sứ, chế tác, khô giáo. Thêm men gốm, thiêu chế, làm lệnh, còn muốn xem thiêu chế kiểu gì chủng loại gốm xứ, đó là một khắc không chậm trễ, cũng cần đến hai ngày đến nửa tháng không đợi, nếu là tinh xảo một ít, một tháng cũng khó ra thành phẩm. Không phải tận lực, là cần thiết. Ta giúp ngươi nghiệm thi, ngươi giúp ta thiêu gốm xứ, xem như một cọc mua bán, ta bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì đừng rẽ. Người hay không cũng nên bảo đảm tốc độ cùng chất lượng đâu nhiễm nhan không biết thiêu chế gốm sứ cụ thể yêu cầu nhiều ít thiên, nàng cũng không nghĩ làm khó người khác, nhưng là yên nương vài người đến tánh mạng nguy ở sớm tối, đặc biệt là tử tự, nếu kéo xuống đi chính là một cái chết, ta muốn gốm sứ, chỉ là hình dạng kỳ lạ, ước có ngón cái phẩm chết, trống rỗng, Trung gian phải có lớn nhỏ vừa lúc nhét vào đi nội gan, không cần trang trí, chỉ cần có thể thịnh thủy phóng dược thiêu chế vật như vậy. ít nhất yêu cầu mấy ngày tăng thần suy nghĩ một chút nói nếu là thời tiết trong trẻo lời nói lại dùng thượng nhà của chúng ta khô giáo bí pháp ba ngày nhưng thật ra có thể thành hảo sau đó ta sẽ cho ngươi một bộ kỹ càng tỉ mỉ đồ nhiễm nhan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra trong lòng cục đá buông xuống một nửa kế tiếp cũng chỉ thừa kim tiêm như vậy tế giống ruột trơm muốn đi đâu mới có thể tìm được nay nửa tháng chú định sẽ thập phần bận rộn Nhưng đối với công tác của nhiễm nhan tới nói, thật sự không tính cái gì, để cho nàng đau đầu vẫn là nhiễm ra cùng tần gia nghị thân chuyện này. Nhớ tới nhiễm văn xem nàng biểu tình, tựa hồ đối nàng diện mạo thập phần vừa lòng, này nếu là đặt ở người bình thường trên người, tất nhiên sẽ nghĩ đem nữ nhi gả cho càng cao dòng dõi, nhiễm văn chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng liền nhiễm văn đối đại mẫu thân chuyện này đi lên nói. Nhiễm nhan đối cái này ánh mắt thiển cận phụ thân thật sự không dám ôm bất luận cái gì hy vọng, nói không chừng tần ra ra cái gì cực đại chỗ tốt, hơn nữa vợ kế thổi thổi bên gối phòng hắn liền đem nàng cấp bán. Tần tứ lang phong lưu thành cánh, tính tình biến đổi thất thường lại táo bạo, Nhiễm nhan thật sự sợ chính mình nào một ngày nhịn không được giết người diệt khẩu. Chương 23 là nhị hóa vẫn là giả heo ăn hổ. Tiến đi tang thần lúc sau. Nhiễm nhan liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai nghiệm thi sở phải dùng đến đồ vật. Thương chuẩn, bộ kết, nghiệm giấm, đao, kim chỉ, bao tay, khẩu trang trước kia làm nghiệm thi công tác là lúc, so hiện tại càng gian nan hoàn cảnh đều gặp được quá, rời đi những cái đó thuận tay công cụ. nhiễm nhan vẫn như cũ có thể ứng phó tới, cho nên đối với việc này, nàng vẫn chưa để ở trong lòng, cũng không tính toán xen vào việc người khác, nghiệm kết thúc quả nói cho tang thần dễ bề hắn viết tụng trạng là được. Ngay kế, nhiễm nhan mang lên vãn lục, ở trong thành chợ phía đông cùng tang thần sẽ cùng lúc sau, liền tống cổ vãn lục đi tìm có thể chế tắc kim tiêm cửa hàng, chính mình tắc cùng tang thần cùng đi phủ nha nhà xác. Châu phủ nha môn nhà xác kỳ thật cũng không ở trong nha môn mặt, mà là ở tương đối hẻo lánh địa phương mặt khác thiết một chỗ chuyên môn sắp đặt thi thể địa phương, cùng loại với nghĩa trang. Nhiễm nhan chuyên môn thay đổi vải bố áo choàng, một thân nam trang trang điểm. mang lên nón có dẻm lúc sau có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Tương đối với nhiễm nhan gợn sóng bất kinh, tang thần đã có thể không bình tĩnh, đứng ở nhà sát phụ cận qua lại bọc vòng, tay chân run, cái không ngừng, càng sâu đến liền trên mặt đến biểu tình đều bắt đầu cứng đờ. Bọn họ tạm thời ngừng ở một cái chết hẻm, nhiễm nhan ngồi ở một đống cây gậy trúc thượng, cách nón có dẻm tạo xa nhìn tang thần bộ dáng, lạnh lùng nói, ngươi nếu sợ hãi, cần gì phải muốn tìm cái gì chứng cứ lung tung viết cái tụng trạng có lẽ không phải có thể. Tăng thần nỗ lực mà quản lý chính mình sơ cứng biểu tình, xoay người nhìn chằm chầm nhiễm nhan nói, nương tử sao có thể nói như thế, nếu bọn họ tìm tại hạ hỗ trợ, tại hạ tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó, cho dù không thể bắt được hung thủ, cũng đến liệt ra sở hữu điểm đáng ngờ, làm quan phủ điều tra rõ mới là. Người cảm thấy là tần mộ sinh giết người sao nhiễm nhan rất có hứng thú mà nhìn một bên phát run một bên lời lẽ chính nghĩa tăng thần. nhướng mày hỏi cái này nghe nói lúc ấy tần mộ sinh đem hàn lang quân đánh đến máu chảy đầy đất nộ tác lại tra ra hàn lang quân trúng độc tại hạ chỉ là cảm thấy độc phát thời gian quá mức vừa khéo nếu không có có người cố ý hãm hại tần mộ sinh đó là hàn lang quân tuy rằng trúng độc lại chưa đến chết mà là tần mộ sinh ra tay đánh chết người mặc kệ là điểm nào hàn lang quân đều bị chết oan uổng tang thần nói đến điểm đáng ngờ chân cẳng run rẩy thế nhưng thiện hoãn chuyên chú bộ dáng khiến cho hắn vốn là tuấn giật phi phàm hình dung có vẻ càng thêm dẫn người. Nhiễm nhan ngần người, như vậy tăng thần, nơi nào còn tìm được đến nửa điểm nhị bóng dáng. Tăng thần dừng một chút nói, nương tử nghiệm thi khi, tốt nhất có thể nghiệm ra hàn lang quân đến tuột cùng là chết vào độc phát, vẫn là chết vào hậu đả, như vậy tại hạ viết tụng chẳng khi, cũng có thể lệnh người tin phục Chỉ mong không phải tần tứ lang giết người, nếu không ai. Nếu thật là tần mộ sinh đem người cấp đánh chết, kia lấy tần thị thế lực, hàn gia muốn cho tần mộ sinh bị hạch tội bỏ tù, thật sự là rất khó. Nhiễm nhan nhớ tới gặp qua tang thần vài lần, lần đầu tiên có vẻ thực ngốc thực nhị, lần thứ hai say mê với mùi hoa tình hình lại lệnh người giận sôi lần thứ ba ở trường tứ thủ, kia một đôi thuần tịnh thanh triệt đôi mắt, cùng với đọc sách khi say mê không biết bên cạnh sự bộ dáng, cực kỳ giống một cái đọc sách đọc được ngốc con một sách, vô luận là nào một loại trạng thái, đều sẽ không làm người nghĩ đến. hắn còn sẽ coi như vậy nghiêm túc, am hiểu sâu thế sự một mặt, nương tử tăng thần thấy nhiễm nhan thật lâu không có đáp lời, không cấm ra tiếng nhắc nhở, yên tâm đi, nhiễm nhan nhàn nhạt, nhạt mà trở về một câu, ngược lại hỏi, khi nào có thể nghiệm thi, tăng thần nói một hồi lời nói, trong lòng khẩn trương giảm bớt không ít, tham dò chiều hẻm ngoại nhìn xung quanh trong chốc lát mới nói, chờ một chút, tại hạ cùng với hàn gia người ước hảo nghiệm thi thời điểm, bọn họ tưởng ở đây. Nhiễm nhan sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, Ngươi hôm qua nhưng không nói với ta quá hàn Gia người muốn ở đây quan khán. Này hàn Gia cũng là báo thủ sốt ruột, nương tử đến lúc đó che mặt lên, bọn họ hẳn là sẽ không để ý. Tăng thần nhất phái thiên chân vô tội địa đạo. Sẽ không để ý hiện tại liền ngỗ tác cái này, ngành sản xuất đều không phải thực thịnh hành. Người khác chợt vừa thấy đến cái nữ ngỗ tác, cái nào người sẽ không ngạc nhiên. Nhiễm nhan lạnh lùng trừng mắt hắn. dẫu ở tay háo chung ngón tay khẽ nhúc ních nàng hiện tại thật sự nhịn không được tưởng giải phẫu cái này nhị hóa khi thì ngốc đến bị người bán còn đếm tiền khi thì không chỉ có bình thường còn thập phần khôn khéo nhiễm nhan tưởng giải phẫu hắn nhìn xem người này não bộ cấu tạo đến tuột cùng cùng thường nhân có gì bất đồng ta muốn gốm xứ ngươi làm được như thế nào nếu tang thần nói không có làm nhiễm nhan quyết định lập tức phất tay háo tử chạy lấy người phôi đã làm tốt đang ở khô giao chung Đã nhiều ngày thời tiết tình hảo, ước chừng ngày mai rạng sáng có thể thượng men gốm thiêu chế, giờ tí có thể làm lệnh hảo. Tăng thần nói chắc chắn, phảng phất hắn nói chính là sự thật. Nhiễm nhan biết, đó là xuất phát từ chuyên nghiệp tự tin, hết thể đều ở trong khống chế thành thạo. Tuy rằng không nghĩ tới, nhưng nhiễm nhan đối kết quả này thực vừa lòng. Người tới, tăng thần lùi về đầu, cả người bỗng nhiên lại khẩn trương lên, bước nhanh đi đến nhiễm nhan trước mặt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đối nhiễm nhan rất là xin lỗi nói, làm nương tử một cái nữ tác nhân ra tới đối mặt tử thi, tại hạ tại hạ trong lòng thật sự ấy nấy khó an mã hậu pháo, nhiễm nhan lại phát hiện tang thần một cái lệnh người giận sôi khuyết điểm, lạnh lùng mà bỏ xuống những lời này, xách lên bên cạnh cái dương đứng dậy nói, đi thôi, đi, đi. tang thần gật đầu, khô khô mà nuốt nuốt nước miếng, theo nhiễm nhan ra chết hẻm. đình thi quán ngoại cư nhiên có bốn chiếc xe ngựa nhiễm nhan hơi chút dừng một chút bước chân nàng hiện tại tuy rằng trang điểm chẳng phân biệt nam nữ nhưng nếu là cẩn thận nói như cũ có thể phân biệt ra giới tính nhìn từ bốn chiếc trên xe ngựa chậm rãi xuống dưới 10 dư cá nhân nhiễm nhan hận không thể đem tăng thần sát xong lúc sau vứt xác thanh âm như sâu kín hàn đảm người trước nay không cùng ta nói rồi cư nhiên có nhiều người như vậy liệt liệt hạ dương tăng thần chán thượng cư nhiên chảy ra một giọt mồ hôi lạnh Tuấn giật mặt tưởng hồng lên, tự tin không đủ nói, tại hạ cũng không biết có nhiều người như vậy. Nhiễm nhan quay đầu lại đột nhiên quát hắn liếc mắt một cái, trong lòng thật sâu cảm thấy chính mình thượng tặc thuyền, Tăng thần người này, thật sự không thể theo lẽ thường phán đoán. Ta chính mình không biết nhìn người, tại lúc này đây ta nhận ngươi cho ta trở nhiễm nhan từng câu từng chữ từ môi răng gian bay ra, đệ thấp thanh âm, tựa hồ mang theo âm phong từng trận, lệnh tang thần tay chân run đến càng thêm lợi hại. tang tiên sinh từ hàn ra trên xe ngựa xuống dưới một đám người chung có cái hơi hơi mập ra trung niên hoa phục nam nhân thấy tang thần vội vàng ân thiết mà đón đi lên hàn huyện thừa tang thần vội vàng chắp tay hành lễ nhiễm nhan nghe nói tang thần xưng hô không cấm nhìn nhiều hàn huyện thừa vài lần tấn lăng huyện huyện thừa người chết phụ thân một bộ màu xanh lá đậm vô thêu văn quan phục chòm dâu chỉ có ba bốn tấc trưởng sửa chữa đến thập phần chỉnh tề Chỉ là lược béo trên mặt mang theo nhàn nhạt mỏi mệt cùng tái nhợt, Có giang nam người độc hưu ôn nhã khí chết Hàn huyện thừa ánh mắt như có như không mà từ nhiễm nhàn trên người thổi qua Thấy Tăng thần không có giới thiệu ý tứ Liền không có hỏi nhiều Chỉ nói, lần này tiểu nhi sự tình Làm phiền Tăng tiên sinh Không dám, Hàn Lang quân cùng Tại Hạ có cùng trường chi nghị Gia này chờ sự, Tại Hạ há có thể khoanh tay đứng nhìn Tăng thần ứng đối khéo léo cùng hàn huyện thừa cùng hướng đình thi quán đi hơn 10 người hoa phục người chung chỉ có hai gã phụ nhân một người 50 tuổi trên dưới một khác danh ước chừng 30 dư tuổi một đám người theo hàn huyện thừa cùng tang thần phía sau đi tên kia lao phụ đánh giá nhiễm nhan một trận mới ở trung niên phụ nhân nâng hạ cũng theo sau mà đi nhiễm nhan yên lặng mà xách theo cái dương theo ở phía sau đình thi quán kiến ở tây giao khoảng cách phường thị khá xa người đi đường không nhiều lắm Này đây mặc dù nhiều người như vậy cùng nhau, cũng không lo lắng nháo đến ồn ào huyên náo Vừa mới đi vào đình thi quán, một trận gió lạnh liền nên diện thổi tới, mang theo nhàn nhạt thi hủ hơi thở. Đương mùa hè, cư nhiên làm người từ bản chân bắt đầu rét run. Đình thi quán nha dịch mỗi người đều nửa chết nửa sống bộ dáng, dẫn đầu chỉ nhìn Hàn huyện thừa liếc mắt một cái, mở miệng nói, Hàn huyện thừa mời theo ta tới. đa tạ, Hàn huyện thừa thanh âm ẩn ẩn phát run. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhiễm nhan có thể lý giải, nhưng là từ phía sau thấy tang thần run dậy chân, không biết như thế nào, tâm tình đống nhiên hảo một ít. Nha dịch móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng, hàn huyện thừa thỉnh. Hàn huyện thừa xoay người hướng lao phụ nhân nói, mẫu thân bên ngoài chờ đi. Không, ta muốn nhìn sân nhi. Lao phụ nhân trầm giọng nói, lại là cái thứ nhất tiến vào nhà xác. Còn lại người đành phải mặc không lên tiếng mà theo đi vào. tang thần sắc mặt trắng xanh lại còn lo lắng mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái nhỏ giọng hỏi ngươi ngươi không sợ đi sợ nhiễm nhan cách tạo xa thanh âm thường thường nói hiện tại là mùa hè thi thể chỉ sợ thi đốm trải rộng hoàn toàn thay đổi kia bộ dáng có thể so với lệ quỷ hơn nữa ngươi nghe thấy được sao đã bắt đầu có mùi hôi thối nhiễm nhan nhìn tang thần tuấn tiếu trên mặt không hề người sắc hơi hơi gợi lên khoe môi trong lòng lúc này mới thoải mái là ngươi yêu cầu nghiệm thi sẽ không tính toán lưu tại bên ngoài đi phòng trong đã truyền đến vụ nhân thấp thấp khóc nước nở thành, tăng thần gắt gao nhấp môi trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu còn chưa từng lấy định chủ ý tăng tiên sinh có thể nghiệm thi phòng trong truyền đến hàn huyện thừa thanh âm tăng thần nghe tiếng cả kinh suýt nữa té ngã cường trống đỡ lấy khung cửa xả ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười đối nghiệm nhăn nói ta Chúng ta đi thôi. Đi vào nhà xác, một cổ càng thêm âm lánh hơi thở ập vào trước mặt, nhưng thật ra không có mùi hôi thối, chỉ là đặt thi thể địa phương, hơi thở luôn là sẽ tràn ngập một cổ tử vong khí vị. U ám trong nhà điểm ngọn nến, một trình gian nội chỉ thả một ngụm quan, bốn phía cửa sổ đều dùng thật dày chăn chiên lấp kín, góc tường bốn phía đều đặt băng buồn, lấy chậm lại ngày mùa hè thi thể thối giữa. tang thần cắn răng một cái, túi đầu đi vào. nghĩ thầm dù sao là ở con trung không để sát vào đi xem đó là nhiễm nhan theo tang thần đi đến con trước cầm trong tay cái dương bông từ giữa lấy ra hôm qua vãn lục khâu và tốt khẩu trang cùng bao tay đeo đi lên ở trong nhà ánh sáng không tốt tự nhiên là không thể lại mang theo nón có rèm nhiễm nhan mang hảo khẩu trang lúc sau liền đem nón có rèm lấy xuống dưới một đầu như thác nước tóc đẹp hiện hiện ra hàn ra một đám người tức khắc mở to hai mắt nhìn kia tiểu xảo dáng người là lướt dáng người rõ ràng là cái tiểu nương tử nhiễm nhan làm như không có phát hiện một đám người kinh ngạc xốc lên che thi bố một bên mang hảo thủ bộ một bên quan sát thi thể chẳng uống nhiễm nhan lấy ra một quyển định tốt chỗ chống quyển sách ném cho tăng thần nhàn nhạt nói làm phiền tăng tiên sinh ký lục một chút đi tăng thần run rẩy tay mở ra quyển sách hắn hiện tại đầu góc chung trống rỗng cũng không biết phải nhớ lục cái gì Nhiễm nhan như thế nào phân phó hắn liền như thế nào làm. Nhưng mà, nhiễm nhan tay vừa mới duỗi nhập quan tài, chuẩn bị bắt đầu nghiệm thi khi, lại nghe ngoài cửa có người cao giọng nói, chậm đã. mươi 24 phân tích hiện trường. Này một tiếng hô to truyền đến, tất cả mọi người xoay người hướng ngoài cửa xem qua đi. Nhiễm nhan cũng dừng lại tay, dương mắt hướng ngoài cửa xem. Nhà xác môn nửa mở ra, ánh sang chói mắt, chỉ có thể thấy người tới thân hình cao lớn. Một bộ nguyệt bạch tay háo rộng khoan bảo cổ áo cùng cổ tay háo màu xanh đen gấm vóc thượng thêu màu bạc vân vân lúc đệ. Hàn huyện thừa nói. Người nọ chậm rãi đi vào tới, phía sau đi theo một cái sách theo cái dương láo nhân, theo hắn rời xa bên ngoài trói mắt ánh sáng, nhiễm nhan thấy rõ người này diện mạo Nam tử ước chừng 26-7 tuổi, mặt bộ góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, khuôn mặt trắng non sạch sẽ, lại không giống phương nam người tao nhã. Hắn tay háo rộng nhẹ ném, mang theo vững như thái sơn dày nặng khí thế đến hàn huyện thừa trước mặt. Hắn cùng hàn huyện thừa đứng ở một chỗ khi, lại là so này huynh cao một đầu. Lục lang. lão phụ nhân nhìn thấy người tới, kích động mà đón đi lên, thanh âm mang theo nồng đậm bi phẫn cùng tin cậy. Ngươi trở về liền hảo, ngươi trở về liền hảo sơn nhi bị chết oan uổng. Nếu thật là tần tứ lang giết người, ngươi nhất định phải vì ngươi chất nhi làm chủ a Hàn lục lang trấn an mà vỗ vô, vô lao phụ nhân bồi nói, mẹ yên tâm, hài nhi lần này tới đó là vì này có sự. Hàn lục lang nói xong, ánh mắt dừng ở nhiễm Nhan trên người, thần sắc có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện bất luận cái gì cảm xúc dao động giống nhau. Đạm nhiên hỏi, này ngộ tác là nơi nào tìm thấy lại là cái tuổi trẻ nữ tử. Từ lời nhà hán bắt đầu. Nghiệm thi trinh thám xử án phương thức liền đã bắt đầu thịnh hành, trong đó ngộ tác sở khởi tác dụng càng là không cần nói cũng biết, nhưng là cho tới nay, ngộ tác đều là tiện tịch, giống nhau đều từ tiện dân hoặc nô lệ đảm đương. Ngộ tác trừ bỏ nghiệm thi ở ngoài, cũng làm liễm thi an táng công tác, từ xưa đến nay liền cực nhỏ có nữ tử đảm nhiệm, huống chi là nhiễm nhan như vậy tuổi trẻ nữ tử. Hàn huyện thừa thấy tang thần sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lỗ trống, liền tiếp lời, Đây là tăng tiên sinh mời đến ngộ tác người đi đường. Nga. Hàn lục lang nhàn nhạt mà lên tiếng, xoay người giới thiệu nói, vị này chính là Tô Châu nổi danh ngộ tác, phong tam tuần, nghiệm thi 30 năm hơn chưa bao giờ ra quá sai lầm. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ, tăng thần là hàn huyện thường ngàn thác vạn thỉnh mới hỗ trợ viết tụ trạng, mà vị này phong tam tuần cũng là kim tự chiêu bài, hàn lục lang biết được chính mình cháu trai bị giết lúc sau, riêng mời đến hỗ trợ. Nhưng trước mắt tang thần đầu vóc trống giống, nơi nào nói được ra cái gì lời khách sáo. Chỉ lặng im hai thức, lại làm như thật lâu giống nhau. Hàn huyện thừa ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc, nói, một khi đã như vậy, liền làm hai vị trước sau các nghiệm một lần đi, lấy bảo vạn vô nhất hết, phong tiên sinh nghĩ như thế nào. Đương thời giống nhau chỉ có đối đức cao vọng trọng hoặc làm thầy kẻ khác có thức chi sĩ mới có thể dùng tiên sinh như vậy tôn sương, nội tắc là tiện tịch. Hàn huyện thừa nói như thế, đã cho phong tam tuần cũng đủ tôn trọng, cũng toàn tang thần mặt mũi. Lời nói là nói như thế, làm ai trước nghiệm lại là một vấn đề. Phong tiên sinh là tiền bối, khiến cho vị này tiểu nương tử trước nghiệm, phong tiên sinh từ bên chỉ điểm. Nếu là tiểu nương tử nghiệm không ra kết quả, hoặc phong tiên sinh đối kết quả có dị nghị, lại một lần nữa kiểm nghiệm, như thế nào hàn lục lang trầm giọng nói. Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên do. Hán thế nhưng làm nhiễm nhan động thủ nghiệm thi. hàn ra tất cả mọi người tiếp thu cái này đề nghị, dù sao cũng là song trọng bảo hiểm. Bọn họ đối kết quả càng thêm để ý, đến nỗi quá trình nhưng thật ra không như vậy coi trọng. Phong tiên sinh nghĩ như thế nào hàn lục lang hỏi. Phong tam tuần rũ đầu, bình tĩnh nói, như thế rất tốt, lao hủ không có dị nghị. Tuy là nói như vậy, nhưng phong tam tuần ánh mắt nếu giống như vô ngó quá nhiễm nhan khi, mang theo rõ ràng kinh miệt. Dù cho tất cả mọi người thấy, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Rốt cuộc, một người tuổi trẻ tiểu nương tử, một cái nghiệm thi 30 năm hơn chưa bao giờ ra quá sai lầm lao ngô tác, ai càng có thể tin một ít, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ thiên tin người sau. Tiểu nương tử trước hết mời hàn lục lang nhìn nhiễm nhan, trên mặt mang theo một tia tò mò cùng nghiêng ngẫm. Nhiễm nhan đúng lúc đứng ở màn che bóng ma trung, trên mặt lại đeo khẩu trang. không có người thấy rõ thần sắc của nàng. Hàn Lục Lang nói xong lời này, Nhiệm Nhan thoáng chỉnh ống tay áo, đem bao tay hướng về phía trước lôi kéo bao lấy ống tay áo, đến gần quan tài, liền bắt đầu bay nhanh mà cởi bỏ hàn sơn quần áo. Hàn Lục Lang cùng Hàn Huyện Thừa tới gần quan tài quan khán quá trình, gần nhất là vì quá trình có thể tin tính, thứ hai là có thể phòng ngừa ngỗ tác lộn xộn hàn sơn di thể. Nhiệm Nhan bay nhanh mà đem hàn sơn quần áo thoát đến trần như nhậu. hai cái nam nhân nhìn đều có chút xấu hổ hàn lục lang ngó nhiễm nhan liếc mắt một cái thấy nàng thần sắc thản nhiên phảng phất trước mặt trần trụi nam nhân là một khối đầu gỗ bất quá hàn sơn hiện tại hình dung cũng thật sự rất khó sinh ra cái gì khác ý niệm nhiễm nhan thanh âm thường thường nói tang tiên sinh thỉnh nhớ thanh âm tuy không lớn lại có loại lạnh lùng cảm giác các bách loại này nghiêm nghị cho dù tang thần đầu vóc trống rỗng cũng không tự chủ được vâng theo vội vàng từ bên cạnh trong dương lấy ra bút mực mở ra quyển sách chuẩn bị ký lục nhiễm nhan dư quang thoáng nhìn hắn động tác nghĩ thầm còn không tính quá túng toại bắt đầu nói người chết năm 20, nam tính thân cao bảy thước ba tớp hàn huyện thừa kinh ngạc mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái bởi vì hàn sơn sinh ở cửa ải cuối năm lại chỉ tám nguyệt liền sinh ra là sinh non hàn ra sợ người ngoài nói xấu liền đối với ngoại nhiều báo hai tháng vừa lúc qua xong đại niên Tô Châu thành trung tất cả mọi người biết Hàn Sơn năm nay là 21 tuổi, lại không nghĩ rằng nhiễm nhan có thể nghiệm ra chân chính tuổi. Thi thể đùi phải phần bên trong đùi có xích xưng tựa nắm tay đập vết thương, móng tay hắc, thân thể lỗ chân lông hơi có xuất huyết, bụng trướng, hạ thể có một chút huyết tả ra, phán đoán trúng trái cây hoặc kim thạch dược vật chi độc. Mặt khác, tả cánh tay có chảo hình vết bầm, hữu cổ sau sườn chỗ có trường ba tấc miệng vết thương, da thịt ngoại phiên. Lề sách trình tề, nhưng chưa thương cập kinh mạch, cốt cách, mã trái mặt bộ ứ thanh, tựa nắm tay đập vết thương, ngực tảng lớn ứ thanh, phía bên phải có hai nơi xương sườn đứt gãy, tạm vô pháp phán đoán hay không thương đến tạm phủ nhiễm nhan thành thạo mà đem thi thể thượng vết thương nhất nhất kiểm tra lúc sau, dư quang thoáng nhìn tang thần đã mặt không còn chút máu, mấy. Dục buồn ôn, ngôi thùng dụng cụ bên cạnh run dày tay cường chống ký lục. Phong tam tuần hơi hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nhiễm nhan thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, nhưng nàng kiểm nghiệm lại giống như nghiệm thi vài thập niên tay già đời giống nhau, thậm chí càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Mà trên thực tế, nhiễm nhan tuy rằng nghiệm thi không có vài thập niên, nhưng hiện đại Pháp y hệ thống hoàn thiện, hơn nữa nhiễm nhan thanh danh bên ngoài, sở kiểm nghiệm quá thi thể, có lẽ so cổ đại làm ngộ tác 3-40 năm người còn nhiều. Còn lại người tuy rằng chưa từng thấy thi thể trạng hướng. Cũng có thể hiểu biết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, tên kia trung niên phụ nhân nghe thấy như vậy thường, đã khóc đến mất đi, lao phụ nhân trạng hướng còn hào chút, nhưng cũng đã rơi lệ đầy mặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhiễm nhan một bên tiếp tục kiểm tra thi thể, không buông tha bất luận cái gì một cái nhỏ bé địa phương, nhìn đến hạ thể thời điểm, dôi tay đem hàn sơn nam căn cấp lật qua tới. Hàn lục lang cùng hàn huyện thừa tức khát trợn mắt há hốc mồm, thẳng tóc mà nhìn nhiễm nhan. Một người tuổi trẻ tiểu nương tử, cư nhiên xem nam nhân nơi đó không có chút nào ngượng ngùng khác thường, này, này vẫn là nữ nhân sao. Nhiễm nhan dừng một chút, nói tiếp, người chết sinh thực khí thượng có dương mai trạng thối giữa hai nơi. Kiểm tra xong lúc sau, nhiễm nhan ngồi dậy tới, đối với sắc mặt có chút mất tự nhiên hai cái nam nhân, tổng kết nói, người chết hẳn là thường thường lưu luyến bùi hoa, sinh thời hoạn có bệnh hoa liễu, ở vào phát bệnh lúc đầu. thả bệnh trạng là sinh thời chúng độc không thể nghi ngờ bài trừ sau khi chết hướng trong miệng đầu độc khả năng có thể cường điệu tra hàn làng quân gần đây hay không ăn độc quả hoặc kim thạch loại độc dược trên người hắn vết thương không đủ để đến chết nhưng cũng có điểm đáng ngờ đó là này hai căn bẻ gãy xương sườn tới gần tỳ tạng nếu đứt gãy xương sườn cắm vào tỳ tạng cũng đủ để đến chết bất quá nhiễm nhan rỗi tay thoáng xoa xoa xương sườn đứt gãy chỗ mặt ngoài theo ta phán đoán Này hai căn xương sườn tuy rằng đứt gãy, nhưng biến hình không nghiêm trọng, cơ bản sẽ không thương cập tỳ tạng, nếu nhị vị muốn xác nhận, có thể tiến hành giải phâu xem xét. Nhiễm nhan nói xong, thấy Hàn Lục Lang cùng Hàn huyện thừa thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, liền cũng chưa từng tiếp tục hỏi nhiều, chỉ xoay người từ hòm thuốc lấy ra bạch thuật cùng bồ kết trên mặt đất bậc lửa, dùng để tiêu độc, chỉ chốc lát, nồng đậm dược hương dần dần tản ra tới. Vẫn là Hàn Lục Lang trước phản ứng lại đây. Hứng thú rạt rào mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, lại chuyển hướng Phong Tam Tuần, hỏi, Phong Tiên Sinh cảm thấy như thế nào? Phong Tam Tuần cũng mới thu hồi kinh ngạc thần sắc, chắp tay nói, tiểu nương tử kiểm tra thực hư đến thật là cẩn thận, so lão hủ chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là lão hủ có một chuyện không rõ. Phong Tam Tuần nhưng thật ra cái khiêm tốn người, thấy nhiễm nhan sắc thật có nguyên liệu thật, tài nghệ cao siêu, lập tức thu hồi khinh miệt khinh thường. Phong Tiên Sinh thỉnh giảng. Nhiễm Nhan nói, Phong Tam Tuần nói, không biết nương tử như thế nào kết luận, Hàn Lang Quân là chúng loại nào độc. Hiện tại ngô tác, hơn phân nửa chỉ có thể phán đoán ra người là chết vào chúng độc, nhiều nhất có thể phân rõ ra thạch tín chi độc, khác rất khó khác nhau mở ra. Nhiễm Nhan một lần nữa trở lại con trước, đem Hàn Sơn chân hơi hơi đẩy ra, chỉ vào phần bên trong đùi hứa xưng nói, an độc quả, kim thạch chi độc, nhất lộ rõ đặc điểm là, lỗ lô chân lông có rất nhỏ xuất huyết, thi thể trên dưới sẽ xuất hiện một vài chỗ giống như nắm tay đả thương xích xương dấu vết. Chư vị thả xem, hàn lang quân mặt bộ, ngực quyền cước vết thương đã bắt đầu ứ thanh, mà này một chỗ rất có bất đồng. Chính là điểm này liền có thể xác nhận nhiễm nhan thấy quan chức ba người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp tục phân tích nói, căn cứ hàn lang quân trên người vết thương phân bố, có thể phán đoán, hàn lang quân lúc ấy cũng không có mặc quần áo vợ, thần tứ lang nhảy vào trong phòng. Đầu tiên là ra tay chảo quá hàn lang quân, hắn sử dụng lực đạo tất nhiên không nhỏ, mới có thể ở trên cánh tay lưu lại dấu vết. Ngay sau đó tần tứ lang dùng nắm tay hậu đả hàn lang quân mặt bộ cùng lạc bộ, hàn lang quân ra tay phản kháng, nhưng là lực đạo không địch lại, bị tần tứ lang dùng khuỷu tay áp đảo trên mặt đất, cho nên ngực sẽ xuất hiện một tảng lớn ưu thanh. Ta phán đoán, hàn lang quân cũng chính là vào lúc này bắt đầu độc phát. Hai người vẫn đánh khi... Khả năng vô ý đánh nát đồ sứ, hàn lang quân ngã trên mặt đất ghi, phần cổ vô ý bị mảnh nhỏ vết cát, cho nên tạo thành đại lượng đổ máu. Nhưng thương ở đây, nếu kịp thời cầm máu cũng không sẽ đến chết. Nhiễm nhan nhìn nghẹn họng nhìn chân chối phong tam tuần liếc mắt một cái, nói, ở cái này trong quá trình, tần tứ lang dùng nắm tay thương đến hàn lang quân phần bên trong đùi cơ hội cực nhỏ, lại thêm chi, vết thương biểu hiện tình hình cùng mặt khác quyền thương bất đồng, cho nên phán đoán. này một chỗ là chúng độc sau phản ánh ở đây tất cả mọi người bị nhiễm nhan này một phen người lạc vào trong cảnh phân tích kinh sợ đặc biệt là hàn lục lang cùng hàn huyện thừa bọn họ là xem qua tần tứ lang khẩu cung lại là với nhiễm nhan phân tích chút nào không kém từ vết thương liền có thể phân tích đến trạng huống tựa như chính mắt thấy như vậy năng lực không chỉ có phong tam tuần làm không được đại đường sở hữu ngộ tắc đều không thấy được có thể làm được Ngươi như thế nào biết hắn lúc ấy không có mặc quần áo hàn lục lang thẳng tóc mà nhìn chầm chầm những nhan, sâu thẳm ánh mắt làm người cực có cảm giác các bách. Dựa theo lẽ thường tới nói, người bình thường ẩu đả đối phương, theo bản năng mà liền sẽ bắt lấy vặt áo, hơn nữa bắt lấy vặt áo muốn so bắt lấy cánh tay muốn thuận tay nhiều. Hàn lang quân cánh tay thượng ứ thanh sâu đậm, này thuyết minh, tần tứ lang từ đầu đến cuối đều chỉ là bắt lấy cánh tay hắn, thẳng đến đem hắn ngã trên mặt đất. Mà, Hàn Lan Quân hiện tại tuy rằng ăn mặc quần áo, nhưng phía sau lưng thượng dính có rất nhiều cho bụi, nếu là lúc ấy cũng ăn mặc quần áo, không có khả năng như thế. mươi 25 chết con thỏ. Ý của ngươi là nói, Sơn Nhi là chúng độc đến chết. Hàn Gia vẫn luôn bảo trì trầm mặc người chung, đồng nhiên có người ra tiếng hỏi. Nhiễm nhan nhìn người nọ liếc mắt một cái, ước chừng 30 dư tuổi, hơi béo, từ bề ngoài thoạt nhìn cùng hàn huyện thừa lớn lên thập phần giống nhau. Chỉ là khí chất có chút bất đồng, ánh mắt có vẻ cương ngạnh rất nhiều. Đúng là, Nhiễm Nhan nói, kỳ thật này phân nghiệm trạng có thể làm được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, đến mỗi cái lỗ chân lông đều không lộ chút sơ hở, nhưng Nhiễm Nhan là bị tăng Thần mời đến nghiệm thi, để viết tụng trạng, nàng cũng không tâm xen vào việc người khác. Nhiễm Nhan tuy rằng làm pháp y để công tác, nhưng nàng thực sự không phải cái gì chính nghĩa hóa thân, quang minh sứ giả, thích pháp y cái này công tác cũng không đại biểu phàm là đều phải truy nguyên tìm ra chân tướng. Cân nhắc lợi hại, nàng vẫn là sẽ. Mắt thấy người nọ còn có dò hỏi tư thế, nhiễm nhan quyết đoán chuyển hướng Hàn huyện thừa nói, Hàn huyện thừa, ta là ứng tăng tiên sinh sở thỉnh, tiến đến nghiệm thi, để hắn ở vì lệnh lang viết tụng trạng là lúc càng thêm chân thật có thể tin, đến nỗi mặt khác sự tình, xin thứ cho ta bất lực. Hàn huyện thừa tính tình từ trước đến nay ôn hòa, nghe nhiễm nhan đã nói rõ, cũng không tiện làm khó người khác, khẽ thở dài một tiếng nói, làm thiền, mặt khác sự tình, ta sẽ tự thỉnh phong tiên sinh tiếp nhận. Nghiệm cũng nghiệm xong rồi, dư lại như thế nào lăn lộn, là nhà của người khác sự, nhiễm nhăn nhìn tăng thần liếc mắt một cái, thấy hắn còn xúc thành đoàn run bần bật, trong lòng một trận bực mình, lập tức đem bao tay cởi ra ném vào thùng dụng cụ chung, nhanh nhẹn mang lên nón có rẻm, một tay tốn khởi tăng thần, một tay xách theo thùng dụng cụ, hướng hàn ra nhân đạo, đã là như thế ta đây cùng tang tiên sinh này liền cáo tử may mà tăng thần không sủi lơ đến đi không nổi còn biết đi theo nhiễm nhan kéo tốn đi ra ngoài hàn ra người cũng bởi vì tâm tình không tốt lười đến cười nhạo hắn ngoài phòng dương quang ấm áp xua tan không ít âm hàn chi khí tăng thần tái nhợt sắc mặt cũng thoáng đẹp chút miễn cương tìm về mấy cái hồn nhiễm nhan thấy thế đem trong tay thùng dụng cụ ném cho hắn tang thần tâm thần không chừng mà ôm cái dương đi theo nhiễm nhan mặt sau gia đình thi quán đại môn nhiễm nhan mới giơ tay đem trên mặt đến khẩu trang gỡ xuống từ trong miệng thốt ra một mảnh hương, liếc tang thần liếc mắt một cái trầm chầm, chầm nói thật hẳn là làm trong thôn tiểu nương tử nhìn xem ngươi hôm nay bộ dáng cũng không biết các nàng sau khi xem xong còn có thể hay không lại mê luyến ngươi tang thần sắc mặt đỏ lên ho khan vài tiếng nói sang chuyện khác nói nương tử hàm lát gừng có gì tác dụng cái này để tài xoay chuyển quá hảo nhiễm nhan khỏe môi dương lên khương thuần dương tính có thể phòng ngừa quỷ hồn bám vào người tới loại địa phương này tự nhiên là muốn hàm chứa một mảnh cái cái gì tăng thần run giọng hỏi nhu nhược đáng thương ánh mắt tựa hồ muốn vọng xuyên nhiễm nhan nón có rèm thượng tạo xa nhiễm nhan cũng không hề để ý đến hắn trực tiếp chuyển hướng ngừng xe ngựa đầu hẻm đi rồi vài bước phát giác tăng thần không co theo kịp chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng nhiễm nhan dừng lại bước chân Quay lại đầu vừa thấy, lại thấy tăng thần thế nhưng ôm thùng dụng cụ thẳng tắp mà nằm trên mặt đất. Nhiễm nhan há miệng thở dốc, nàng bất quá thuận miệng nói nói, này liền đem người dọa hôn mê tốt xấu là cái bảy thước nam nhi, cư nhiên giải quá một bộ con thỏ gan. Lát gừng có tích huế tiêu độc tác dụng, trực diện đối với thi thể, hàm một mảnh khương, có thể phòng ngừa thi thể phóng thích có độc khí thể xâm nhập nhân thể, không hơn. Tăng thần lại không cần để sát vào thi thể quan sát. căn bản không có tất yếu hàng khương. Xem ra tăng tiên sinh tình hình không được tốt. Hàn lục lang từ đình thi quán trung ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kẽ xịu trên mặt đất tăng thần. Nhiễm nhan 6 tuổi là có thể thuần thục mà giải phẫu tiểu bạch thử. Vào đại học thấy chân chính thi thể lúc sau, cũng chính là hai ba bữa cơm ăn uống không tốt mà thôi. Quanh thân đồng học thừa nhận năng lực kém cỏi nhất, cũng chỉ bất quá là phun ra mấy ngày, sau lại liền tính đối với thi thể ăn cơm trưa. cũng có thể ăn đến vô cùng hương. Mà người thường thấy thi thể thường có kêu sợ hãi, run rẩy, tinh thần mất khống chế, ngất từ từ phản ứng, án kiện chung rất nhiều người chứng kiến đều có tình huống như vậy, nhiễm nhan tất nhiên là gặp qua không ít, cũng thật thật vẫn là đầu một hồi thấy tang thần như vậy túng, liền thi thể còn không có chính mắt thấy, chỉ là nghe xong vài câu, này liền duy trì không được. tang tiên sinh là người đọc sách, khủng là chưa thấy qua bực này trường hợp, Hàn lục lang đợi không được nhiễm nhan trả lời, liền mở miệng thế tăng thần giải vây. Nhiễm nhan thấy hắn là một mình ra tới, liền nói, hàn lục lang là có việc tưởng nói đi, thỉnh giảng. Hàn lục lang ở trong quan trường trà trộn lâu rồi, mỗi một câu nói đều là muốn ở trong đầu quá thượng bảy tám biến, sau đó dùng chín khúc 18 con phương thức biểu đạt ra tới, trận một gặp gỡ nhiễm nhan như vậy thẳng thiết chủ đề nói chuyện phương thức, lại là sửng sốt một chút, chật liền nói. nếu nương tử như thế sảng khoái ta liền không vòng quanh mới vừa rồi thấy nương tử phân tích nhẹ nhẹ tỉ mỉ cực kỳ đặc sắc ta cố ý ra tới chỉ nghĩ lén thỉnh giáo nương tử đối giết chết ta chất nhi hung thủ nhưng có manh mối xuất sắc nhiễm nhan trầm âm mới vừa rồi nàng chú ý tới hàn gia các người biểu tình tấm tắc kia mới kêu một cái xuất sắc rất nhỏ bí ẩn lại các không giống nhau nghĩ đến hàn gia trong vòng vốn chính là lục đục với nhau Nhiễm nhan nhưng không tính toán trộn lẫn đi vào. Xin lỗi, có thể kiểm nghiệm ra tới, ta đều đã nói thẳng bẩm báo, bên không còn có. Nhiễm nhan bị tăng thần chi thác, tự nhiên muốn chung người việc, dù sao cũng là giao dịch. Tăng thần chỉ là yêu cầu viết tụng trạng, lại không cần tra án, này đó tư liệu đã cũng đủ dùng. Nếu muốn từ chuyện này trích thanh, gia đình thi quán môn liền một chữ cũng không thể nói thêm nữa. Nương tử không cần tạ lỗi. Là chúng ta hàn ra hẳn là nói lời cảm tạ mới là. Hàn lục lang ổn trọng bề ngoài hạ, tâm tư cũng không phải giống nhau thâm trầm, trong lòng biết nhiễm nhan không muốn trộn lẫn nhập chuyện này, liền cũng liền không có lại truy vấn, chỉ nhìn Tang thần liếc mắt một cái, trên mặt không hề dị trạng, chỉ hỏi nói, nương tử nhưng cần tương trợ. Không cần, đa tạ nhiễm nhan không chút do dự cự tuyệt. Hàn lục lang gật gật đầu, nương tử thỉnh tự tiện. Thấy hàn lục lang xoay người rời đi. Nhiễm Nhan mới bước nhanh đi đến tang Thần trước mặt, duỗi tay nhéo một hồi mạch, từ trong dương lấy ra ngân trâm, bay nhanh mà đâm vào quan nội luyện Này một kim đâm đi xuống, tang Thần sâu kín chuyển tỉnh, hoãn một hồi lâu, mới lại khôi phục bình thường. Nhiễm Nhan thu hồi ngân trâm, lạnh lùng nói, đi thôi. Tang Thần vẻ mặt hổ thẹn mà đứng dậy, đi theo Nhiễm Nhan mặt sau hướng xe ngựa trô đi đến. Ngồi ở trong xe ngựa, Nhiễm Nhan vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Hơn nữa nàng vốn là không phải nhiệt tình tính tình, thẳng lệnh nho nhỏ trong xe nhiệt độ không khí sinh sôi hạ mấy độ, tăng thần kỵ ngồi ở một góc, chỉ cảm thấy âm phong mèo vèo, đại khí cũng không dám xuyễn. Mùa hạ thời tiết dễ biến, mới vừa rồi vẫn là trời trong nắng ấm, liệt dương cao chiếu, chỉ trong chốc lát liền không biết từ bên kia bay tới mây đen, chậm rãi che khuất không trung, trong không khí cũng dần dần ẩm ướt lên, không trung càng áp càng thấp, vũ lại chậm chạp chưa từng hạ xuống dưới. Nhiệm nhan làm vãn lục buổi trưa ở chợ phía đông cửa chờ nàng tính tính thời gian cũng đã qua đi hai khắc nếu là lại không mau chút chỉ sợ vãn lục phải đợi đến nóng nảy Nhiệm nhan trước nay đều là cái thủ khi người nàng hôm nay ra cửa thời điểm cũng đã tính hảo thời gian mặc dù chậm trễ một hai cái canh giờ cũng chuẩn có thể ở buổi trưa phía trước trở lại chợ phía đông nếu không có là tang thần lại nhiều lần mà phạm vượng. nghĩ đến đây Nhiễm nhan cách tạo xa ánh mắt như đau mà liếc tang thần liếc mắt một cái. Tang thần tựa hồ cảm nhận được nàng giết chết người ánh mắt, tự biết đối lý, không khỏi rụt rụt cổ. Nhiễm nhan không hề để ý đến hắn, rồi tay gõ gõ xe vách tưởng, hỏi Sa Phu nói, đi gần nhất nói cần phải bao lâu mới có thể đến chợ phía đông. Xe ngựa là tang thần tiêu tiền muốn tới, Sa Phu là cái nhiệt tâm láo nhân già, nghe nói nhiễm nhan hỏi chuyện. Trong thành đường tắt hơn phân nửa chỉ có thể dung cố kiệu quá, cho nên đến từ đại lộ vòng qua ba bốn phường, đến chợ phía đông ít nhất cũng đến non nửa cái canh giờ. Bất quá, nếu là nương tử có việc gấp, lao hủ có thể ở phụ cận dừng xe, nương tử đi bộ xuyên qua trên phố, không ra một khắc liền có thể tới. Thỉnh dừng xe đi. Nhiễm nhan không muốn ở trên xe hao phí thời gian, tô châu hẻm nhỏ thoạt nhìn tuy rằng phức tạp, lại cũng là có quy luật nhưng theo. Nàng tin tưởng chính mình phương hướng cảm Sẽ không dễ dàng lạc đường Sa phu ở bên đường dừng lại xe Tăng thần cũng đi theo nhiễm nhan xuống xe Nương tử một người hành tẩu với trên phố Tại hạ không yên tâm Không bằng tại hạ bồi ngươi cùng nhau đi thôi Ta lại cảm thấy Ngươi đi ở trên phố càng không an toàn một ít Nhiễm nhan không mặn không nhạt địa đạo Nàng ý ngoài lời là Hắn hôm nay biểu hiện So tiểu nương tử còn nhỏ nương tử Mang lên hắn người như vậy Nếu thật là gặp gỡ nguy hiểm, chỉ sợ vẫn là cái trói buộc. Nhiễm nhan nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, ngẫu nhiên như vậy vui hồi mà châm trọc một hồi, đương sự thế nhưng chưa từng nghe hiểu, ngược lại vui tươi hớn hở nói, tại hạ một người ngồi xe ngửa cũng rất là thấp thỏng, vừa lúc cùng nương tử làm bạn. Nhiễm nhan phiếm xem thường, nàng hiện tại đã biết rõ, tăng thần không chỉ là cái nhị hóa, còn sống ở thế giới giả tưởng, ngẫu nhiên bình thường. Chỉ là thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực xuất hiện đan xen nói ngắn gọn, chính là cực nhỏ cực nhỏ sẽ xuất hiện ảo giác. Loại người này, nhiễm nhan quyết định tận lực bỏ qua. Cùng sa phu chia tay sau, hai người liền theo trên phố đá xanh hẻm nhỏ hướng đông đi. Thời tiết tầm u vũ dục lạc không rơi, liền như nhiễm nhan hiện tại tâm tình, may mà, nàng nhẫn mại lực luôn luôn cũng không tệ lắm. Cho nên mới không có ra tay bóp chết bên người cái này trong chốc lát muốn nói lại thôi, trong chốc lát mặt đỏ ho khan chết con thỏ. Nương tử. Tăng thần rốt cuộc nhịn không được. Nhiễm nhan biết lúc này sợ là không có biện pháp xem nhẹ hắn, bên môi lạnh lùng mà giật ra một chữ, nói. Tăng thần thăm dò thấy tả hữu trước sau đều không có người, mới hạ giọng nói, tại hạ về nhà lại thiết một mảnh khương hàm chứa, hay không hữu dụng. Nhiễm nhan dừng lại bước chân. Gắt gao mà nhìn chầm chầm Tang thần sau một lúc lâu, thẳng đến hắn cả người phát mau, mới nói, hữu dụng, hàng một tháng chớ có nói lời nói. Dừng một chút lại nói, Ngươi tốt nhất ngủ thời điểm còn muốn ôm tỏi, có thể trừ tà. Đa tạ nương tử chỉ giáo, Tang thần nghiêm túc mà làm cái ấp, sắc mặt cũng trở về rất nhiều huyết sắc, nhìn dáng vẻ lại là thật sự. Đi rồi sáu bảy điều ngõ nhỏ, tính ra thời gian, hẳn là sắp đến chợ phía đông, nhưng vào lúc này... Âm u sắc trời bỗng nhiên một bạch, trong phút chốc toàn bộ tầm mắt đều nổi lên một tầng tái nhợt nhan sắc, ngay sau đó liền chuyển đến ầm ầm ầm tiếng sớm. gian rùa mưa to, nói hạ liền hạ, không hề dự triệu mà tạm xuống dưới. Nhiễm nhan trần chờ một chút, thấy phía trước cách đó không xa có một hộ nhà, trước đại môn có đột ra mái hiên, liền cùng tang thần cùng nhau trốn rồi qua đi. chương 26 liếc mắt một cái khuynh thành, phong kẹp vũ tinh, dưng ở phiến đá xanh thượng. Bay nhanh mà ân khai từng đóa hoa. Bọn họ vừa mới trốn vào dưới mái hiên, vũ tựa như mưa to giống nhau, phách phách bạch bạch ngầm đến một trượng ở ngoài nhìn không thấy bóng người, thiên địa chi gian kéo một mảnh màn mưa, gió thổi khởi này màn mưa như yên, như sương ngủ như trần, giống như vén lên màn tre lùa mỏng. Thật lớn vũ tăng thần ngửa đầu nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, trên mặt tràn đầy hưng phấn, tô Châu cực nhỏ thấy như vậy sảng khoái vũ đâu. Nhiễm nhan mặc không lên tiếng mà nhìn chính mình trên chân ti lý ngâm ở nước mưa, trong đầu lung tung nghĩ rất nhiều sự tình, toàn đương bên người người không tồn tại. Qua ước chừng ba bốn chén trà nhỏ thời gian, vũ như cũ không có chậm lại xu thế. Như vậy mưa lớn, dưới hiên ước chừng chỉ có ba thước khoan, cơ hồ ngăn không được cái gì, nhiễm nhan đầu gối dưới địa phương, thực mau bị nước mưa ướt nhẹp. Như vậy đi xuống, còn không bằng trực tiếp dầm mưa đi trước, nhiễm nhan kéo kéo dính vào trên người tạo xa. Xoay người đối tang thần nói, ngươi ở chỗ này trốn trốn đi, ta đi tìm văn lục, thuận tiện mua hai thanh rủ. Bực này sự, vẫn là làm tại hạ đi thôi tang thần đem thùng dụng cụ đặt ở tới gần đại môn địa phương, đặc biệt kiên cường nói, tại hạ đi một chút sẽ về. Dứt lời, cũng không đợi nhiễm nhan trả lời, liền như bay mau mà vọt vào trong màn mưa. Nhiễm nhan đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, nàng tưởng nói, đem nón có rèm mượn cho hắn làm đấu lạp chắn che mưa cũng hảo. xem trong trước mắt biến mất ở trong mưa thân ảnh nhiễm nhan lẩm bẩm nói quả thật là con thỏ một lát còn chưa cập nàng thu hồi ánh mắt từ tang thần biến mất phương hướng màn mưa lại đi tới một người nhiễm nhan nguyên tưởng rằng là tang thần kêu con thỏ lại tái phát cái gì tật xấu không cấm nhũ mày nhiên đợi cho người nọ đi đến ba trượng nơi xa mới phát hiện nguyên lai là bùng rủ nhìn không thấy mặt lại không phải tăng thần tay áo rộng đại bảo bước đi thong rong Giống như trong mưa bước chậm giống nhau, thuật nhìn làm như rất chậm, chính là thực mau liền đã là gần trước. Nhiễm nhan còn chưa phản ứng lại đây, người nọ dù giấy đã đổ ở trước mắt, nàng không cấm về phía sau lui non nửa bước, toàn bộ phần lưng đều đã dán ở cửa son thượng. Dù hạ người tựa hồ không dự đoán được cửa còn đứng người, nhìn tà váy hạ ướt đấm ti lý, hơi hơi dơ lên dù nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái. Nam nhân một bộ lê sắc viên lãnh bảo phủ. Mặc phát như lửa nửa dối tung ở sau người, da bạch như chi, môi mỏng phía trên mũi cao thẳng, trường mi nghiêng nghiêng bay vào tấn, ngũ quan điêu khắc giống nhau rõ ràng, chỉ là cặp mắt kia đen nhánh trung ẩn ẩn lộ ra ưu lam, tựa như ngàn năm hàn đàm giống nhau, bị hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền như truy động băng. Chỉ là này liếc mắt một cái liền làm nhiễm nhan trinh lăng trụ, nàng gặp qua rất nhiều đẹp người, đối với nàng tới nói, người lớn lên xấu đẹp, bất quá là thân thể cốt cách. cơ bắp đoan chính không đoan chính, ra sinh đến được không mà thôi, đối nàng cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng mà trước mắt người này, mỗi một chỗ đều sinh đến gại đúng châu ngứa, nếu là một khối thi thể, nhiễm nhan tuyệt không sẽ nhẫn tâm hạ dao nhỏ. Nhiễm nhan lấy lại bình tĩnh, cưỡng bách chính mình vớt suy nghĩ thi thể sự tình. Tuy rằng chợt vừa thấy, tên này nam tử cùng người thường khác nhau chỉ là diện mạo tuấn đến quá mức, nhưng nhiễm nhan có thể kết luận, người này có người hồ huyết thống, nếu không không có khả năng có như vậy làn ra cùng đôi mắt nhìn nhau bất quá nháy mắt lại như thế lâu nam tử đi đến hành lang hạ thu hồi dù coi nếu không người mà dơ tay go go môn bang bang bang thực quy luật thanh âm nặng nề mà một tiếng một tiếng lại tựa đập vào nhiễm nhan trong lòng ngảy dựng nhảy dựng dự, lệnh nàng lần cảm khẩn trương kéo kẹt một tiếng môn mở ra một cái ga sai vật thăm dò ra tới nhìn thấy người tới khách khí mà tiếp đón một tiếng Tô dược sư mạnh khỏe. Ân. Nam tử thanh âm lạnh băng, như nhau hắn đôi mắt. Hắn một chân bước vào bên trong cánh cửa, thoáng dừng một chút lại lui về tới, đem trong tay dù hành ở nhiễm nhan trước mặt. Đây là một phen tố mặt dù giấy, không có bất luận cái gì hoa văn trang trí, thoạt nhìn thập phần không may mắn, nhưng là màu tím đen cán dù phiếm nhàn nhạt vầng sáng, thế nhưng đem tố sắc dù mặt sấn ra vài phần cao quý tới. Đa tạ. Nhiễm nhan cũng không thoái thác. dối tay kế tiếp được xưng là tô dược sư nam tử cũng không đáp lời nói xoay người vào cửa kia gã sai vặt nhìn tô dược sư bóng dáng liếc mắt một cái thoáng trầm ngâm một tiếng hiền lành mà hướng nhiễm nhăn nói vị này tiểu nương tử cần phải tiến vào tránh một chút không cần đa tạ hảo ý của ngươi nhiễm nhăn nói nàng tuy đem chính mình ngữ khí điều chỉnh đến nhất nhiệt tình trạng thái nhưng ở người khác nghe tới hãy còn hiện lãnh đạo Gã sai vật thấy thế cũng không hề hỏi nhiều lui về trong viện đóng cửa lại nhiễm nhan túi đầu nhìn về phía trong tay dù giấy cán dù tựa hồ là trúc tía lại tựa hồ đều không phải là giống nhau trúc tía tối tăm bên trong phía màu tím làm nàng nghĩ tới cặp mắt kia nhiễm nhan không có lấy quá đường chiều cái khác dù nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không phải mỗi một phen dù đều như vậy trọ nhiễm nhan bắt lấy răn chắc cán dù xúc cảm lạnh leo nhu, nhu nhuận cửa hồ ở kể ra nó quý trọng. Nhiễm nhan một tay cầm ô, một cái tay khác đang muốn xách lên thùng dụng cụ, đồng nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết đối phương thân phận, đến lúc đó dù hẳn là còn cho ai. Nghĩ, nàng rôi tay ở ván cửa thượng gõ vài cái. Sau một lát, gã sai vặt lại lần nữa mở cửa, nhìn thấy vẫn là nhiễm nhan, nhẫn mại tính tình hỏi, nương tử còn có chuyện gì? Xin hỏi ngày sau muốn tìm tô dược sư, đương đi nơi nào nhiễm nhan nói. kia gã sai vật mày nhăn lại, trên dưới đánh giá nhiễm nhan trang phục, thấy nàng bất quá là bình thường bố ý. ý. Tâm cho rằng nhiễm nhan không phải coi trọng tô dược sư dung sắc phi phạm, đó là tưởng leo lên phú quý, thanh âm không khỏi lạnh vài phần, rất là không khách khi nói, bất quá là đem dù thôi, tô dược sư là nhà ta đại nương tử định gia vị hôn phu, nhiều ít đem dù nhà ta nương tử đều mua nổi. dứt lời phịch một tiếng đóng sâm môn. Nương tử cấp tô dược sư mua dù hóa ra là người ở rể không biết vì sao, nhiễm nhan trong lòng có chút tiết hận thất vọng, có được như vậy lạnh băng ánh mắt nam nhân, thấy thế nào cũng không giống như là chịu cho nhân ra làm người ở rể. Nhiễm nhan biết kia gã sai vật là hiểu lầm, liền cũng không hề tìm không thú vị, khởi động dù sách theo thùng dụng cụ liền hoàn toàn đi vào trong mưa. Mưa to đôm đốp đôm đốp mà đánh vào dù trên mặt, sung lượng không nhỏ. Làm bản thân liền rất trọng dù càng thêm khó có thể nắm giữ, nhiễm nhan trước kia giải phấu thi thể náo bộ khi, một tay cầm cưa điện nửa giờ đều không thành vấn đề, nhưng hiện tại là cái thiên kim thân mình, so trước kia không biết yếu đi nhiều ít, bởi vậy đi đường, thật là cố hết sức. Nhiễm nhan cắn răng kiên trì đi rồi một khắc, ra đầu hẻm, trước mặt rộng mở thông suốt, cách đó không xa đó là chợ phía đông đại môn. xa xa mà liền nhìn thấy đứng ở y quán dưới mái hiên một thân màu vàng nghệ ám hoa áo váy vãn lục nương tử mặc dù nhiễm nhan còn mang theo nón có rẻm vãn lục cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới vọt vào trong mưa tiếp nhận nhiễm nhan trong tay dù cùng cái dương không cấm kinh hô một tiếng nương tử nơi nào tìm thấy dù như vậy trọng người hảo tâm mượn nhiễm nhan đi đến dưới mái hiên dối tay vắt khô tẩm mãn thủy ta váy vãn lục thu hồi dù Đông nhiên nhớ tới cái gì, lửa giận tận trời nói, Tăng tiên sinh đi trở về sao hắn như thế nào có thể đem nương tử một người nem xuống. Nhiễm nhan nao nao, hắn chưa từng có tới. Từ đầu ngõ ra tới lúc sau đó là chợ phía đông đại môn, mà vãn lục liền ở ly lối vào rất gần y quán dưới mái hiên, trên đường người đi đường cực nhỏ, nhiễm nhan xa xa mà liền thấy nàng, Tăng thần không có lý do gì nhìn không thấy a Vãn lục chắc chắn nói, Nô tỳ ở chỗ này đứng hơn một canh giờ, đều mau mỏi mắt chờ mong, tăng tiên sinh nếu là lại đây, nô tỳ không có khả năng nhìn không thấy. Tăng thần dáng người mảnh khảnh cao dài, sinh đến tuấn giật, mặc dù là đi ở trong đám người cũng rất là thấy được, vãn lục nếu là không nhìn thấy, chỉ sợ hắn là xác thật chưa từng có tới. Có lẽ là đi trước đi trở về vãn lục suy đoán nói. Tăng thần nói là tới tìm vãn lục thuận tiện mua hai thanh rủ. Hắn người này tuy rằng thời khắc mấu chốt đúng điểm, nhưng nhiễm nhan cảm thấy hẳn là không đến mức như vậy không đáng tin cậy. Trước từ từ đi, ta làm ngươi tìm có thể chế kim tiêm địa phương, nhưng có mặt mày nhiễm nhan nói. Vãn lục ngồi xổm xuống giúp nàng ninh thủy, biên ninh biên nói, nguyên bản nô tì cảm thấy nương tử muốn đồ vật kỳ quái, còn tưởng rằng khó tìm, ai ngờ nô tì đến trang sức cửa hàng vừa hỏi, lại là tầm thường. Trường quay ma nói, có chút nhân ra gả nương tử. gia cảnh giống nhau, lại tưởng xung bề mặt, liền sẽ đi tìm trang sức cửa hàng đánh thành trống rông tơ vàng, chỉ bạc, làm được đồ vật đã đẹp, lại tình liêu. Đánh một cái châm yêu cầu bao lâu nhiễm nhan thầm nghị trong lòng, thật đúng là không thể coi khinh cổ nhân trí tuệ cùng tay nghề. Rất nhiều tinh mỹ thủ công nghệ, tới rồi hiện đại, chỉ sợ còn không có người có thể làm ra tới. Vãn lục đứng dậy, đắc ý mà từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm, đưa cho nhiễm nhan. Trưởng quầy vốn là nói muốn hai ba thiên, nhưng là ta nói chính mình là nhiễm gia thị tỷ, hơn nữa ta hết sức công phu, trưởng quầy liền tự mình cho ta đánh ba cái. Nhiễm nhan mở ra hồ gấm, bên trong màu đỏ gấm vóc thượng quả nhiên thả ba con ngân bạch tiểu kim tiêm này lớn nhỏ hình dạng, trừ bỏ kim tiêm so hiện đại kim tiêm hơi chút thô một ít, cái khác cùng nhiễm nhan yêu cầu cư nhiên không có quá lớn xuất nhập. Nô tỳ dựa theo nương tử phân phó, nói cho trưởng quầy đem thứ này làm được cứng rắn chút. Trưởng quầy liền dùng chút thiết đi vào. Nương tử xem hợp không hợp dùng vãn lục hỏi. Nhiễm nhan méo lên một cây, thử một chút, vừa lòng nói, dùng chung, không chỉ có cứng rán, hơn nữa lớn nhỏ, hình dạng đều thực hảo. Nhiễm nhan đem cái nắp khép lại giao cho vãn lục, lệnh nàng thu hảo. Một vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, nhiễm nhan tâm tình hảo rất nhiều, liền hôm nay tăng thần cho nàng gặp phải một đống phá sự nhi, tính cả hắn hiện tại không biết kết cuộc ra sao. cũng đều không để trong lòng nhiễm nhan đang cùng vãn lục thương lượng đi tìm tang thần sự trên đường bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa xe ngựa ụ cục từ nhiễm nhan trước mặt xử quá bắn nhiễm nhan cùng vãn lục một thân thủy vãn lục mắt thấy nhiễm nhan vừa mới vắt khô váy lại ướt lập tức hỏa khí chạy trốn đi lên hướng về phía kia xe ngựa liền gào mắng nhà ai xe ngựa bắn người một thân thủy liền đi trong thành lái xe phóng ngựa muốn trượng đánh trong mắt còn có hay không vương pháp Vãn lục thanh âm cực có xuyên thấu lực, xe ngựa quả nhiên ngừng lại, chuyển cái cong trở về sự. Nhiễm nhan tâm than một tiếng, chỉ mong xe ngựa chủ nhân nếu là phân rõ phải trái, nếu là cái không nói lý, chỉ sợ hôm nay sự tình khó thiện a. Thập thất đương xe ngựa dừng lại, cửa sổ xe dò ra một trương tuấn giật mặt dò xét ra tới, cách màn mưa, vui sướng mà nhìn nhiễm nhan. mươi 27 hôn tin, kia vẻ mặt kinh hỉ không phải người khác. đúng là gần đây tô châu thành nổi bật nhất thịnh tần tứ lang tần tứ lang nhảy xuống xe ngựa một bộ màu lam áo gấm phong tư tuyển sản không đợi gã sai vật căng ra rủ, liền vọt vào tới nhiễm nhan trốn vũ dưới mái hiên cười khanh khách mà nhìn nhiễm nhan nói chúng ta thật đúng là có duyên đối với loại này cùng loại với đùa dơ nói nhiễm nhan bảo trì trầm mặc chỉ hướng hắn hơi hơi cúi cúi người xem như chào hỏi xe ngựa hành đến tật thủy bắn nương tử thật là tội lỗi Tân mộ sinh thật sâu chắp tay thi lễ, xin lỗi thái độ vạn phần thành khẩn. Vãn lục không nghĩ tới thế nhưng là hắn, nhất thời sửng sốt, thêm phía trên hồi một bạt thai chi thủ, trong lòng ẩn ẩn không mừng, toại cũng liền mặc không lên tiếng. Không ngại, nhiễm nhan nhàn nhạt nói. Tân mộ sinh thấy tạo xa hạ như ẩn như hiện dung nhan, nhớ tới mấy ngày trước đây nháy mắt kinh diễm, trong lòng ngứa đến lợi hại, hận không thể duỗi tay đem trướng mắt non có rèm cấp ném xuống. Chính là hắn biết được chính mình lần trước cử chỉ tùy tiện đã chọc giận nhiễm nhan, lần này nói cái gì cũng phải nhịn mới được. Nghĩ đến đây, hắn ôn hòa nói, ta nghe nói ngươi ở thôn trang thượng dưỡng bệnh, đang định đi nhìn một cái ngươi, khả xảo ở trên đường liền gạo, hiện tại có khá hơn. Rất tốt, không nhọc tần lang quân quan tâm. Nhiễm nhan ngữ khí có lệ. Tân mộ sinh đối nhiễm nhan lãnh đạm hoàn toàn không bỏ trong lòng. Hắn đối đại nữ nhân thái độ, tất cả đều là xem diện mạo tới quyết định. giống nhau hơi có tư sắc tiểu nương tử hắn đều sẽ không khó xử từ trước hắn mê luyến tề lục nương khi tùy ý giẫm đạp đều được bởi vậy đối nhiễm nhan như vậy mỹ nhân điểm này nho nhỏ lãnh đạm thực sự không tính cái gì hôm qua nhà ta đã tiếp thu điện nhạc chúng ta hôn xử cũng coi như là định rồi nhớ tới chuyện này tân mộ sinh tâm tình đó là rất tốt nhiễm nhan đối hắn lạnh nhạt không quan trọng ngày sau có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi dạy dỗ tiếp thu chung Quan trọng nhất một vòng, chính là điện nhạ. Nhà trai sứ giả chấp nhạn vì lễ đưa cùng gia đình nhà gái. Bởi vì nhạn là chim di trú, tuy khí hậu biến hóa Nam Bắc di chuyển cũng có đúng giờ, thả phối ngẫu cố định, một con vòng, một khác chỉ không hề kén vợ kén chồng, ngụ ý trung trinh bất biến. Vãn lục kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn tân mộ sinh, nàng rất rõ ràng, tiếp thu qua đi đó là vấn danh, lại nạp cát, nạp trinh, lúc sau đó là thỉnh kỳ. Nên thú nhật tử nhất định xuống dưới, việc hôn nhân này cũng liền ván sát thượng đinh cái đinh, này đó bước đi dựa theo bình thường tốc độ, cũng liền một hai tháng công phu vãn lục vẫn luôn cảm thấy nhà mình nương tử hẳn là sẽ tìm được một cái phu quân, mà không phải gả cho như vậy một cái ăn chơi chắc táng. Trước mắt tin tức đống nhiên tạp lại đây, nàng lại là có chút hoang mang lo sợ. Nhiễm nhan che ở tay háo chung tay chặt chẽ nắm chặt hởi, nàng cái kia phụ thân. Thật liền đem nàng như vậy tùy tiện cấp gà ra ngoài, tần mộ sinh là cái dạng gì người, nhiễm nhan không tin hắn một chút cũng không biết, tần ra đến tuột cùng cho cái gì chỗ tốt làm hắn như vậy vội vã bán nữ. Tần mộ sinh nhìn trầm trầm tạo xa hạ hiểu điệu dáng người, đáy lòng tựa như miêu chảo giống nhau, cố nén chính mình không rỗi tay đẩy ra này trướng mắt che đậy, quá mấy ngày đó là thất tịch ta tưởng ước nương tử cùng đi bình giang bờ sông ngắm đèn, không biết nương tử có không hánh diện, Gần đây về ngươi trên phố đồn đãi rất nhiều, ở đồn đãi còn chưa làm sáng tỏ phía trước, Lang Quân vẫn là chớ có quá dẫn nhân chú mục mới hảo, ta không nghĩ trở thành người khác trả dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Nhiễm nhan lời nói dịu dàng cự tuyệt, thuận tiện thử hay không có thể được đến chút hữu dụng tin tức. Hơn nữa, hiện tại còn không phải cùng tân mộ sinh trở mặt thời điểm, nhiễm nhan cũng chỉ có thể nhẫn mại, tuy rằng việc này nhìn như lửa xém lông mày, nhưng nàng cũng không quá sốt ruột. có thể phá hư liền tận lực phá hư, thật sự không thể phá hư liền dùng dược làm tần mộ sinh ra điểm vấn đề. ở đường chiều kết hôn cũng có thể ly hôn, ly hôn cũng có thể tái giá, không phải cái gì cùng lắm thì sự. chỉ là nàng chịu không nổi chính mình hôn tin, cư nhiên mỗi khi đều là từ người khác trong miệng nghe nói. nương tử đừng vội tin người khác nói bậy, ta kêu mấy quyền căn bản đánh không chết Hàn Sơn, chính hắn là cái đoạn mệnh quỷ, chẳng trách ta. nhắc tới chuyện này. Tân mộ sinh liền đầy bụng hỏa khí, người lại không phải hắn giết, đã nhiều ngày nhìn phụ thân mặt đen, nơi trốn thật cẩn thận, làm hại hắn liền cơm cũng không dám ăn nhiều. Bất quá may mắn, phụ thân hắn từ trước đến nay mọi chuyện rõ ràng, việc nào ra việc đó, ở cùng nhiễm ra liên hôn chuyện này thượng, thái độ nhưng thật ra thập phần kiên quyết. Tân mộ sinh thấy nhiễm nha giống như một ông nước lặng trầm mặc, vội vàng áp xuống một khang hỏa khí, ôn nu đối nàng hỏi hàn ân cần. bên ngoài vũ dần dần thu nhỏ lại như cũ không có tang thần bóng dáng nhiễm nhan cùng tân mộ sinh đứng chung một chỗ lần cảm dày vò toại nói ta còn có việc ngươi nếu có việc không bằng đi trước làm không cái dày cáo tử nói liền làm vãn lục căng ra rủ, hướng chợ phía đông ngoại đi ngươi muốn đi đâu ta đưa người đi tân mộ sinh tương tư vài ngày hàng đêm đều mơ thấy ngày ấy kinh diễm một cái trước mắt trước mắt nơi nào chịu từ bỏ cái này rất tốt cơ hội Vãn lục thấy nhiễm Nhan cũng không để ý tới hắn, liền quay đầu lại nói, Lang quân nếu là vì ta ra nương tử suy nghĩ, còn xin đợi sự tình chậm rãi rồi nói sau. Nghe nói những lời này, tần mộ sinh thế nhưng thật là ở bước chân, vãn lục nhìn một bộ hoa phục trường thân ngọc lập với trong mưa tần mộ sinh, trong lòng thở dài, hắn nếu là thiệt tình đối nương tử, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Nương tử vãn lục phát hiện nhiễm Nhan tâm tình tựa hồ không tốt, nghĩ ra ngôn an ủi. Lại bị nhiễm nhan đánh gãy, nhanh tìm tăng thần đi, trong tay hắn còn thiếu ta trướng, đã nhiều ngày cũng không thể ra cái tốt xấu. Này trướng chính là vài điều mạ người đâu. Nhiễm nhan thấy tần mộ sinh không có theo kịp, liền mang theo vãn lục vội vã mà lui tới khi đầu hẻm đi. Theo nhiễm nhan phòng đoán, tăng thần hơn phân nửa là còn chưa ra đầu hẻm liền ra trả hướng, bởi vì vãn lục không có thấy hắn từ nhập khẩu tiến trợ phía đông bên trong. mà cái này đầu hẻm lại là đối diện chợ phía đông đại môn nếu phát sinh sự tình gì quân coi giữ sẽ không ngồi yên không nhìn đến hai người dầm mưa tìm mấy cái ngõ nhỏ cũng chưa từng tìm được tang thần tung tích vãn lục nói nương tử trên người đều ướp đẫm vẫn là đi về trước đi cái này trên phố đều là chút phú quý nhân ra không giống khác trên phố ngư long hôn tạp tang tiên sinh hẳn là sẽ không xảy ra chuyện Sắp trời còn sớm lại tìm xem đi Nhiễm nhan cảm thấy không thể dùng người bình thường tư duy suy đoán tăng thần, nếu không nhất định phải thất vọng. Vãn lục nhấp môi, cũng không hề khuyên nhiều, trong lòng lại là đem tăng thần cấp đoán hận thượng. Vãn lục thích xem Mỹ Nam Tử, nhưng là ở trong lòng nàng, lại Mỹ Nam Tử cũng không có nhiễm nhan một sợi tóc quan trọng. Hai khác thời gian, hai người đi khắp phụ cận bảy tám điều ngõ nhỏ, như cũng không có tìm được chút nào tung tích. Đang lúc hai người chuẩn bị từ bỏ là lúc. Phía sau bỗng nhiên chuyển đến một trận lá hét tầm ý thanh. Nhiễm nhan xoay người, liền nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử căm tức nhìn đứng ở dưới mái hiên thanh niên, ngự khí rất là không kiên nhẫn, vị này lang quân, ngươi đến tuột cùng là hỏi đường vẫn là tìm cha Vãn lục cẩn thận đánh giá vài lần cái kia gà rất vào nổi canh giường như thanh niên, biểu tình vui vẻ, lôi kéo nhiễm nhan liền đi phía trước đi, là tàng tiến sinh. Tại hạ bất quá là hỏi một chút lộ. Ngươi này hán tử, như thế nào xuất khẩu đả thương người tăng thần nóng giận, khí huyết dâng lên, trắng non trên mặt cùng cổ đều nhiễm một tầng huyết xác Quả nhiên bùn bồ tát có ba phần tính năng của đất, nhiễm nhan thầm nghĩ, hóa ra này con thỏ bắt đầu cắn người. Sao lại thế này nhiễm nhan thấy hán tử kia hai mắt trợn trừng, to lớn thượng thân đều đã banh ra từng khối cơ bắp, trên cổ gân xanh thình thịch thẳng nhảy, hiển nhiên cảm xúc đã kích động đến trên ngựa muốn bùng nổ điểm tới hạ. Liền vội vàng ra tiếng đánh gây hai người đối thoại. Nhiễm nhan thanh lánh thanh âm đem khói thuốc súng hòa hoán vài phần. Hán tử kia thấy một cái tiểu nương tử mở miệng do hỏi. Lập tức như hoạch đại xá mà hét lên. Đây là phu quân của ngươi đi. Nhanh đưa hắn mang đi. Non nửa cái canh giờ hắn đều chụp ta ra môn tám trở về từ nơi này đến chợ phía đông. Tổng cộng liền chuyển ba cái cong. Hắn liền hỏi tám hồi. Không phải tìm cha là cái gì. Tăng thần đang dùng tay háo hủy diệt sắc mặt nước mưa Nghe hán tử nói như vậy, lập tức phản bác nói, ta mỗi lần đều là đi rồi rất dài một đoạn đường mới gõ cửa hỏi đường, ai ngờ mỗi lần đều như vậy xảo, gõ nhà các ngươi môn, dù vậy, ngươi cũng không cần xuất khẩu đả thương người đi. Hán tử vốn dĩ liền không kiên nhẫn, vừa nghe tang thần cưỡng từ đoạt lý, tay áo một bát, đột nhiên bắt lấy tang thần vật áo, ta nói cho ngươi chúng ta hổ ra tuy rằng trậu vàng rửa tay, cũng không phải ai đều có thể chọc ngươi một bộ văn nhã người trang điểm. không quen biết lộ chẳng lẽ còn không quen biết tự nơi này là hồ phủ đấu đại hai chữ, ngươi mắt mù sao lại lại nhải dài dòng, tiểu tâm lão tử chém ngươi. Tăng thần sắc mặt chẳng nhận, lắp bắp nói, ngươi, ngươi không cần, không cần sang bậy, quân tử, quân tử động khẩu bất động thủ. Châu Vang rửa tay, trước nay cũng chưa dùng ở chính thức nghề nghiệp thượng, đó là giang hồ chính đạo, cũng không rời đi đánh đánh giết giết, nhiễm nhan vừa nghe thấy cái này từ, vội nói, Lang quân chớ có tức giận, hắn đầu hóc có tật xấu, nhi với ngài nhận lỗi, thỉnh ngài nhiều đảm đương một vài. Hán tử trên dưới đánh giá tang thần mấy lần, vẻ mặt ghét bỏ mà đem hắn bỏ qua, thôi, ngươi một cái tiểu nương tử còn muốn hầu hạ như vậy cái khó chơi, cũng là gian nan, lao tử đầu một ngày làm người gác cổng liền gặp được như vậy chuyện này, tính ta đen đuổi, chạy nhanh dẫn hắn đi thôi. Dứt lời xoay người vào sân, phanh mà một tiếng, phủi tay đem cửa đóng lại. Nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra, may mà cái này hán tử còn tính rộng rãi, nếu không chọc phải nhân ra như vậy, bị đánh cho tàn phế cũng không cho nói rõ lý lẽ đi. Tăng thần vùi đầu cẩn thận sửa sửa vạt áo, ngẩng đầu nhìn biển hiệu liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tự nhưng thật ra nhận thức, nhưng ta nào biết đâu rằng cái này hồ phủ là nguyên lai cái kia hồ phủ. Hán nói nói, phát hiện bên cạnh nhiễm nhan tựa hồ yên lặng như nước lặng giống nhau. Tản ra một loại làm cho người ta sợ hãi hơi thở, liền hậm hực mà ở lại khẩu. Nhiễm nhan không nói một lời mà xoay người rời đi, nàng hiện tại khắc sâu hoài nghi chính mình ở xuyên qua phía trước chỉ số thông minh cấp tốc hạ thấp. Nếu không như thế nào sẽ một mà lại mà thất thủ lầm trung trợ thủ bấy dập, lúc này lại không biết nhìn người. Nói tốt dùng nghiệm thi một lần trao đổi tăng thần thiêu một lần gôm xứ. nhưng hôm nay kiện chuyện xuất ruột, đều là bởi vì này chỉ đáng chết con thỏ. Tang thần cũng tự biết có sai, ngượng ngùng mà đi theo nhiễm nhan cùng vãn lục phía sau, mưa to như chút nước, trên người hắn quần áo bị xối đến gắt gao dán thân thể, hiển lộ ra gầy lớn lên thân hình, càng thêm cao dài. Ba người một đường mặc không lên tiếng mà đi đến chợ phía đông phụ cận, tìm mấy chiếc xe ngựa, nhưng người ta đều ngại Tang thần cả người là thủy, sợ đem bên trong xe vải nhỉ lông lọc ướt, không muốn tái. Thật vất vả mới tìm được một chiếc xe lửa Một đường sóc này trở lại chu ra trang, thiên đều đã đen. Hình nương chờ ở cửa, thấy nhiễm nhan hỉ cực mà khóc, có chút trách cứ nói, nương tử nhưng dọa hư lão nô sao như vậy vãn mới hồi Vãn lục thấy hình nương chiều nàng trừng lại đây, vội vàng tiếp lời nói, này có thể trách không được ta, tăng tiên sinh là đường, ta cùng nương tử tìm thật dài thời gian đâu. Đây là tại hạ sai thỉnh ngài chớ có trách cứ nương tử. Tăng thần không người thật sâu chắp tay thi lễ. Hình nương nghiêng người tránh đi, nàng là cái nô tỳ, thế nào cũng không tới phiên nàng trách cư nhiễm nhan, chỉ là quá mức lo lắng thôi. Hình nương thấy tang thần cả người ướt đẫm, hình dung chật vật, trong lòng chắc ẩn, cũng liền không có mở miệng trách cư hán, hoan thanh nói, tang tiên sinh không cần đa lễ, lao nô cũng là lo lắng nương tử quá mức, Tang tiên sinh mắc mưa, vẫn là chạy nhanh về nhà thay đổi quần áo đi, chớ có nhiễm phong hàn. Kia tại hạ liền cáo tử. Tang thần tiểu tâm mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. Hình nương sớm đã đem nước gấm canh gừng bị hảo, trở về phòng, liền lập tức thúc giục nhiễm nhan đi tắm. Nhiễm nhan không cho vãn lục hầu hạ, lại đúng là hợp vãn lục tâm ý, cấp hoang mang rối loạn mà lôi kéo hình nương thảo chủ ý. Hình nương, lang quân hắn, đem nương tử hứa cho tần tứ lang đều đã điện nhạn hôm nay nếu không phải lại gặp gỡ tần tứ lang, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Cái gì hình nương sắc mặt biến đổi, lại kinh lại tức, run rộng nói, lang quân sao có thể như thế hắn hôm qua lại đây khi, lại là chỉ ngôn phiến tự đều chưa từng lộ ra, thật sự, thật sự là nhẫn tâm A. Chương 28 trà yến tiệm mời. Hình nương đích sắc cực kỳ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cũng thực sẽ xử sự, chính là lại khiếm khuyết nhẫn tâm cùng thủ đoạn, ngày thường xử điểm tiểu ngáng chân còn thành, bên chỉ sợ cũng ứng phó không tới. Nếu không cũng sẽ không tùy ý vợ kế đem các nàng chủ tớ mấy cái khi dễ đến loại tình trạng này. Hôn sự bị định ra tới, hình nương cũng không có chủ ý liền điện nhạn chi lễ đều qua, kế tiếp thời gian cũng chỉ có một 2 tháng mà thôi, lại có thể có cái gì biện pháp ngăn cơn sóng giữ đâu hơn nữa nhiễm văn đem việc này giấu xuống dưới, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tính toán. Nhiễm nhan tắm gội xong, từ tắm phòng ra tới sau, liền khiển vãn lục đi nói cho tăng thần. Nếu là gốm xứ phôi không dễ khô giáo, thời gian có thể hoãn một chút. Rồi sau đó, liền đi nhìn một chút hôm qua đặt ở một đống đồ ăn, bởi vì đặt thời điểm đã có mấy thứ đồ vật sinh thanh múc, hơn nữa mưa dầm tiền, đã lan tràn không ít, lại quá một hai ngày sinh ra thanh múc hẳn là vậy là đủ rồi. Nhiễm nhan không rõ chính mình như thế nào như vậy vẫn xui, tùy tiện chảo một cái, đó là bệnh giang mai loại này khó chơi bệnh. Mà đối mặt loại này lây bệnh tính cực cương bệnh. nhưng phạm là cái hiểu biết trạng hướng bác sĩ đều sẽ không ngồi xem mặc kệ huống chi nàng có chút năm chắc có thể trị hảo nó bệnh giang mai phát bệnh chu kỳ trường tử tự bệnh trạng đã tới rồi đệ nhị kỳ tuy rằng nghiêm trọng nhưng tạm thời cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm chẳng qua nàng phát bệnh thời gian ít nhất cũng có 3 tháng trở lên nếu là lại không tăng thêm trị liệu chuyển thành thời kỳ cuối liền đại phiền thoái nhất thời chết lại không chết được tồn tại còn nhận hết tra tấn nhiễm nhan nhíu mày thở dài Còn có, trong đám người đối vẹn insulin dị ứng suất vì 1% đến 10%, nói cách khác, 100 người, ít nhất sẽ có vừa đến 10 cái sẽ đối nó sinh ra dị ứng phản ứng. Cái này sát suất là cực đại, nhiễm nhan hiện tại chỉ có thể cầu nguyện yên lương, tử tự cùng hồng hạnh không phải này một trong số đó. Trung ý ở hiện đại Trung ý là có thể trị liệu bệnh giang mai, nhưng nhiễm nhan trước kia rất ít chú ý loại này chứng bệnh, chỉ mơ hồ nhớ rõ một ít thảo dược. Đều không phải là là hoàn toàn phương thuốc, nàng liền căn cứ y, y lý chính mình cấp khai tân phương thuốc, uống thuốc ngoại tẩy, chỉ mong có thể có tác dụng. Nương tử Hình nương thấy nhiễm nhan lại ở hành lang hạ phát ngốc, liền lấy một kiện lụa y y lại đây cấp nhiễm nhan phủ thêm, ở nàng bên cạnh người kị ngồi, nương tử chính là nhân hôn sự phiền lòng. Hôn sự nhiễm nhan hơi hơi nhướng mày, lúc này mới nhớ tới chính mình bị đính hôn, thoáng nhìn hình nương lo lắng xuất ruột, liền nói. Này cũng không phải cái gì đại sự phàm là đều phải hướng tốt phương diện tưởng tần tứ lang vẫn là cái tuổi trẻ chưa lập gia đình nam tử gia cảnh rất tốt tổng hào quá bị a ra đưa cho qua tuổi nửa trăm có thê có tử người làm thiếp cường đi cho dù nhiễm nhan lại không được sùng ái cũng dù sao cũng là đích nữ đưa cho nhân ra làm thiếp là hướng chính mình sắc mặt phiến bàn tay hình nương biết nhiễm nhan nói chỉ là an ủi chi ngữ toại cười khổ nói lang quân nếu đúng như này nhẫn tâm Chúng ta thả rằng đi đến cậy nhờ phu nhân nhà mẹ đẻ. Xe đến trước núi át có đường, loại sự tình này không cần lo lắng, ta sẽ thỏa đáng xử lý. Nhiễm nhan ở trong lòng bổ sung một câu, nếu là bị bất đắc dĩ thế nào cũng phải gả, tần mộ sinh đồng ý không chạm vào nàng đảo cũng thế, nếu là không đồng ý, liền đành phải sử dược làm hắn tạm thời không thể giao hợp, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm phương pháp thoát thân. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, lấy tần mộ sinh phong lưu tính tình. Chỉ sợ người sau khả năng tính lớn hơn nữa Nương tử thật sự là trưởng thành Hình nương thở dài rũ mắt nói Lao nô biết chính mình vô dụng Không giúp được nương tử Nhiễm nhan thấy hình nương lời nói tựa hồ còn chưa nói xong Liền vô dụng sen mồm Chỉ lặng lặng nghe Hình nương nói Ở hình dương khi Phu nhân bên người thị tỷ đều là lư phu nhân bất hạ Bao gồm Lao nô cũng là Bốn người chung Liền thuộc Lao nô nhất vô dụng Nhát gan Căng không khởi sự Nhưng phu nhân xuất ra khi, lư phu nhân cô đơn đem láo nô để lại cho phu nhân. Phu nhân khổ sở, lão nô đều xem ở trong mắt, nhưng trừ bỏ đối nàng càng trung tâm che chở, khắc cái gì cũng giúp không được. Đường chiều khi, phu nhân xuất giá lúc sau sẽ không quan thượng phu họ, huỳnh dương trịnh thị cùng phạm dương lư thị nhiều thế hệ thông hôn, chủ mẫu họ lư một chút đều không kỳ quái. Nhiều năm như vậy đi qua, láo nô vẫn là không cái tiến bộ, hiện tại đối nương tử. Trừ bỏ trung tâm che chở, vẫn là bên đều không thể giúp. Hình nương nói, đã là cáo giận đến rơi lệ đầy mặt. Nhiễm nhan minh bạch, hình nương rõ ràng thấy rõ tình thế, cũng biết ai hảo ai không tốt, nhưng chính là nghĩ không ra cái gì biện pháp tới ứng đối. Loại này hưu tâm vô lực cảm giác thật sự nghẹn quất, thật đúng là không bằng hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết tới nhẹ nhàng tự tại. Chớ có tự trách. Ta nói rồi sẽ bảo hộ các ngươi, hiện tại học tập y nghệ thuật, kiếm tiền. đều là nỗ lực xử chính mình càng cương đại. Tin ta nhiễm nhan sắc mặt có chút tử khí trầm trầm, nhưng cái loại này lệnh người an tâm kiên định, không dùng hoài nghi. Lao nô tất nhiên là tin nương tử hình nương lao khô nước mắt, đồng nhiên nhớ tới một việc, vội vàng từ trong tay háo móc ra một trương thiệp cùng một phong thơ kiện, nói, nương tử, đây là sáng nay trong thành đưa tới thiệp mời cùng thư tử, ngài xem xem. Nhiễm nhan tiếp nhận đồ vật, trước lật xem thiệp mời. Là ân gia tam nương ân miểu miểu mời nàng tham gia tiệc trà, tin cũng là ân miểu miểu viết. Hồi ức một chút, ân miểu miểu cùng nàng giao tình coi như không tồi, ít nhất ngày thường lời nói cũng đầu cơ, mà ân gia ở Tô Châu thành địa vị chỉ ở sau tề, nhiễm, nghiêm tâm gia, ân mọi nhà giáo nghiêm ngặt, giáo dưỡng gia nữ nhi đều là Tô Châu điển phạm, khiêm cung hiếu thuận, dịu dàng hiền thủ, chi thư đặt lý, có thể lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. ở toàn bộ giang nam đạo đều cực có thanh danh. Ân miểu miểu tính tình, tự nhiên cũng là cực hảo. Nhiễm nhan buông thì mời, mở ra tin, tùy ý nhìn hai mắt, quả nhiên không hổ là điển phạm viết ra tới tin, cũng thật sự điển phạm thần, tự là hảo tự, lời nói cũng là lời hay, nhưng bởi vì quá điển phạm, ngược lại không có chút nào cảm tình đang nói. Nhiễm nhan thầm nghĩ, có lẽ là nhân ra cũng xác thật không đem nàng để ở trong lòng. ân tam nương ước ta đi tham gia tiệc trà, ta nên đi sao nhiễm nhan biết này đó lễ nghi thượng chuyện này hỏi hình nương chuẩn không có sai hình nương nghĩ nghĩ nói ngày ấy vãn lục không phải nói ở nhã lan xá gặp được rất nhiều quý nữ sao lấy ân ra nương tử tài học nhã lan sẽ tất là không thiếu được nàng tất nhiên biết nương tử lành bệnh mới có thể đã phát thiệp mời việc này liền không hảo thoái thác kia liền đi thôi nhiễm nhan dù cho tính tình quảng cũ Nhưng ở hiện đại cũng vẫn là có khuê chung bản thân, tới rồi đại đường tự nhiên cũng hy vọng có thể tìm được một hai cái trí thú hợp nhau bằng hữu tham gia tiệc trả, đó là cái cơ hội tốt. Nương tử phải cẩn thận thập bắt nương. Hình nương nhắc nhở nói. ân Nhiễm nhan nhàn nhạt đáp. Nhiễm mỹ ngọc không chỉ có tranh chua, tâm địa cũng là ngon độc, may mà tuy rằng có chút tiểu thông minh lại không có gì quá sâu tâm kế, nếu không thật đúng là đáng sợ. Mưa to dần dần nghỉ ngơi đi xuống. biến thành tí tách tí tách mưa nhỏ, rốt cuộc khôi phục tới rồi giang nam dịu dàng, ngày mùa hè nóng bức cũng bị tới đi không ít. màn đêm chung, trên hành lang đèn lồng lay động có thể thấy trong viện có cây bị nước mưa thấm vào đến tỏa sáng. Nhiễm nhan đơn giản mà dùng xong bữa tối sau, liền ở hành lang hạ xem y dì thư. Nay buồn y dì thư là ngô tu hòa giao cho nàng, giảng toàn là các loại chứng bệnh mạch tượng. Ở hiện tại y dì giới, Phương thuốc đều là mật không truyền ra ngoài quý giá chi vật. Y lý thư liền càng không cần phải nói. nhiễm Nhan biết, nô tu hỏa giáo thụ nàng cũng coi như tận tâm tận lực. Nhiễm Nhan ngồi ở viên eo ghế trên giường, mặt sau lót đệm mềm, trên người cái mỏng thâm, thập phần thoải mái. Này viên eo ghế giường tựa như đời sau viên eo ghế bành, lại là không có chân nhi, trực tiếp đặt ở trên sàn nhà. Bên cạnh người trên bàn nhỏ phóng một chản giấy cao ly hồ thành tứ phương tiểu đèn, mảnh khảnh gỗ muôn gung. Từ phía có vẽ mai lan trúc cúc, còn các xứng tiểu thơ một đầu, sáng ngời lại lịch sự tao nhã. liền hành lang ngoại nhẹ nhàng, chính xem thích ý, vãn lục lại lánh hai người trở về. Đại đến gần, nhiễm nhan mới thấy rõ, nguyên lai là lưu thị cùng con trai của nàng Chu Tam Lang. Ngày ấy Chu Tam Lang bị bọt nước đến đi rồi dạng, nhiễm nhan lại vội vã cứu người, cũng chưa từng nhìn kỹ hắn. Trước mắt xem ra, đứa nhỏ này sinh đến nhưng thật ra tuấn tiếu. Một thân nâu thấm vải thô áo tang, ước chừng 12-13 tuổi, tiêm tằm, mặt trái xoan, một đôi linh động mắt to giống như có thể nói giống nhau, nếu không phải vẫn luôn cao mày, đảo cũng thập phần trọc người chịu mến. Nương tử, lưu tẩu tử buổi sáng đã đã tới rất nhiều biến, ngài đều không ở. Vãn lục vừa nói vừa thu dù, đem mẫu tử hai người lánh thượng hành lang. Khoảng cách nhiễm nhan ước chừng 7 tám thước địa phương, lưu thị tún tún chu tam lang. hai người đồng loạt ở nhiễm nhan trước người quỳ xuống. Lưu Thị nằm ở trên mặt đất nói, nương tử là chúng ta mẫu tử đại ân nhân, chúng ta chạy nạn đến tận đây, nghèo rất mồng tơi, không có gì báo đáp, chỉ có người mà thôi, nương tử cứu tam lang cánh mạng, từ nay về sau, chúng ta mẫu tử mặc cho nương tử sai phái. Lưu Thị nói, từ trong lòng móc ra hai tờ giấy tới, nhẹ nhàng đặt ở nhiễm nhan trước mặt, đây là chúng ta mẫu tử bán mình khế, chúng ta không cần tiền. Cầu nương tử nhận lấy. Nhiễm Nhan cẩn thận đánh giá Lưu Thị. Trước mắt phụ nhân tuy rằng đã lộ ra lao thái, nhưng phán đoán nàng hẳn là tuổi không lớn, nhiều nhất 35 tuổi, cử chỉ hợp trầm ổn. Trên người chính là vải thô áo tang, lại giấu không được nàng cùng bình thường thôn phụ khác biệt khí chất. Thỉnh trước đứng lên đi. Nhiễm Nhan tiến lên hư nâng dậy Lưu Thị, trong lòng lại là một trận tính toán. Nàng hiện tại thực thiếu nhân thủ, nhiều cái trung tâm người cũng thực hảo. Đến nôi đứa nhỏ này. Nhiễm Nhan thấy hắn vẫn luôn nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, thẳng đến Nhiễm Nhan nói làm lên, hắn mới thoáng nâng lên thân mình, xinh đẹp môi nhấp thành một cái tuyến, hiển nhiên, hắn là không cam lòng vì nô. Nhiễm Nhan trong chốc lát liền suy nghĩ hảo đối sách, này mẫu tử hai người, nàng đều phải, chẳng qua đầu tiên muốn hàng phục cái này tiểu gia hỏa mới được. mươi 29 không thỉnh tự đến, Nhiễm Nhan ngồi trở lại viên eo ghế trên giường. Rồi tay cầm khởi kia hai trường bán mình khế nhìn kỹ xem ở giữa dư quang cũng vẫn luôn chú ý lưu thị cùng chu tam lang biểu tình chu tam lang thấy nhiễm nhan thật sự dục nhận lấy bán mình khế đôi mắt hơi hơi đỏ lên khớp hàm cắn đến gác gao quật cường mà chịu đựng nước mắt không cho chúng nó rơi xuống mà lưu thị chỉ là đoan đoan chính chính kỵ ngồi tâm bình khí hỏa trên mặt nhìn không ra chút nào manh mối đối với này đối suất thân tựa hồ không tầm thường mẫu tử Nếu thật muốn hợp lại trụ nhân tâm, nhiễm nhan tự nhiên là không thể thật sự đem bọn họ coi như nô buộc tới đối đãi Này bán mình khế nhiễm nhan nhìn hồi lâu, mới trầm ngâm một tiếng, rút ra trong đó một trường đệ còn đến lưu thị trước mặt, trắng nón mảnh khảnh ngón tay đẻ nặng ố vàng trăng giấy, nói không nên lời nhã vợ, lại gắt gao chế trụ đối diện hai người tâm. Nhiễm nhan lại không vội mà giải thích, bình đạm hơi hơi mang lánh đến ánh mắt rừng ở chu tam lang trên người, nhưng đọc quá thư. Chu Tam Lang sửng sốt một chút, dương mắt nhìn phía Nhiễm Nhan, trước mắt nữ tử mỹ lệ dung nhan thượng tất cả đều là người sống chớ gần biểu tình, nửa điểm đều không ôn nhu, nhưng hắn lại cảm thấy thập phần thân thiết, trong đầu ẩn ẩn hiện lên ngày ấy tình hình, nàng đối hắn nói, nếu là mệt, liền ngủ tiếp trong chốc lát. Tam Lang không biết lễ nghĩa, còn thỉnh nương tử thứ lỗi. Lưu thị thấy nhi tử không đáp lời, mở miệng giảng hòa, quay đầu thấp trách mắng, "Tam Lang, còn không mau hỏi nương tử hỏi chuyện?" Chu Tam Lang du xuống đôi mắt, âm thanh trong trẻo đáp. trước kia ở trong nhà đọc quá sử ký, Xuân Thu tả thị truyện, hiếu kinh, luận ngữ, chu lễ, tự lâm. Đào rất là bác học. Nhiễm nhan không biết hắn nói đọc quá, chỉ là thiền đọc, vẫn là tinh thông, bất quá 12-13 tuổi hải tử mặc dù là thiền đọc, cũng đã thực không dễ dàng, mấy ngày trước đây nàng đi trường tư thuộc khi, còn có thiếu niên ở đọc thiên tự văn đâu. Ngươi thật sự cam tâm làm ta nô bục nhiễm nhan trong lòng biết rõ đáp án, lại cố ý hỏi. Chu Tam Lang không biết như thế nào trả lời, hắn tới phía trước trong lòng là tuyệt đối không muốn, có thể thấy được đến nhiễm nhan sau, không biết vì sao, lại là có điểm điểm dao động. Nhiễm nhan không đợi Chu Tam Lang trả lời, đem trước mặt kia tờ giấy đẩy đến trước mặt hắn, ta chỉ đã cứu một cái mệnh, sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, chỉ để lại một người có thể. Nhân ta là cái nữ tử. Lưu Phu nhân lưu lại hầu hạ cung phương tiện, tử nợ mẫu thường, nghĩ đến cũng không quá. Lưu Thị dây lát liền minh bạch nhiễm nhan ý tứ, lại lần nữa hành một cái đại lễ, nương tử đại ân đại đức, nô suốt đời khó quên. Vì nô giả không được tham gia khoa cử, nhiễm nhan nếu là thật sự thu hắn làm nô buộc, tương đương là đoạn người tiền đồ. Mà Lưu Thị trong miệng nô là đường triều phụ nhân đối chính mình khiêm sưng, cũng không là nô tỷ ý tứ. Mà Lưu Thị biết rõ như thế. Còn đem nhi tử mang lại đây Đủ có thể thấy này khí tiết 6 năm Nhiễm nhan nhìn Chu Tam Lang Môi đỏ khẽ mở Phun ra này hai chữ Chu Tam Lang rồi dám mày Vẻ mặt không thể hiểu được Nhiễm nhan tiếp tục nói Ta cho ngươi 6 năm thời gian Ngươi có thể lựa chọn khoa cử Kinh thương Vô luận cái gì nghề nghiệp Nếu là làm ra chút tên tuổi tới Ta liền trả lại mẫu thân ngươi bán mình khế Nếu là không được Vậy ngươi mẫu thân cả đời đều chỉ có thể là ta nhiễm thập thất nương nô tỳ ngươi không có ý kiến đi. 12-13 tuổi ở hiện đại xem ra vẫn là thiên chân hài tử, nhưng ở cổ đại không tính tiểu, đã sớm có thể tham gia khoa cử. Chu Tam Lang mân khẩn môi dần dần bông ra, trịnh trọng nói, hảo. Ngươi đi về trước đi, ta có một số việc muốn cùng ngươi mẫu thân nói. Nhiễm nhan nhàn nhạt nói, nàng đối Chu Tam Lang tiền đồ đảo không phải thật sự để ý. làm như vậy cũng bất quá là thuận tay mà làm nếu là tương lai hắn thật là có đại thành nói không chừng hữu dụng được với địa phương dù sao lại không có bất luận cái gì tổn thất Thả liên tính chu tam lang về sau không có bất luận cái gì thành thử nhiễm nhan cũng không có tính toán vĩnh viễn làm lưu thị vì phó chỉ là nàng hiện tại thiếu nhân thủ mà lưu thị thoạt nhìn lại là không tồi người được chọn lưu thị nhìn theo chu tam lang rời đi lại lần nữa trịnh trọng chuyện lạ mà cấp nhiễm nhan hành đại lễ đại ân không lời nào cảm tạ hết được nâu ngày sau chắc chắn tận tâm tận lực hầu hạ nương tử lưu thị phủ phục trên mặt đất thật lâu không có nghe được hồi âm chỉ cảm thấy trước mặt ánh sáng sáng ngời nàng theo bản năng mà ngẩng đầu đi xem đập vào mắt đó là nhiễm nhan đem kia trường bán mình khế chiết trưởng thành điều vói vào bên cạnh tứ phương tiểu đèn lấy ra tới khi ngọn lửa đã đem bán mình khế thiêu lưu thị ngạc nhiên nhìn ánh lửa chiếu rọi nhiễm nhan bình tĩnh như ưu đàm đen nhánh đôi mắt thẳng đến toàn bộ hóa thành cho tàn, bị gió cuốn nhập trong mưa, mới nghe thấy nàng thanh lanh thanh âm, ta sẽ không hề ân cầu báo, chỉ là ta trước mắt tình cảnh không tốt, yêu cầu bên người có cái thích hợp người giúp đỡ, này trương bán mình khế như vậy trở thành phế thải, nhiễm thập thất ở chỗ này thỉnh lưu phu nhân trợ ta, nói nhiễm nhan chính bản thân kỵ ngồi, trang trọng về phía lưu thị hành một cái đại lễ, lưu thị cả kinh, vội vàng đứng dậy nâng dậy nhiễm nhan, nương tử chết san nô. Nương tử là ta mẫu tử ân nhân, nếu có khó xử yêu cầu hỗ trợ, nô tự nhiên đạo nghĩa không thể chối tử. lưu thị thầm nghĩ, xem ra trên phố đồn đãi thật không thể tin, nguyên bản nghe nói nhiễm thập thất nương là cái sợ hãi nhược nhược bỏ nữ, tâm địa cũng cực hảo. Nhưng hôm nay vừa thấy, này lạnh lùng bộ dáng cùng này thủ đoạn, nơi nào có nửa phần khiếp nhược. Nhiễm nhan không biết, chính mình này phiên thi người lấy nhân thu mua nhân tâm thủ đoạn, lại làm lưu thị ở trong lòng xem trọng nàng vài phần. Nhiễm nhan công tác ở ngoài khi, lời nói không phải rất nhiều, một chốc một lát cùng lưu thị cũng không gì hảo thuyết, liền làm nàng đi về trước, ngày mai lại đây bắt đầu làm việc. Từ đầu đến cuối, vãn lục cùng hình nương vẫn luôn mặc không lên tiếng mà ở bên hầu hạ, đãi lưu thị đi rồi, vãn lục có chút khó hiểu nói, nương tử, ngươi nếu phải dùng nàng, vì sao lại đem bán mình khế cấp tiêu. Hình nương tiếp lời nói, này lưu thị vừa thấy liền không phải cái tầm thường phụ nhân. Nàng cử chỉ khéo léo, cách nói năng bất phàm, từ nàng cam nguyện vì nô để báo ân cứu mạng tới xem, một thân tất nhiên rất nặng tín nghĩa, loại người này, nếu là không thể thu nàng tâm, chẳng phải đáng tiếc. Nga vãn lục bừng tỉnh, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhiễm nhan nói, nương tử thật là lợi hại. Nhiễm nhan chỉ là đạm đạm cười, lưu thị là khôn khéo, tất nhiên có thể nhìn ra trong đó thâm ý, nhưng vô luận như thế nào, nàng cứu chu Tam lang, cũng không yêu cầu kết xù hồi báo. tin tưởng lưu thị trong lòng hiểu rõ. Hình nương tuy rằng nói đạo lý rõ ràng, nhưng chuyện này nếu là làm nàng tới làm, tất nhiên không biết nên từ đâu xuống tay. Nhiễm nhan hiện giờ làm, cũng lệnh nàng trong lòng thập phần chân an, cũng cũng không nhiều ít ngờ vực, rốt cuộc nguyên lai nhiễm nhan cũng là thông minh, chỉ là tính tình yếu đối thôi. Đừng ở chỗ này cọ sát, nương tử ngày mai muốn đi tham gia tiệc trà, mau đi đem tân thường đuổi ra tới hình nương cười mắng vãn lục nói. Vãn lục nhảy dựng lên nói, thật sự có người mời nương tử thật tốt quá, ta trên tay có một kiện áo váy làm một nửa, sáng mai phía trước nhất định đuổi ra tới. Hình nương biết vãn lục đang ở làm kia kiện tím xa váy lụa, là lần trước mua nguyên liệu chung tốt nhất, nhưng dù vậy, cũng bất quá là chung đẳng mặt hàng mà thôi. Ngày mai tiệc trà phu nhân quý nữ tụ tập, cái nào không phải hết sức giả dạng. Ngày mai tiệc trà thượng tất nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nương tử siêm y sợ là sẽ có vẻ keo kiệt hình nương mở miệng nhắc nhở. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể trước làm nhiễm nhan có cái chuẩn bị tâm lý. Quần áo sạch sẽ khéo léo có thể, không cần quá hoa lệ. Nhiễm nhan một bên lật xem ý gì thư, trong miệng không chút để ý địa đạo. Hình nương trong lòng thở dài một hơi, thấy nhiễm nhan một chốc một lát không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, liền đi tìm văn lục, thương lượng đem váy sửa cái mới mẹ độc đáo chút kiểu dáng. Thủ công thượng có thể nhiều tinh tế liền nhiều tinh tế, nếu nguyên liệu không được, đành phải ở bên phương diện đền bù đền bù đi. Bởi vì ngày mai muốn dậy sớm, nhiễm nhan nhìn trong chốc lát thư liền ngủ hạ, tùy ý hình nương cùng vãn lục ngồi sổn một bên lẩm nhầm lầm nhầm. Một đêm nhẹ nhàng, nhất thích hợp giấc ngủ. Hôm sau, mới giờ nghèo sơ, nhiễm nhan liền bị hình nương từ trên giường đào lên, rửa mặt trải đầu song sau dùng cơm sáng, liền ngồi ở trang kính tiền nhiệm từ hình nương buồng nịch. Nhiễm nhan một cái thu hồi giác đều đã ngủ, lại mở to mắt khi, cư nhiên vẫn là nguyên dạng, hình nương ở nàng trên mặt tấn tới ấn đi, hóa ra còn không phải ở thi trang đâu. Nương tử cảm nhận được đến tinh thần chút hình nương cười hỏi. Thoáng hồi ước một chút, mới biết được đây là trang trước massage linh tinh, vì sự tinh thần, khí sắc thoạt nhìn càng tốt. Lúc này, vãn lục phủng kiện quần áo tiến vào, hầu hạ nhiễm nhan thay, rồi sau đó hình nương mới dựa theo quần áo hình thức. cho nàng trải một cái thấp bé điệp búi tóc giấu đi nhiễm nhan giữa mày vài phần lạnh băng nhiều vài phần nữ nhi ra vũ mị hết thể giả dạng thỏa đáng nhiễm nhan đứng dậy chiếu gương khi thật thật bị hoảng sợ trong gương một bộ màu tím tay háo rộng váy lụa váy phúc nếp gấp nếp gấp như xương như khói nhẹ tả với mà cổ áo cái cổ tay háo đều dùng kim sắt thêu hoa sa tanh đường viền đem loại này mở mịt chi khí ngăn chặn vài phần có vẻ hoa mị không mất trang trọng hoa hạ chi phục Quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Nhiễm Nhan bị kinh sợ đảo cũng không là bởi vì trở nên xinh đẹp, mà là này một thân trang điểm, ngạnh sinh sinh đem nàng lạnh leo đông cứng cảm giác cấp biến nhu hòa, thế cho nên nàng chợt vừa thấy, thế nhưng không có nhận ra mình. Nương Tử sinh đến mỹ, mặc gì cũng đẹp. Bị Nhiễm Nhan dung hoa sở nhiếp, vãn lục sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu tới. Hình nương đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, Nương Tử tùy phu nhân, da thịt như ngọc. Trời xinh trắng nón, nhưng thật ra không cần học người khác như vậy xoa phấn. Nang biên nói, liền mang tới phấn mặt, dính ở trưởng thượng nhẹ nhàng ở nhiễm nhan hai má quét một ít, đi vài phần nặng nề chi khí, tức khắc Minh diễm lên. Còn thiếu vài thứ. Hình nương trên dưới nhìn nhìn, từ hộp trang điểm chung lấy ra vài món trang sức, đối với nhiễm nhan khoa tay múa chân. Cuối cùng tuyển định một con phỉ thúy vòng tay, một cây phỉ thúy hoa lan trâm. Này đó đều là trịnh phu nhân di vật, dư lại đồ vật tuy là không nhiều lắm, lại kiện kiện đều là chân phẩm. Nương tử chỉ như vậy đơn giản trang điểm liền có thập phần tư sắc nếu là trang phục lộng lấy lên, sợ là khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Hình nương một bên giúp nàng cắm cây trầm, một bên từ trong gương đánh giá. Này đánh giá không quan trọng, chính là đem nửa điều hồn đều kinh bay, hình nương bá mà xoay người lại, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở cửa hoa phục nam tử. Ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn nói, ngươi là người phương nào cư nhiên dám tư sấm dân Trạch. Nhiễm nhan là cùng hình nương đồng thời phát hiện người tới, bất quá nàng nhưng thật ra chưa từng kinh hoàng Quay đầu, nữ mày nhìn kia vẻ mặt si mê tần tứ lang, nhàn nhạt nói, nơi này ta khuê phòng, thỉnh ngươi tự trọng. Tân mộ sinh hồi quá hồn tới, vẫn là thu không được trong mắt kinh Diễm ánh mắt, nhìn nhiễm nhan nói, thập thất nương, chúng ta đã đính hôn, hẳn là không cần kiêng kỵ như vậy nhiều đi. Đại đường không khí mở ra, hôn trước lên xe đều không phải cái gì kỳ quái sự tình, huống chi vị hôn phu đến khuê phòng tham quan một vòng đâu nhưng tần mộ sinh không thỉnh tự đến, thật là làm nhân khí bực. chương 30 tần ra không kém tiền, chơi trốn tìm. Tần lang quân, chúng ta nương tử đang ở trang điểm, thỉnh ngài tới trước trong sảnh chờ đi hình nương đi đến hắn bên người, duỗi tay khách khí mà thỉnh hắn rời đi. Tần mộ sinh lưu luyến mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái. Mới đi theo vãn lục đi trong sảnh Vãn lục cả giận nói Những cái đó trông cửa tôi tớ thật quá đáng Như thế nào có thể làm một cái nam tử tiến vào nội viện Sợ là có người bậy mưu đặt kế đi Nếu không bọn họ chính là ăn gan hùn mật gấu Cũng không dám như thế bỏ rơi nhiệm vụ Nhiễm nhan đối với gương đem váy áo sửa sang lại một chút Nương tử nói là vợ kế vãn lục cả kinh nói Ta chưa nói Nhiễm nhan xoay người chiều thính đường đi đến Vãn lục vẻ mặt mơ hồ mà đi theo nàng, trong lòng cân nhắc, không phải vợ kế lại có thể là ai chẳng lẽ là Lang quân vẫn là thập bát nương. Trong sảnh, tần mộ sinh kỵ ngồi ở tịch thượng, thường thường về phía cửa nhìn lại. Hình nương cũng đã biết được hắn chính là tần gia tứ lang, nhiễm nhan tương lai hôn phu, toại mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng là ân cần chiêu đãi, tần lang quân thả hầu một hầu, nương tử không sai biệt lắm mau giả dạng thỏa đáng. Làm phiền! Tân mộ sinh tiếp nhận hình nương bưng lên nước trà, rất là khách khí địa đạo. Hình nương âm thầm đánh giá hắn, thanh tuyển tuấn Mỹ, lời nói cử chỉ cũng thập phân hợp, đại nhân cũng coi như khách khí, thẩm nghị cũng không giống đồn đại như vậy bất ham. nam nhân háo sắc là bản tính, có lẽ bất quá là phong lưu chút đi. Lang quân sáng sớm tới đây, chính là có chuyện quan trọng tìm nhà ta nương tử hình nương hỏi. Tân mộ sinh nhìn ra hình nương là cực đến nhiệm nhan coi trọng lão buộc, Cho nên cùng nàng nói chuyện khi, cũng không có như là đối đại giống nhau nô tỳ như vậy, thập thất nương hôm nay không phải muốn đi tham gia tiệc trà sao ta đặc biệt lại đây tiếp nàng. Đang nói chuyện, cửa màn trúc bị đẩy ra, nhiễm nhan một bộ màu tím lụa mỏng, tại minh mị ánh mặt trời làm nổi bất hạ, ra thịt thoánh bạch cơ hồ trong suốt, cả người lóa mắt quang hoa lệnh người mạc dám nhìn gần. Tân mộ sinh ngơ ngác mà nhìn nàng đi tới, nhất thời cảm thấy đôi mắt không đủ dùng. Giống nhau mỹ nhân luôn có đẹp nhất địa phương, liền tỉ như tề lục đường, nàng môi tươi mới ướt át tựa như dính thần lộ cánh hoa, gắt gao hấp dẫn người tầm mắt, mà nhiễm nhan toàn thân tựa hồ không chỗ không đẹp, nhất lệnh người đã gặp qua là không quên được chính là nàng từ trong ra ngoài khí độ, giống như sâu thảm hồ nước, lạnh băng lại cực có mị hoặc. Đi thôi. Nhiễm nhan mới vừa nghe thấy tần mộ sinh nói, nếu người đã tới, mặc dù đuổi hắn đi. nên truyền ra đi nhàn thoại cũng đều truyền ra đi, còn không bằng thoải mái hào phóng. Hình nương giật giật ngôi, lại là chưa nói ra nói cái gì, chỉ đứng dậy đưa nhiễm nhan ra cửa. Vãn lục cảm thấy, tần mộ sinh lại đây cũng chưa chắc không có chỗ tốt, ít nhất không cần cưới thôn trang thượng kia trước keo kiệt xe ngựa, đến lúc đó ở trong yến hội bị những cái đó phu nhân bắt lấy cái đuôi giống nhau cười nhạo. Vãn lục đối kia bọn ăn cơm no liền biết ngắm hoa tụ hội du ngoạn phu nhân lại hiểu biết bất quá. Luôn có như vậy những người này đặc biệt tái châm chọc nói móc người khác. Tân mộ sinh xe ngựa xa hoa rộng mở, trong xe phô chiếu trúc, trong một góc bảy biện băng buồn, vừa lên xe liền cảm nhận được nhẹ nhẹ khí lạnh. Nương tử, thời tiết quá nhiệt, để tránh trang dung hoa, đem này băng buồn đặt ở bên cạnh người đi. Tân mộ sinh tự mình đem băng buồn phóng tới nhiễm nhan bên cạnh người, túi lâu khi, cố ý để sát vào nàng, không nghĩ tới. Lại có một sợi hữu hương cùng nhàn nhạt dược hương quanh quẩn ở chốt mũi, làm nhất thời hắn ngơ ngẩn. Lang quân, băng buồn giao cho nô tì đi. Vãn lục tay mắt lênh lẹ mà đem băng buồn nhận lấy, sau đó chen vào hai người trung gian, đem tần mộ sinh cấp ngăn cách. Nhiễm nhan thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn coi như bên người không có bất luận kẻ nào tồn tại. Trong lòng lại ở tính toán, tần mộ sinh nói rõ đã đem hắn coi như chính mình phụ quân. có phải hay không cần thiết lập tức dùng dược đem tần mộ sinh cấp lộng không cử. Như vậy nghĩ, nhiễm nhan ngước mắt nhìn tần mộ sinh liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt đào hoa mỉm cười, vì thế quyết định tiệc trà sau khi kết thúc liền về nhà phối dược, nếu không xem hắn bộ dáng này, nói không chừng ngày nào đó liền thú tính quá độ, cực độ nguy hiểm. Tần mộ sinh thấy nhiễm nhan nhìn qua, tươi cười càng thêm sán lạn tuấn lãng, hạ quyết tâm, muốn dùng ra cả người thủ đoạn cần phải muốn làm nhiễm nhan khuynh tâm Tần mộ sinh tin tưởng tràn đầy, chính là thúy mi như vậy nhìn quen phong nguyệt nữ tử còn không phải giống nhau thiệt tình giao phó, huống chi là cái không ra khỏi cửa tiểu nương tử. Hai người các hoài tâm tư, một đường đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. Ước chừng qua hai khắc, xe ngựa vững vàng mà ngừng lại. Tần mộ sinh đi trước xuống xe, dối tay rục nâng nhâm nhan, lại bị vãn lục đoạt trước. Nếu tương lai cô ra là người khác, vãn lục cũng liền thấy vậy vui mừng buông tay. nhưng vãn lục đối tần mộ sinh là một bụng ý kiến tuy không dám minh giải hỏa nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn phương tiện huống hồ loại sự tình này nhiều nhất chỉ có thể nói nàng cái này thị thì không có ánh mắt mà thôi ân phủ kiến ở bình giang hà phụ cận nơi này có rất nhiều quyền quý dinh thự cửa son nhà giàu đại ngói bạch tường lầu các đài tạ thêu thát điêu manh bình giang hà ở nắng sớm dưới phiếm sóng nước lấp loáng thúy bích cỏ xanh lan tràn đê cành liêu nhiễm, nhiễm. phong bí mật mang theo hôm qua sau cơn mưa tươi mát hơi thở ập vào trước mặt nhiễm nhan thật sâu hít vào một hơi ngẩng đầu xem trước mặt phủ đệ cao lớn môn trên lầu treo một khối điệu thấp một chất bảng hiệu ân phủ hai chữ mạnh mẽ hữu lực bạc câu tranh sát khí thế bằng bạc có vẻ quá mức cưng ngạnh, lại cùng thư hương thế gia ân thị không lớn hợp sớn nhiễm nhan đối thư pháp giám định và thưởng thức năng lực hữu hạn cũng liền không hề dối dám tại đây toại thu hồi ánh mắt bọn họ tới không tính sớm tân phủ cửa có không ít xe ngựa trước sau đến. tần mộ sinh thanh danh tuy không tốt, nhân duyên lại là không tồi. vừa mới xuống xe, những người đó nhìn thấy hắn, cũng đều tươi cười đầy mặt địa chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi. nhiên những người này là hướng về phía tần mộ sinh mặt mũi, vẫn là phụ thân hắn tần thượng tá mặt mũi, liền không được biết rồi. hàn huyên bên trong, không ít người ánh mắt đều đầu hướng mang theo nón có rèm nhớ nhan. một người màu lục đầm hoa phục tuổi trẻ công tử tựa hồ cùng Tân mộ sinh quen biết mới vừa xuống xe ngựa liền chạy tới một quyền đánh nhẹ ở tần mộ sinh nụ thượng cười nói tiểu tử ngươi lại chạy đến vị nào nương tử nơi đó đi xung xoe ta sáng sớm đi ngang qua ngươi trong phủ nghe ngươi gia phó nói ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài nhiễm nhan cùng những người này cũng không thân thức vô tâm trộn lẫn liền làm vãn lục hướng ân phủ ra phó đưa ra thì mời đi trước vào phủ đi miêu tả lục hoa phục thanh niên thấy tần mộ sinh ánh mắt không ngừng mà chiều nhiễm nhan bóng dáng thượng phiêu, cũng duỗi trường cổ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói, tấm tắc, cái kia dáng người thực sự không tồi, ngươi lúc này coi trọng chính là nhà ai nương tử. Tần mộ sinh băng mà chụp thanh niên một cái tát, nghiêm túc nói, trương phỉ, ngươi chớ có nghĩ sai rồi, cái kia là nhiễm thập thất nương, ta tương lai phu nhân, ngươi không được nhúc nhích vài tâm tư. trương phỉ cổ quái mà nhìn tần mộ sinh liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này trong thành tin đồn, nhiễm ra thập thất nương là cái tuyệt sắc mỹ nhân, quả thực rất là tuyệt sắc ngươi sáng nay thế nhưng chưa từng đi tiếp tề lục nương, lại là chạy đến vùng ngoại ô đi tiếp nàng. Lại tuyệt sắc, thứ nay về sau cũng là của ta. Tân mộ sinh tâm tình vui sướng, tề lục nương tính cái gì, tự cho là đúng bầu trời tiên nữ liền đối với hắn quát mắng nữ nhân, hiện tại hắn mới không để bụng. Tân mộ bỏ xuống một câu đi thôi liền nâng tiến bước phủ. Trương Phỉ trong lòng càng thêm khẳng định nhiễm nhan dung mạo tuyệt sắc, xưa nay nếu là phát hiện cái gì mỹ nhân, tần mộ sinh tất nhiên sẽ gọi thượng bọn họ mấy cái bằng hữu cùng đi theo dõi xem xét, ngay cả làm chuẩn lục nương khi, cũng là đoàn người đồng thời xuất động, tuyệt không có loại này tính toán kim ốc tảng kiểu thái độ. Tứ lang, khi nào cùng huynh đệ dẫn kiến tẩu phu nhân Trương Phỉ đuổi theo tần mộ sinh, cưới hỏi. Tần mộ sinh khỏe môi hơi hơi gợi lên, liếc xéo hắn một cái nói. Ta đại hôn ngày ấy, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Trương phỉ ngoài miệng liên tục hẳn là, trong lòng lại nghĩ hôm nay vô luận như thế nào đều phải một thấy phương dung, tham gia trà yến tổng không thể vẫn luôn mang theo nón có dèm đi. Lại nói nhiễm nhan vào trong phủ, bị tôi tớ lánh đến một cái hả phong nguyện. Vườn lan nửa phong bế hình, kiến ở một chỗ hồ nước biên, kiến trúc không nhiều lắm, chỉ có một chỗ nửa lăng với thủy thượng gió lạnh cắt, bên trong vườn kỳ thạch núi giả, cây cối quăn lại. Nơi trốn đều là lâm ấm, là cái tránh nóng hảo địa phương. Nương tử ở gió lạnh các trước nghỉ ngơi một lát, đại trà sẽ bắt đầu. Sẽ có thị tỷ lãnh ngài qua đi. Gã sai vật ra đường ngọn, liền không hề đi phía trước đi rồi. Gió lạnh các đã tụ tập không ít người, nhiễm nhan cùng gã sai vật nói tạ, liền lánh vãn lục hướng kia trôi đi. Một hồ tươi tốt hoa sen, cao vút tinh thực, vây quanh là lướt tú mị gác mái, các trung tứ phía cửa sổ đều rộng mở. Dùng tinh mịn màn trúc ché lớp thường thường mà truyền đến từng đợt nữ tử cười duyên thanh. Vãn lục vén lên mảnh, nhiễm nhan tiến vào các chung khoảnh khắc, sở hữu thanh âm đều đình chỉ, chỉ có đàn hương nhiễm nhiễm. Nhiễm nhan cũng thấy rõ bên trong tình trạng, ước chừng có 16 bảy người, tám trang phục lộng lấy tuổi thanh xuân nữ tử, còn lại đều là thị Tỳ Thích một cái trước mắt, có tháng bạch lụa mỏng dao lành áo váy nữ tử đứng dậy, hỏi, ngươi là... Nhiễm nhan gỡ xuống nón có dẻm, nhìn cái kia thiếu nữ, trong lòng hiện lên quen thuộc cảm giác, không tự giác nói, miểu miểu. A nhan ân miểu miểu dịu dàng trên mặt dấu không được kinh ngạc. Phòng trong những người khác cũng đều đầy mặt kinh ngạc, trong lòng đều không cấm nói, cái kia sợ hãi nhược nhược ma ốm, cư nhiên trở nên như thế phong thái bức người xem ra trong thành đồn đãi không giả a, nhất thời lại là hâm mộ lại là ghen ghét. A nhan, hai năm không thấy. Ngươi thế nhưng sinh đến như thế khuynh quốc khuynh thành. Ân miểu miểu vội vàng đón đi lên, lôi kéo tay nàng tán thường nói. Ly đến gần, nhiễm nhan xem cẩn thận ân miểu miểu, nguyệt bạch váy lụa vóc người nhỏ sinh, ngũ quan cũng là rất là tú mỹ, trên mặt mang theo ôn hòa nhu mỹ tươi cười, ẩn ẩn có thể thấy một tia kích động. Chớ có trêu ghẹo ta. Nhiễm nhan tự nhiên mà vậy mà cùng nàng nhàn nhạt cười nói. Lúc này những người khác cũng đều phản ứng lại đây. Xôi nổi đứng dậy hàn huyên, tỏ vẻ hoan nghênh. nhiên trên thực tế, đối với nhiễm nhan xuất hiện các nàng là tuyệt đối không tính là cao hứng. nữ nhân đều ái mỹ, đặc biệt là mỹ nữ, liền càng thêm không thể gặp có người so với chính mình đẹp. ân miểu miểu đảo tựa hồ là chân chính cao hứng, lôi kéo nhiễm nhan cùng chính mình ngồi ở một chỗ. thập thất nương bệnh nặng mới khỏi, lại cùng tần tứ lang đính hôn, thật là thật đáng mừng. một cái như thanh tuyền giống nhau thanh âm truyền đến. Nữ tóc không nhanh không chậm, thật là dễ nghe Nhiễm nhan theo tiếng xem qua đi Thấy một cái bạch đi, đi à, Nữ tử chính mỉm cười nhìn nàng Màu trắng nguyệt lung xa tựa như Thánh khiết ánh trang giống nhau Đem kia trương Mỹ lệ khuôn mặt Phụ trợ ra vài phần thanh lãnh Ba nghìn tóc đen búi thành một cái phi tiên búi tóc Ở giữa chỉ sức mấy viên đại Mà mượt mà chân châu, Thoải mái thanh tân trang vẫn toàn không giống mặt khác nữ tử như vậy Tráng lệ huy hoàng Đa tạ lục nương. Nhiễm nhan nhận ra nàng chính là tô châu đệ nhất mỹ nhân tề lục nương. Ân miểu miểu nhìn xem tề lục nương, lại nhìn xem nhiễm nhan, hai người đều là lanh mỹ nhân, chính là giống như nhiễm nhan lãnh đều không phải là lạ như nguyệt giống nhau thanh cao, mà lại như hắc ám giống nhau, lạnh leo thâm thúy. Thần tứ lang nguyên lai chính là ái mộ lục nương đâu thập thất nương cần phải tiểu tâm trông giữ hảo. Tề lục nương bên cạnh người một cái màu vàng nửa cánh tay viên mặt thiếu nữ khe cười nói. Nhiễm nhan chỉ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, phát giác trong trí nhớ cũng không có người này, trong lòng lại không thích nàng cố ý tìm tra, liền chỉ nhàn nhạt mà nga một tiếng. Kia thiếu nữ tựa hồ cảm thấy bị vắng vẻ, trên mặt không được tốt xem, khẽ hư một tiếng, tần tứ lăng người này vẫn là không tồi, mặc cho chúng ta tỉ mọi quát mắng, cũng tuyệt không bực, thập thất nương gả cho hắn nên sẽ không chịu ủy khuất, chỉ là hắn người này phong lưu thật sự, không hảo hảo xem quản không được a. Đừng làm hắn chạy đến người khác trong nhà xôn xoe mới là, bằng không thập thất nương ngươi trên mặt cũng không quang. Không biết vị này như thế nào xưng hô. Nhiễm nhan nhìn về phía ân miểu miểu. Ân miểu miểu thấy nhiễm nhan tựa hồ có chút tức giận, vội vàng hòa giải. Ngươi xem ta, nhìn thấy ngươi đều cao hứng đến cái gì đều đã quên. Vị này chính là tề gia thập nương, khuê danh gọi rụt tú. Tiếp theo lại giơ tay hướng bên cạnh một người anh hồng nửa cánh tay thiếu nữ nói. Vị này chính là nghiêm gia đại đường khuê danh gọi phương phỉ. Nghiêm phương phỉ mang theo nhàn nhạt ý cởi hướng nhiễm nhan cắp đầu, rồi sau đó lại nhất nhất giới thiệu các nội mặt khác vài tên quý nữ. Ở giữa có thị tỷ cấp nhiễm nhan thượng nước trà điểm tâm, nhiễm nhan liền thuận tay bưng lên cái ly, nhấp khẩu trà. Tên rục tú đôi nhiễm nhan loại này trực tiếp làm lơ thái độ vạn phần bực bội, đề tài vòng tới vòng lui, tổng không rời đi tần tứ lang. mỗi khi còn tổng nhắc tới tần tứ lang là tề lục nương váy hạ chi thần mà tề lục nương cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ thượng nguyệt tần tứ lang nghe nói lục tỷ thích quỳnh hoa đặc biệt từ dương châu vận tới một xe thật sự là có tâm chẳng qua hiện giờ hắn cùng thập thất nương có hô nước chỉ mong ngày sau đừng lại vì lục nương làm bực này việc ngốc mới hảo tề du tú sách nói nàng thốt ra lời này xuất khẩu mọi người trên mặt đủ mọi màu sắc ánh mắt động tác nhất trí mà đều đầu ở nhiễm nhan trên người lúc này đó là tưởng làm lơ đều không được nhiễm nhan nhìn tề dục tú khinh phiêu phiêu nói nam nhân nào có không mừng sắc đẹp hắn dạo thanh lâu cũng hảo lấy lòng mỹ nhân cũng thế tóm lại đùa bỡn đều là nhà khác nữ tử chiếm tiện nghi lại không phải có hại tùy hắn cao hứng nếu là hắn tưởng chơi chỉ cần không cường đoạt dân nữ ta là duy trì dù sao tần gia cũng không kèm kia mấy cái tiền Tề lục nương nguyên bản còn cao ngạo biểu tình hơi hơi trầm xuống. Tề Dục tú lạnh lùng nói, cái gì kêu đùa bỡn, ngươi là nói hắn ở đùa bỡn ta lục tỷ. Chỉ cần nữ tử ra tự trọng, nơi nào sẽ có đùa bỡn vừa nói lục nương chính là như Nguyệt Mỹ Nhân, tiểu thư khuê cát, ta chưa từng chỉ tên nói họ, thập nương như thế nào có thể dò số chỗ ngồi, hướng chính mình tỷ tỷ trên người bắt nước bẩn nhiễm nhan thật sự bực cái này Tề Dục tú không thuận theo không buông tha. Nàng cũng không phải là một cái có thể nén lớn giận. Hơn nữa đồng dạng đều là quý nữ, vì sao phải không lưng cúi đầu, trà đạp chính mình. Nhiễm nhan không nói tắt đã, vừa ra khỏi miệng đó là đem tề dục tú bức đến chết giáp đi. Nàng lời này, phản bác cũng không đúng, không phản bác cũng không đúng. Tề dục tú một trương mặt đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng, trừng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhiễm nhan. Nếu là ánh mắt hóa thành thực chất, nhiễm nhan hiện tại chỉ sợ đã sớm thành cái sảng. gió lạnh các chung không khí nhất thời có chút xấu hổ nghiêm phương phỉ cùng ân miểu miểu hai người cười đem đề tài dẫn dắt rời đi nói đến trong thành một ít có ý tứ sự tình nói nói không biết như thế nào nhắc tới hàn sơn rồi sau đó liền một phát không thể vãn hồi nói lên trong thành ra mạng người án tử dương phán tư hôm qua cũng qua đời đâu một cái hồng nhạt nửa tay háo háo váy nữ tử thở dài nói ôn nhiên trong thanh âm rất có một loại bất đắc di thương cảm nay nữ tử sinh đến mảnh mai dáng người gầy trường đặc biệt là cổ cùng xương quai xanh một đoạn này sinh đến như hạc ưu nhã tính mỹ trên mặt làn da trắng non tinh tế lược hiện tái nhợt mày đẹp mi đôi rủ xuống sấn một đôi tròn tròn mắt hạnh có vẻ vô tội kiều nhu chọc người chịu mến mới vừa rồi ân miểu miểu giới thiệu quá nàng kêu đỗ tiểu kiều là tiền nhiệm tô châu thứ sử đấu ngôn hành đích nữ đấu ngôn hành điều nhiệm kinh quan nhân đỗ tiểu kiều thân thể không tốt tạm thời lưu tại tô châu Tú dưỡng Đỗ nôn hành là kinh triệu đỗ thị dòng chính sở ra, đỗ tiểu kiều tự nhiên cũng là đỗ thị dòng chính nữ nhi, trong tộc đứng hàng 21, xuất thân cao quý, đáng tiếc thân mình mảnh mai bất kham, hàng năm bệnh tật cuốn thân, ngầm rất nhiều đồn đãi, nói trong kinh thai ý ý ngắt lời nàng sống không quá 25 tuổi. Dương phán tư qua đời hắn năm nay mới 30 tuổi, đúng là trắng niên, như thế nào sẽ đi thế ân miểu miểu kinh ngạc nói. Phán tư cùng thượng tả cùng là tô châu thứ sử cấp dưới chức quan, chính là cụ thể phân công quản lý châu khảo khóa, lễ nghi, thuế má, kho hàng, hộ khẩu, hình ngục chờ các phương diện sự vụ, tương đối với thượng tả trước, ở châu lý có thể nói là tay cầm thực quyền. 30 tuổi có thể đảm nhiệm cái này chức quan, hẳn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ không thể hạn lượng. Đỗ tiểu kiều mày đẹp những lại, nhẹ giọng nói, nội tắc không có thể tra ra nguyên nhân chết. Nói là bệnh kín đột phát, nhưng ta cùng với Dương Gia Đại Nương quen biết, cũng gặp qua Dương Phán Tư vài lần, hảo hảo một người, không nghe nói có cái gì bệnh kín. Ai, đều là mệnh. Không khí có chút trầm trọng, nghiêm phương phỉ vội mở miệng an ủi đỗ tiểu kiều, còn lại người cũng mồm năm miệng mười mà phụ họa. Nhiễm nhan trong đầu ẩn ẩn cảm thấy hiện lên vài thứ, rồi lại nhất thời nghị không ra. Chính lúc này, ngoài cửa có thị thì nói, chư vị nương tử, tiệc trà bắt đầu rồi. Phu nhân làm nô tỳ lãnh nương tử nhóm đi hoa viên. Đã biết, ân miểu miểu lên tiếng, ngược lại thỉnh những người khác cùng nhau ra cửa. Bởi vì tiệc trà là phân hai bát cử hành, phu nhân các quý nữ ở phía sau hoa viên, bọn nam tử đều ở sảnh ngoài, không liên quan với nhau. Cho nên mọi người đều chưa từng mang nón có rẻm, nhiễm nhăn cũng liền đem nón có rèm đặt ở gió lạnh các. Ân phủ đại mà ưu tĩnh, cơ hồ tất cả đều là đường mòn. Vốn lượn với bùi hoa núi đá bên trong, rõ ràng là trăm bước khoảng cách, thế nào cũng phải muốn vòng thượng một vòng lớn, may mà dọc theo đường đi cảnh đẹp không ngừng, đảo cũng không cảm thấy buồn thẻ. Chuyển qua một chỗ núi giả cái chắn, xuyên hoa độ liễu, trên đường đi qua một mảnh tươi tốt thượng dự phố, xuyên qua thật dài một hương cái giá, màu trắng một hương hoa khai đến chính thịnh, một đường hoa rụng rực rỡ, thanh hương buôn phía, mỗi người trên đầu trên người đều dính không ít, cho nhau dễ cận chơi đùa một đường xoay quanh khúc chiết cách hoa thấp thoáng trùng, bỗng nhiên nghe thấy róc rách nước chạy thành càng đi trước đi thanh âm đó là càng rõ ràng ân miểu miểu cười lôi kéo đang ở trên hoa tề dục tú giận cười nói mau đừng náo loạn các phu nhân sợ đều sốt ruột trở xuyên qua một hương giàn trồng hoa xoay cái cong trước mắt rộng mở thông suốt chính phía trước là một tòa cao năm sáu trượng vách núi ở giữa có tiểu thác nước la bệ lảo rũ phía dưới hao nhỏ hoa rơi bay bổng có cái đại đại tùng một nhà thủy tạ kiến với này thượng mặt trên thiết tình mấy một đám hoa phục phu nhân đang có nói có cười nhiễm nhan thở dài cổ đại người sợ là so hiện đại người muốn sẽ hưởng thụ nhiều riêng là loại này gần sát tự nhiên ưu nhã cảnh sắc ở hiện đại liền không nhiều lắm thấy các quý phụ thấy một đám tươi đẹp thiếu nữ triều bên này đi tới sôi nổi quay đầu lại tới xem vừa thấy dưới không ít người ngơ ngẩn tề lục nương đỉnh tô châu đệ nhất mỹ nhân tên tuổi Ở trong đám người cố nhiên thập phần thấy được, nhưng một bộ áo tím nhiễm nhăn cũng thật sự không dung bỏ qua. Một đám người tùy ý chọn vị trí kỵ ngồi, nhiễm nhan liền tuyển cái vừa không tính trung tâm, cũng không tính bên cạnh vị trí. Mẹ đoán xem đây là ai ân miểu miểu ở một cái màu lam áo ngoài phu nhân bên cạnh người ngồi quỳ xuống dưới. Nhiễm nhan trong trí nhớ đối vị này phu nhân không quá quen thuộc, nhưng nàng biết ân miểu miểu mẫu thân họ lăng, liền triều nàng khấu đầu hành lễ, nói Nhiễm thị a nhan gặp qua Lang Phu Nhân, Phu Nhân mạnh khỏe. Là nhiễm thập thất nương Lang Phu Nhân kinh ngạc thượng hạ đánh giá nhiễm nhan, theo sau đứng dậy hư đỡ một chút, lôi kéo tay nàng đứng lên, mau làm bá mẫu nhìn xem, hai năm không thấy, thập thất nương thế nhưng sinh đến như vậy hảo, thẳng làm người không rời được mắt. Lang Phu Nhân còn thực tuổi trẻ, ước chừng chỉ có 35 tuổi tả hữu, bảo dưỡng cực hảo, ngũ quan cũng sinh đến tiểu xảo, mặt mày chi gian ẩn lộ khôn khéo. Mà không giống ân miểu miểu như vậy thuần túy dịu dàng. Bá mẫu tán thưởng. Nhiễm nhan cũng liền theo nàng lời nói, sửa miệng gọi ba mẫu. Xem ra lục nương cái này để nhất mỹ nhân vị trí cần phải không song đâu có người nửa nói giỡn mà nói. Lăng phu nhân biết tề lục nương mẫu thân bình thị, từ trước đến nay lấy chính mình nữ nhi dung mạo vì ngạo, cũng không phải cái dễ đối phó. Hôm nay là ân phủ tổ chức trả yến, nàng trong lòng tuy rằng thực không thích bình phu nhân. Vẫn là không thể không hòa giải nói, như thế nào không xong đó là thập thất nương sinh đến hảo, tề lục nương dung sắc cũng chưa từng giảm phân nửa phân đâu. Cũng không đợi người nói tiếp, ngay sau đó liền nói sang chuyện khác nói, năm nay bên kia chính là tới rất nhiều thanh niên tài tuấn, chúng ta hôm nay muốn cùng bọn họ bên kia đua trà, chưa gả nương tử chính là muốn nắm chắc cơ hội Nga. Lăng phu nhân lời này vừa nói ra, lập tức điều động nổi lên phu nhân nương tử nhóm cực đại nhiệt tình. Cái nào thiếu nữ không có xuân cái nào mẹ vợ không nghĩ chọn một cái có tài có quyền có tiền có tướng mạo con rể bởi vậy lập tức cũng bất chấp thảo luận nhiễm nhan cùng tề lục nương mỹ mạo vấn đề, ngược lại tìm hiểu khởi chúng tài tuấn tin tức. Nhiễm nhan hứng thu thiếu thiếu, ngược lại đối trước mặt trà cụ càng thêm tò mò, trong trí nhớ nguyên chủ cũng là sẽ pha trà, là hình nương sở thụ, chỉ là nhiễm nhan không biết trình độ như thế nào, nàng chính hãy còn nhìn trà cụ. Đồng nhiên cảm giác một đạo tầm mắt chăm chú vào trên người nàng. Nhiễm nhan ngẩng đầu, lại thấy là đối diện một cái màu đỏ sầm áo ngoài phu nhân, nàng làm như không nghĩ tới nhiễm nhan thế nhưng như thế cảnh giác, thoáng ngẩn ra một chút, chậm nhàn nhạt mà quay đầu đi. Nhiễm nhan không quen biết nàng, nhưng theo suy đoán, vị này phu nhân tất nhiên là tề lục nương mẫu thân, bình phu nhân. Bởi vì bên phu nhân đều đi dò hỏi tài tuấn tin tức, nàng lại có chút khinh thường. Sợ là tự giữ nữ nhi tướng mạo xuất chúng, chắc chắn có thể tìm được cái hảo con rể đi. Phu nhân Thị tí đi đến lăng phu nhân bên người, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Lăng phu nhân hơi do dự một chút, mới dương giọng nói, bên kia yêu cầu từ trước đường chuyển qua hoa viên đình hồng gió, cùng này chỗ chỉ cách một đoạn mùa hương liệu đại gia nhưng có ý kiến. Mọi người một trận trầm mặc, nhưng rõ ràng là không phản đối, có chút chưa lập gia đình nương tử đều đã mặt đỏ tim đập. Tới nhưng thật ra có thể tới, bất quá lại không thể dễ dàng đáp ứng. Tề Dục Tú giả hoạt mà cười nói. Nương tử nhóm thúc dục nói, "Nói nhanh lên, có cái gì thú vị biện pháp?" Tề Dục Tú tựa hồ thực hưởng thụ loại này bị mọi người chú mục cảm giác, nhưng ở đây người quý nữ rất nhiều, nàng cũng thực hiểu được là người, liền nói, "Ta một người nơi nào có thể nghĩ ra cái thú vị biện pháp, không bằng đại gia cùng nhau ngắm lại." Đối thơ Nghiêm Phương Phỉ đề nghị nói, Đối thơ quá không thú vị, lại nói bọn họ nhưng đều là đọc đủ thứ thi thư, so với chúng ta cao hơn cách xa vạn dặm, hoàn toàn không khó khăn. Tề Dục Tú lập tức phản đối nói. Như thế sự thật, những người đó cái nào không phải đầy bụng mực nước, làm như vậy, còn không bằng trực tiếp đồng ý tính. Đối thơ không thành, kia pha trà, chơi cờ, vẽ tranh, sợ là đều không có bao lớn ý tứ. Ai nhan nhưng có hảo ý tưởng ân miểu miểu hỏi. Ý tưởng nhiễm nhan thầm nghĩ, chơi mổ thi trừ bỏ cái này, nàng khắc cái gì đều nghĩ không ra, Toại nói, một mình ta sống một mình thật lâu sau, nơi nào hiểu được này đó, miểu miểu vẫn là chớ có khó xử ta. Ta nghĩ ra cái thú vị, Ân miểu miểu dịu rằng nói, ta làm ta bên người sáu cái thị tỷ phân biệt giấu đi, làm cho bọn họ đi tìm, đem sáu người đều tìm ra lúc sau, mới có thể đến trong hoa viên, như thế nào. Nhiễm nhan nhìn ân miểu miểu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, người thật là không thể tướng mạo, thoạt nhìn như vậy dịu dàng hiền thục nữ tử, cư nhiên cũng sẽ như thế nghịch ngợm ấu trĩ. Này còn thể thống gì? Lăng phu nhân cái thứ nhất phản đối, trừng mắt nhìn ân miểu miểu liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, kỳ cục. Nghiêm phương phỉ cười nói, phu nhân mặc giận, phương phỉ cảm thấy đảo cũng là có thể, chúng ta có thể viết ra câu thơ cấp nói rõ phương hướng, chỉ làm chưa lập gia đình làng quân đi tìm. Như vậy đã thú vị, cũng không sẽ có vẻ thô thiển. Cái này đề nghị vừa ra, lập tức thắng được toàn trường thông qua. Lộng nhiều thế này mạnh lưới, kỳ thật chính là giải đố hơn nữa chơi trốn tìm. Nhiễm Nhan cũng rất có hứng thú. Khi còn nhỏ cha mẹ đều có từng người sự nghiệp, Nhiễm Nhan là bị gia gia noãn mãi mang đại, gia gia là y học viện giáo thụ, người khác ở chơi chơi trốn tìm tuổi tác, nàng liền đã có thể thuần thục mà giải phâu hết xanh, tiểu bạch thử. Đáng tiếc. các nàng là ra đề mục một phương cũng không cần trốn tránh lại còn có muốn hơn nữa cái gì lao tử thơ tử giống nhiễm nhan loại này văn học tu dưỡng không tốt người căn bản là không có gì tham dự tính may mà nguyên chủ còn có chút tài tình còn không đến mức đến nghe không hiểu thơ cổ nông nỗi ân miểu miểu đối bên người thị tỷ phân phó vài câu chơi trốn tìm liền chính thức bắt đầu rồi ra xong đề mục sau một đám phụ nhân liền bắt đầu nghị luận hôm nay lại đây làng con nhóm Nhiễm Nhan đang ở thưởng thức bốn phía cảnh đẹp, Nghiêm Phương Phỉ chủ động lại đây ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, hỏi: "Vì sao bất quá đi tâm sự?" Lâu lắm chưa từng cùng người nói chuyện hiếm, không biết nói cái gì đó. Nhiễm Nhan hồi lấy đạm đạm cười. Nghiêm Phương Phỉ sửng sốt một chút, ngược lại cười nói: "Ngươi nhìn qua có chút thanh lãnh, nguyên tưởng rằng cùng vị kia là một cái tính tình, hiện tại cảm thấy, nhưng thật ra hảo ở chung nhiều." Nghiêm Phương Phỉ nhướng mày ý bảo một phương hướng. Nhiễm nhan không cần xem cũng biết nơi đó ngồi chính là tề lục đường, xem ra ngươi không quá thích nàng. Ta đâu chỉ không thích nàng, liền thấy liếc mắt một cái đều cảm thấy cả người không thoải mái. Nghiêm phương phỉ hừ thanh nói. Nghiêm phương phỉ cho người ta ấn tượng là chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, không nghĩ tới thế nhưng như vậy trực ngôn trực ngữ, không chút nào kiến kỵ, bất quá nhiễm Nha đối nàng nhưng thật ra cũng không có ác cảm. Mới vừa rồi miểu miểu nói nàng mệnh hai cái thị tỳ giấu ở trong hoa viên, các nàng đều đi nhìn lén, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi nghiêm phương phỉ nói. Nhiễm nhan ở chỗ này đợi cũng là không thú vị, liền liền ứng nàng mời. Vãn lục tự tiến vào ân phủ, cũng cùng mặt khác thị tỷ giống nhau, lời nói không nhiều lắm, chỉ gắt gao mà đi theo nhiễm nhan. chương 31 sự tình Cùng nghiêm phương phỉ cùng nhau rời đi nhà thủy Tạ Nhiệm nhan nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy ân miểu miểu hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái. Ở nhiệm nhan trong trí nhớ, ân miểu miểu là cái dịu dàng nhàn nhã, cử chỉ cực có đúng mực nữ tử, đây cũng là ân thị dạy dô nữ nhi điền phạm, nhưng hai năm không thấy, hôm nay ân miểu miểu có vẻ hoạn bắt rất nhiều, thậm chí liền chơi trốn tìm như vậy không có nội hàm trò chơi đều mở miệng đưa ra. Nhiệm nhan hãy còn nghĩ, thế nhưng không có thấy nên diện đi tới nhiệm mỹ ngọc cùng nàng mẫu thân. Nghiêm phương phỉ dối tay tún tún nhiễm nhan ống tay áo, sau đó túi túi người, cao phu nhân mạnh khỏe. Nhiễm nhan lần đầu tiên thấy cái này trong truyền thuyết mẹ kế, cao thị. Cao thị 30 dư tuổi, sinh đến mỹ diễm bức người, tựa như một đóa đỏ tươi hoa mẫu đơn, mắt đẹp mỉm cười mà nhìn nghiêm phương phỉ, chút nào nhìn không ra cái gì ác độc mẹ kế bóng dáng, nghiêm gia đại nương có lễ. Dưng một chút, chuyển mắt ôn hòa mà nhìn về phía nhiễm nhan. Nàng như vậy hình dung, nhưng thật ra làm nhiễm nhan không hảo làm lơ, toại túi túi người, gọi một tiếng, nhị nương mạnh khỏe. Cao thị sắc mặt bất biến, thoáng như hoàn toàn chưa từng nghe thấy câu kia nhị nương, vẻ mặt chịu mến mà lôi kéo nhiễm nhan tay nói, đáng thương hài tử, thật thật là chịu khổ. Bất quá, đại cang an khang tất có hạnh phúc cuối đời, ngày sau tất nhiên thông thuận. Sáng nay ta cùng với ngươi mội mội cùng đi thôn trang thượng tiếp ngươi. lại nghe nghe ngươi đã bị tần tứ lang tiết đi mắt thấy ngươi hảo hảo mẫu thân cũng liền an tâm rồi nhiễm nhan trong lòng không cấm bội phục cũng chẳng trách nhiễm văn có thể bị hống đến dễ bảo quả nhiên không phải cái đơn giản nhiễm mỹ ngọc lệnh một trương mặt đẹp tràn đầy đối nhiễm nhan không thích lại nhân cao thị ở đây không dám phát tác thật bắt nương ta cùng với ai nhan một đạo đi trong hoa viên đi dạo ngươi cần phải một đạo đi nghiêm phương phỉ mang theo điển nhã tươi cười nhất phái đoan trang hỏi Thập bắt nương cùng a nhan chỉ là này hai cái xưng hô liền có thể nhìn ra thân sơ viễn cận tới nhiễm mỹ ngọc tự cũng là nghe xong ra tới hư lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện lại bị cao thị đánh gãy ta cùng với mỹ ngọc đến trễ nửa canh giờ còn phải với chư vị phu nhân thỉnh tội đi các ngươi đi chơi đi đại nương tâm ý nhà ta mỹ ngọc tâm lĩnh nhiễm mỹ ngọc hung hăng chừng mắt nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái phất tay háo bỏ đi cao thị mãn nhãn sùng ái mà nhìn nhiễm mỹ ngọc Bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, quay đầu lại đối nghiêm phương phỉ nói, đều là ta sủng nịch quá mức tiểu nữ không hiểu chuyện, làm đại nương chê cười. Nơi nào, phu nhân quá khiêm lượng. Nghiêm phương phỉ nhàn nhạt cười nói. Dứt lời, lại dặn dò nhiễm nhăn nói, thập thất nương cùng đại nương một đạo chơi đi, ta hay đi trước. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, để ý chút. Đa tạ nhị nương quan tâm. Nhiễm nhăn nói, nhìn cao thị rời đi bóng dáng. Nhiệm nhan trong lòng một trận nút nhát, nếu như nàng không phải có nguyên chủ ký ức, tất nhiên sẽ nghĩ lầm, vãn lục cùng hình nương đối cao thị chỉ là có chút thành kiến thôi. Một người có thể diễn trò làm được bực này nông nỗi, quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Nếu là nhiệm thập bát nương có thể có cao phu nhân dung sắc, chỉ sợ tê lục nương cũng không tính tô châu đệ nhất mỹ nhân. Nghiêm vương phỉ bình luận. Đích xác, nhiễm mỹ ngọc tư dung thật sự so ra kém nàng mẫu thân một phần ba. Nhiễm văn diễm phúc không cạn, nguyên phối trịnh thị cũng là cái tư sắc không thua cao thị mỹ nhân, nhưng nhà cao cửa rộng ra tới nữ tử, bản khắc chút, không có cao thị như vậy sẽ hống người vui vẻ, bởi vậy cùng nhiễm văn tri giàn quan hệ, chỉ là tôn trọng nhau như khách mà thôi. Ai, có người nghiêm phương phỉ kéo kéo nhiễm nhan tay áo, hạ giọng nói. Nhiễm nhan cùng nghiêm phương phỉ lặng lẽ đẩy ra một hương bùi hoa nhìn lén thời điểm, cách vách cây cối cũng truyền ra cố tình áp chế thanh thúy tiếng cười. Nghe thanh âm có chút giống là tề dục tú. Tề dục tú tiếng cười lập tức khiến cho trong hoa viên một người thiếu niên chú ý. Một mảnh tươi tốt thược dược bên trong, thiếu niên bông chốc xoay người lại, một khuôn mặt da bạch tú khí, nếu không có một thân tay háo rộng đại bảo, sợ là sẽ bị ngộ nhận vì nữ tử. Nhữ lại mày, biểu hiện hắn không vui. Thiếu niên theo đường mòn chậm rãi chiều bên này đi tới, nghiêm phương phỉ hạ giọng nói, làm sao bây giờ? Thanh âm tuy rằng là tề dục tú phát ra, Nhưng nàng tránh ở cây cối, nếu là thiếu niên đến gần, cái thứ nhất nhìn thấy nhất định là nghiêm phương phỉ cùng nhiễm nhan. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, ra tiếng nói cho hắn nơi này không có hắn muốn tìm thị thì không phải thành. Nhiễm nhan vương dục há mồm, lại nghe nghe nơi xa một cái lạnh băng mà từ tính thanh âm nói, kính trạch. Thanh lạnh như băng, một hương hoa lều trung sở hữu thiếu nữ đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chằm xuất hiện ở thược dược bụi hoa chung một bóng hình. Bình thường ngọc sắc tay háo rộng khoan bào, rắn người đỉnh bạt, đáng tiếc trạm địa phương có cảnh lá buông xuống, vừa lúc che lấp hắn rung mạo, chỉ lộ ra viên lanh hổ phục cùng một đoạn hầu kết rõ ràng cổ. Nhiễm nhan nao nao, thanh âm này, giống như ở đâu ngày qua. A huynh, thiếu niên quay đầu lại đi, từ trong thanh âm có thể nghe ra hắn là phân kính sợ người tới. Ta đi trước đi trở về. Lệnh băng thanh âm nói. Đúng rồi nhiễm nhan đỗng nhiên nhớ tới. là chúc tía dù là ngày ấy mượn cho nàng dù Tô Dược Sư. A huynh không trở về nhà sao mẹ thiếu niên thanh em dồn dập nhưng nghĩ đến phụ cận khả năng có người, liền đem nói một nửa nói nuốt đi xuống. Tô Dược Sư không có trả lời, chỉ đình chú hai tức, liền xoay người rời đi. Phong phất động cành rủ xuống, ẩn ẩn lộ ra hắn nửa cái mặt bên, thẳng mũi, không hổ không tệ môi, mỗi một chỗ đường cong đều giống như đao khắc giống nhau, không có chút nào tỉ vết. tô kính trạch tâm tình phảng phất càng thêm không tốt dứt khoát cũng không tìm cái gì thị tỷ. theo tô dược sư rời đi phương hướng liền đuổi theo a huynh ngươi nghe ta nói nghiêm phương phỉ phun ra một hơi lòng còn sợ hai nói cái kia thiếu niên huynh trưởng quá dọa người chỉ nghe thanh âm liền khắp cả người phát lệnh tê Dục tú từ cây cối vươn đầu tô kính trạch là dược vương tô ra con vợ cả hấu tử đâu hắn gọi huynh trưởng sợ sẽ là cái kia truyền thuyết tư dung so thần tiên càng tốt hơn tô nhị lang Tê Dục tú kích động mà nói xong, mới phát hiện đứng ở nghiêm phương phỉ bên người nhiễm nhan, mắt trợn trắng, hừ một tiếng đem đầu rụt trở về. Tô nhị lang tô phục nghiêm phương phỉ vẻ mặt không phải không có tiếc nuối, đáng tiếc, khoảng cách như vậy gần, thế nhưng không có thấy do hắn diện mạo. Tô phục nhiễm nhan nhìn thoáng qua hắn mới vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, nàng chưa bao giờ gặp qua một người có thể lạnh băng đến như thế hoàn toàn, tựa như Vinh không thấy ánh nắng địa ngục giống nhau, chẳng sợ nhìn không thấy hắn mặt. Đều có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra lạnh lùng Tô nhị lang mẫu thân là hồ cơ Nghe nói là da thịt tái tuyết Mắt ngọc mày ngài Đặc biệt là một đôi mắt Có thể câu nhân linh hồn nhỏ bé Nghiêm phương phỉ nhìn chằm chằm tô ra huynh đệ rời đi phương hướng Tiết hận nói Tô nhị lang ngày thường cực nhỏ lộ diện Ai, khó được cơ hội tốt Thế nhưng bỏ lỡ Nay Sương đang nói chuyện Giấu ở cây cối tề dục tú cùng hai cái quý nữ nhảy ra tới Tề dục tú hạ giọng nói, đừng lên tiếng đừng lên tiếng bên kia lại tới một cái. Nàng ánh mắt ở vãn lục trên người đảo qua, mệnh lệnh nói, ngươi, qua đi dẫn người nọ lại đây. Các nàng thị tỳ đều lưu tại nhà thủy tạo bên kia, nghiêm phương phỉ cũng phụ hòa nói, đúng vậy, a nhan, mượn ngươi tỷ nữ dùng một chút. Vãn lục cũng là nóng lòng muốn thử mà nhìn nhiễm nhan, nhiễm nhan cũng chỉ hào nói, ngươi đi đi, đem hắn dẫn lại đây đó là, chớ có nơi nơi chạy loạn. nô tỳ minh bạch vãn lục được chấp thuận xách lên góc váy chạy một mạch ra một hương hoa lể tề dục tú bởi vì nhiễm nhan cho mượn thị tỷ, đối nàng thái độ thoáng hảo một ít điển hình tiểu hài tử tính cách bởi vậy nhiễm nhan đối tề dục tú ấn tượng cũng hơi hơi hòa hoãn nghiêm phương phỉ lại là đoàn trang rốt cuộc bất quá là mười sáu tuổi tuổi tác hơn nữa tề dục tú kích động thực mau liền không màng hình tượng mà lột ra bùi hoa cùng tề dục tú ghé vào một chỗ Ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nơi xa một bộ xanh sấm hoa phủ. Nhiễm nhan từ khe hở nhìn thoáng qua, khoe môi không cấm cong lên, xem ra lần này các nàng chú định là phải thất vọng, cái kia xanh sấm hoa phủ thanh niên, mới vừa rồi nhập phủ thời điểm. Nhiễm nhan gặp qua một mặt, cùng tân mộ sinh quen biết, đều chương phỉ, tuy chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng cũng có thể thấy rõ, này diện mạo thật sự thực bình thường, không nói lời nào không cười thời điểm còn có chút nho nhã hơi thở. Một khi cười rộ lên, liền có vẻ thập phần đáng kinh. Vãn lục ở thanh niên phụ cận lóe một chút, người nọ mơ hồ thấy một cái thị tỷ trang điểm bóng dáng, trong lòng vui mừng, cho rằng muốn đạt được hạm nhất, lập tức nâng bước hướng bên này đuổi theo lại đây. Một hương hoa lều nội một trận nho nhỏ xôn xao, đang ở lúc này, mặt sau nhà thủy tạ thượng cũng nổi lên một trận xôn xao, ẩn ẩn nghe thấy lăng phu nhân lại cấp lại lệ thanh âm, mau đi xem một chút. Lập tức phần phật tiếng bước chân, một đám nữ tử từ nhà thủy tạ bên kia vội vàng chạy ra tới. Tê Dục tú cùng nghiêm phương phỉ mấy người cũng quay đầu, kinh ngạc mà nhìn cầm đầu sắc mặt tái nhợt lang phu nhân. Tê Dục tú thị thì bước đi vội vàng mà đến nàng bên cạnh người, ở giữa còn ngó nhiễm nhan liếc mắt một cái, hạ giọng nói, nương tử, ra mạng người, nghe nói tần tứ lang thấy sắc nảy lòng tham, y muốn vũ nhục cân tam nương thị tì, kia thị Tỳ không tử, liền một đầu đâm chết. Tê dục tú kinh ngạc đến há to miệng, cũng nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, cũng vội vàng theo đi lên. Nghiêm phương phỉ một phen giữ chặt nhiễm nhan nói, còn tưởng rằng nàng dọi choáng váng, vội la lên, còn thất thần làm chi, ngươi vị hôn phu quân lại chọc phải mạng người, còn không nhanh nhìn xem. Dứt lời, cũng không hỏi nhiễm nhan ý nguyện, xả nàng liền cùng mọi người chạy. Nhiễm nhan quay đầu lại xem trong hoa viên đầu, chỉ có thể thấy cái kia trường phỉ thân ảnh, lại không thấy văn lục, tưởng là núp vào. Trương phỉ thấy một đám vội và nữ tử, do dự một chút, cũng theo sau theo đi lên. Thị tỳ tử vong địa điểm là Ngọc Lan Cư, theo nghiêm phương phỉ nói, nơi đó vẫn luôn là không, ân phủ không có người ở tại nơi đó, ngày thường chỉ dùng tới chiêu đãi khách nhân. Tân mộ sinh thật sự như vậy cơ khắc nhiễm nhàn trong lòng hoài nghi, hắn đối tề lục nương như vậy Mỹ nhân đều chưa từng dùng ác liệt thủ đoạn, như thế nào liền cưỡng bức một cái thị tỳ lại hoặc là, hắn sợ hãi tề ra thế lực. cho nên không dám xuống tay. Rất nhiều điểm đáng ngờ nổi lên trong lòng, nhiễm nhan nhất khó chịu chính là, nàng hôn phối đến một cái ăn chơi chắc táng đảo cũng thế, thế nhưng vẫn là như vậy có thể gây chuyện một cái. Đoàn người thực mau liền tới Ngọc Lan Cư, nhiễm nhan phát hiện trong viện đã có không ít người, trong lòng biết sợ là ân phủ cố ý để lộ tin tức, dẫn nhiều người như vậy lại đây làm chứng, rốt cuộc tần mộ sinh là tần thượng tá nhi tử, không phải có thể dễ dàng vấn tội. Rất nhiều tuổi trẻ nam tử, chợt nhìn lên thấy nhiều như vậy mỹ nhân, miễn bản nhiều hưng phấn, chỉ hận đôi mắt sinh đến thiếu, tần mộ sinh sự tình bọn họ cũng chỉ là lại đây xem cái náo nhiệt, căn bản liền không để ở trong lòng. Những cái đó ánh mắt tiêu điểm, là nhiễm nhan cùng tề lục nương Đặc biệt là bọn họ đối nhiễm nhan cái này lạ mặt mỹ nhân, càng thêm cảm thấy hứng thú, rất nhiều người cũng suy đoán ra thân phận của nàng. Gần đây trong thành đồn đại nhiễm thập thất nương có thể so với tô châu đệ nhất mỹ nhân, trước mắt xem ra là chỉ có hơn chứ không kém. Thập thất nương tần mộ sinh sắc mặt có chút tái nhợt, tâm tình vốn là không vui, hơn nữa như vậy nhiều sắc mê mê ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào nhiễm nhan trên người, hán tâm tình liền càng thêm không tốt, lập tức lại đây, đem nhiễm nhan cấp chán thượng. Mọi người tuy rằng sớm đã có sở suy đoán, nhưng một khi xác thật, trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thái. thật là hảo hảo một đóa hoa khiến cho heo cấp đặc hư nhiễm nhan cũng không để ý tới hắn hãy còn thăm dò đi xem thi thể kia thị tì siêm y rìa tán loạn phát gục ở hành lang hạ cầu thang thượng trên chán vết máu mới mẻ một bên cây cột thượng cũng nhiễm có mới mẻ vết máu nhìn qua thật sự là bởi vì tránh né thi bạo mà đâm chủ tự sát Trung quanh người nghị luận sôi nổi tần mộ sinh trên mặt nhan sắc càng ngày càng khó coi cai chán gân xanh bạo suất Mắt thấy liền phải bạo tẩu, nhiễm nhan sợ hắn lại sinh ra sự tình, một phen nắm lấy cổ tay của hắn, nói, trước bình tĩnh một chút, nếu thật không phải ngươi việc làm, nộ mộ tắc một nghiệm liền biết. Tân mộ sinh tựa như bắt được cứu mạng rơm giả giống nhau, đột nhiên nắm lấy nhiễm nhan tay, thập thất nương, người thật không phải ta giết, ta vừa mới dựa theo thơ nhắc nhở tìm người, thấy có cái thị tì bóng dáng chạy tiến ngọc lan cư, ta liền theo tiến vào, ta tiến vào khi, nàng đã đâm chết trên mặt đất. cùng ta không có quan hệ ngươi tin tưởng ta. Mọi người đảo không vài người cẩn thận nghe hắn nói nói, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Tân Mộ Sinh nắm nhiễm nhăn tay, lang nhóm đôi mắt đều tái rồi, dựa vào cái gì a lúc này còn có thể chiếm được tiện nghi. Chương 32 Hiện Sơn Lộ Thủy. Nhiễm Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi ta ra." Tân Mộ Sinh từ nhỏ sống trong nung lửa, mọi chuyện đều theo hắn ý, nhất chịu không nổi người oan uổng. Hắn giờ này khắc này cũng bất quá là nóng lòng muốn tìm cái đồng minh giả, chiếm thiện nghi tâm tư nói là ở tiếp theo. Kinh nhiễm nhan vừa nhắc nhở, liền ngượng ngùng Vông lòng tay. Tuy rằng nhiễm nhan không chưa cho hắn mặt mũi nhưng hắn đối mị nữ luôn luôn có vô cùng vô tận khoan dung rộng lượng. Tân hiến chất, ngươi nói thấy một cái thị tỷ, có từng thấy rõ nàng đến bộ dạng một cái 40 dư tuổi trung niên nam nhân tách ra đám người, đi đến tần mộ sinh trước mặt. người tới tướng mạo gầy vượt. Hàm dưới Mỹ cần chỉnh tề sạch sẽ, một bộ tay háo rộng bảo phục, có vẻ rất có khí khái, nhiễm nhan nhận ra, hắn đó là ân gia gia chủ, ân văn thư. Tần mộ sinh hồi ức một chút, lắc đầu nói, ta chỉ nhìn thấy trợt lóe mà qua bóng dáng, vẫn chưa nhìn thấy diện mạo. Nga kia lúc ấy nhưng có ai cùng tần hiền chất cùng nhau ân văn thư hỏi. Được đến nương tử nhóm đưa tới thơ sau, chúng ta liền phân công nhau đi tìm, cũng không có người cùng ta cùng nhau. Tần mộ sinh sắc mặt nhất thời tái nhợt, nhất thời đỏ lên, tràn đầy cáo giận, trong lòng biết chính mình là bị người tính kế. Hơi chút có điểm đầu hốc người đều trong lòng biết rõ ràng, người không phải tần mộ sinh giết chết, nhưng trước mắt lại không có nhân vi hắn làm chứng, tưởng thoát khỏi can hệ cũng không như vậy nhẹ nhàng. Nhiễm nhan cẩn thận đánh giá kia cụ nữ thi, cái này trường hợp làm được tuy rằng có điểm giống như vậy hồi sự, nhưng ở nàng trong mắt, nơi trốn đều là lỗ hổng. Không cần nghiệm thi cũng có thể lật đổ tần mộ sinh thấy sắc này lòng tham bức tử thị tì cách nói, chỉ là nàng cần thiết nói ra sao. Nàng không muốn gả cho tần mộ sinh, nhưng hiện tại đều đã tiếp thu, tần mộ sinh nếu thực sự ra cái gì vắn nhất, cao thị nhất định sẽ nghĩ mọi cách sẽ không làm nhiễm ra từ hôn, tần mộ sinh đã chết đảo cũng thế, nếu là bất tử, như vậy một đống cục diện dối rắm cuối cùng vẫn là sẽ xả đến trên người nàng, phiết đều phiết không rõ. Đến lúc đó đến tột cùng là quản vẫn là mặc kệ. Liên quan đến tương lai, không phải do nhiễm nhan không nhiều lắm tưởng. Trinh thám nghiệm chứng tuy rằng từ đời nhà Hán liền bắt đầu thịnh hành, nhưng trải qua nhiều chiều, vẫn luôn đều chưa từng bị phát triển lên, như cũ ở vào một cái tương đối yếu kém trạng thái, đại bộ phận ngộ tắc còn đều chỉ là đơn thuần nghiệm thi mà thôi, có đôi khi thậm chí liền rất nhiều nguyên nhân chết đều không làm rõ được. Nếu là tân mộ sinh thật sự bị hạch tội mà chết, Đó chính là nàng nhiễm nhan trên danh nghĩa người nam nhân đầu tiên, điểm này, nhiễm nhan trong lòng thập phần bài xích. Còn nữa, làm một cái cùng vong linh đối thoại, phụ trách tìm kiếm tử vong chân tướng Pháp y nàng không thể đối như vậy rõ ràng giá họa làm như không thấy. Ta tin tưởng người không phải tần tứ lang giết. Tổng hợp phân tích một chút, nhiễm nhan vẫn là quyết định đem bộ phận điểm đáng ngờ nói ra, rốt cuộc lại không nghiệm thi một thi, không coi là nghe rợn cả người. Nhiễm nhan thanh lãnh thanh âm vừa ra, sở hữu hồn nào thanh đều tạm dừng một chút. Mọi người nhìn về phía nàng đến ánh mắt phức tạp, có vui sướng khi người gặp họa, có thương tiếc, có tán thưởng, nhưng mỗi người đều cho rằng nàng là đứng ở vị hôn thê lập trường thượng duy trì tần mộ sinh, cơ hồ không ai cho rằng nhiễm nhan thực sự nhìn ra cái gì sơ hở, đó là liền tần mộ sinh bản nhân cũng là như thế này cảm thấy. Nghe nói tần tứ lang là thấy sắc nảy lòng tham, bức tử tên này thị tỷ. Nhiễm nhan một khi phân tích khởi vụ án, liền sẽ vứt lại hết thể một cái nhân tình cảm, làm như không có một kia nhân tình vị. Đầu tiên, thỉnh chư vị nhìn xem hiện trường, trên hành lang thập phần hẹp hòi, thả bãi có chậu hoa chờ trang trí vợ, dưới bậc có mặt cỏ, người chết quần áo tán loạn, hình dung không chỉnh, trên mặt có vết máu, vừa thấy liền biết đã từng kịch liệt dây rua. Thử hỏi, tại như vậy tiểu nhân trên hành lang, như thế nào làm ra đại biên độ dây rua, mà không lưu lại bớt? Luận cái gì dấu vết đâu? Mọi người ngẩn người, nhìn trung quanh trung quanh, quả nhiên, trên hành lang bảy biện chậu hoa cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền đoá hoa đều chưa từng có bất luận cái gì tổn thương. Dưới bậc mặt cỏ, cũng không bất luận cái gì bị dâm áp dấu vết. Đương nhiên, người chết cũng có khả năng là từ phòng trong lao ra, đâm đến trụ thượng, còn có khả năng là từ viện ngoại bị truy đuổi bức bách đến trong viện, thấy vô đường lui, thoại tự xác. nhiễm nhan đẩy ra đám người chậm rãi đi đến thi thể trước mặt ân văn thư đối nhiễm nhan bình tĩnh cảm thấy kinh ngạc nhưng nghe nàng nói chuyện có chút trước sau mâu thuẫn nhữ mày nói một khi đã như vậy vậy ngươi vì sao lại tin tưởng tần hiền chất chưa từng bức tử này thị tí đâu Này thi thể toàn bộ thân thể đều nhào vào trên hành lang chỉ có cánh tay đáp ở bậc thang mà phần đầu vươn bậc thang trình treo không trạng nhiễm nhan đồng tử hơi hơi co rụt lại tình chỉ chạm đến một chút người chết cổ động mạch Vào tay lạnh băng một mảnh, thi ôn thậm chí so nhiệt độ bình thường còn muốn thấp. Rõ ràng, cái này thị thì không chỉ có đã chết thật lâu, hơn nữa hẳn là bị đặt ở lạnh leo địa phương phòng ngừa này hư thối. Ở đây phu nhân nương tử, thấy nhiễm nhan cư nhiên rối tay đi đụng chạm tử thi, kinh hồn táng đảm rất nhiều, cũng sinh ra rất nhiều chán ghét. Nhiễm nhan ngồi dậy tới, chỉ vào cây cột thượng vết máu, châm trước một chút, nói, bởi vì ta phát hiện, cây cột thượng vết máu ở bên mặt. căn bản không phải từ này hai cái phương hướng tạo thành. Người ở kinh hoàng thất thố hạ, một lòng muốn chết, đại đa số người thấy cây cột đột nhiên liền đụng phải đi, chẳng lẽ còn sẽ nghĩ đến này phương hướng xung lượng không đủ, đâm không chết người, sau đó mặt khác lựa chọn một cái thích hợp khoảng cách cùng góc độ. Huống chi, nếu là từ nhiễm nhan mới vừa nói hai cái phương hướng đi đâm, xung lượng sẽ lớn hơn nữa chút. Hơn nữa, giống nhau đâm cây cột, bởi vì xung lượng nguyên nhân. Nhân thể sẽ có bất đồng trình độ đàn hồi, đầu cùng cây cột không nên giống như bây giờ, thẳng tóc đối với cây cột. Nếu nói giữ lời đâm chết, không nói đến một cái mảnh mai nữ tử sức lực có thể hay không lập tức liền đem chính mình đụng vào chết ấu, thân thể vị trí cũng căn bản không đúng. Đến nỗi thi thể tử vong thời gian, nhiễm nhan tin tưởng liền tính nàng không nói, nỗ tắc cũng có thể suy đoán ra tới. Thi thể toàn thân cứng đờ, thẳng tóc mà ngã xuống hành lang cái cầu thang chỗ giao giới. cổ bộ treo không cứng còn mà duỗi hướng cầu thang. Người sau khi chết thi thể trước hết xuất hiện hiện tượng không phải thi thể cứng đờ mà là toàn thân cơ bắp mềm sốt Nếu hiện tại người chết nằm sấp cái này địa phương là tắt thở khi nằm địa phương. Như vậy bởi vì sau khi chết toàn thân cơ bắp lập tức xuất hiện mềm sốp hiện tượng, thi thể treo không ở cầu thang thềm đá thượng của bộ, tất nhiên sẽ bởi vì trọng lực dưới tác dụng truy đến mặt đất mà sẽ không giống như bây giờ cứng còn treo không. Nói cách khác, Thị tì sau khi chết năm đến sáu cái canh giờ 10-12 giờ, đều nằm ở trên đất bằng, thi cương đã trải rộng toàn thân, thuyết minh nàng tử vong thời gian đại khái ở năm cái canh giờ tả hưu, hơn nữa, nơi này cũng không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Theo nhiễm nhan phỏng đoán, thị tì bị người từ chính diện, dùng gậy gỗ linh tinh đột khí đánh trúng phần đầu, lần đầu tiên đánh trúng lúc sau, khả năng bởi vì hung thủ sức lực không đủ, không có lập tức giết chết thị tì, khiến cho nàng ráy rua. nhưng bởi vì bị đánh trúng não bộ sức lực rõ ràng không địch lại hung thủ một phen dãy ruồi lúc sau trên đầu lại bị bổ thượng một chút lúc sau bỏ mình kế tiếp liền lập tức bị chuyển rời đến một cái mặt đất san bằng lại âm lánh địa phương vẫn luôn bảo trì cái này nằm sấp tư thế thi thể sơ cứng về sau liền không hảo lại hối lượng cho nên hung thủ hấp tấp dưới mới bậy như vậy một cái trăm ngàn chỗ hở cục có thể từ chính diện tập kích đến thị tỳ vô cùng có khả năng là nàng sở hiểu biết người Người kia là ai? Thập thất nương nghiêm phương phỉ đẩy nhiễm nhan một chút. Nhiễm nhan phục hồi tinh thần lại, mới phát giác nhiều người như vậy thẳng tóc nhìn chầm chầm nàng xem. Ân văn thư khụ một tiếng, do hỏi, nhiễm thập thất nương hình như có sở ngộ. Nhiễm nhan lẳng lặng mà nhìn ân văn thư liếc mắt một cái, dừng một chút nói, không có, chẳng lẽ ta theo như lời này đó, không thể tính làm điểm đáng ngờ sao? Ân văn thư tuy rằng chỉ là văn sĩ, nhưng tốt xấu cũng là gặp qua đại trường hợp. Lại bị nhiễm nhan này liếc mắt một cái ngó đến trong lòng phát lệnh, trong lòng kinh dị, không khỏi nhìn nhiều nhiễm nhan vài lần. Mọi người lúc này nhìn về phía nhiễm nhan biểu tình các có bất đồng, nữ tử nhiều vì sợ hãi chán ghét, mà nam tử phổ biến có một loại tìm kiếm cái lạ trong lòng. Xưa nay những cái đó hoặc đánh đá, hoặc dịu dàng nương tử, có đôi khi chẳng sợ nhìn thấy một con chết sâu đều phải run run. Ở đây phu nhân nương tử đều tránh đến rất xa, mỗi người sắc mặt trắng bệnh Chỉ có nhiễm nhan không chỉ có không sợ, thậm chí ý nghĩ còn thập phần rõ ràng, thật là lớn mật. Nếu là nhiễm nhan biết bọn họ ý tưởng, chỉ sợ muốn cười nhạo, thâm trạch quý phụ nhân trạch đấu hung mãnh các nàng hiểu được lợi dụng bên người hết thể lực lượng, giết người với vô hình, có chút phụ nhân tuy nói chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá người chết, trên tay lại không biết qua bao nhiêu người mệnh. Các nàng cùng nhiễm nhan loại này chưa bao giờ giết qua người, lại thường thường cùng tử thi giao tiếp người. đến tuột cùng ai càng lớn mật. Đang đợi chờ trong khoảng thời gian này, ân văn thư đem mọi người dẫn tới trước đường, nam nữ phân biệt các chiếm một cái thiên thính. Tân mộ sinh còn lại là bị ân văn thư chờ mấy cái trưởng giả thỉnh tới rồi chính đường, chờ quan phủ người tới. Đường triều là cái giảng luật pháp triều đại, đó là thân phận đê tiện như nô tỳ, cũng chỉ có thể đánh, mà không thể tự mình giết chết, cũng không giống ngụy tân trước kia, nhà mình sát cá biệt nô lệ không đáng kể chút nào đại sự. trải qua mới vừa rồi sự tình, phu nhân nương tử nhóm rõ ràng đối nhiễm nhan xa cách rất nhiều, thậm chí liền cố ý cùng nàng giáo hảo nghiêm phương phỉ cũng thoáng bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng thật ra tể dục tú nhìn nàng đôi mắt lóe á lóe, phảng phất thực cảm thấy hứng thú. nhiễm nhan cũng đã sớm thói quen, chính là từ trước, người khác nghe nói nàng là pháp y liệt khi, hơn phân nửa cũng là này hai loại biểu tình, chẳng qua là người sau dư thừa người trước thôi. mẹ, ta không thoải mái. Ân miểu miểu từ thấy tử thi, sắc mặt liền vẫn luôn trắng bệnh, đó là hoãn lâu như vậy, cũng chưa từng có chút huyết xác ngược lại càng thêm khó coi. Đều hoán ta, vội vã liền chạy tới, thế nhưng không suy xét đến các ngươi này đó trẻ tuổi nương tử. Lang phu nhân tự trách, ngược lại đối ân miểu miểu bên người thị tì nói, đỡ tam nương tử trở về nghỉ tạm. Đúng vậy thị tì lên tiếng liền nâng dậy ân miểu miểu. Lang phu nhân đứng dậy đối mọi người hay này nói, hôm nay tiệc trà. Buồn hẳn là hảo hảo chiêu đãi các vị, không nghĩ thế nhưng phát sinh loại này thảm kịch, quét đại gia hứng thú, thiếp thân đại ân phủ hướng chư vị tạ lỗi. Lăng phu nhân chỉnh đốn trang phục vì lễ, vài vị phu nhân vội vàng tiến lên nâng nàng đứng dậy, an nói nhỏ nhẹ mà khuyên giải an ủi. Đặc biệt là nhiễm nhan mẹ kế cao thị, nói đến vô cùng xinh đẹp thư thái, làm vẫn luôn gắt gao cao mày lăng phu nhân đều không cấm mặt giãn ra. Này xương thoáng khuyên giải an ủi trong chốc lát, lăng phu nhân liền gọi thị tỳ gã sai vật đưa chư vị phu nhân nương tử rời đi dù sao vô luận là làm chứng vẫn là khác cái gì đều có nam nhân chịu trách nhiệm nếu là phủ nha tưởng dò hỏi tất nhiên là sẽ phái người đi các phủ vãn lục còn chưa từng lại đây nhiễm nhan đành phải bệnh thị tỳ lãnh nàng đi hậu hoa viên tìm người mùi hoa di động dây đằng buông xuống như thúy mang phiêu nhiễm nhan lại không có gì thưởng thức tâm tư tần tứ lang hôm nay xảy ra chuyện Tuy là cha rõ lúc sau, hơn phân nửa sẽ không bị định tội danh, lại vừa lúc là nhiễm phủ mượn đề tài từ hôn thời cơ tốt nhất, nhiễm nhan có 6-7 thành năm chắc có thể nói động phụ thân, muốn chạy nhanh qua đi mới được. Nhiễm thấp thất, người đây là vội vã đi chỗ nào đông rừng, một cái cao quáng tám bén nhọn thanh âm phiêu lại đây. Nhiễm nhan khe như mày, quay đầu lại, không chút nào ngoài ý muốn bên phải sườn đường mòn thượng thấy nhiễm mỹ ngọc, lập tức cũng không có công phu phản ứng nàng. nâng bước tiếp tục đi phía trước đi nhiễm mỹ ngọc nơi nào chịu buông tha nàng một cái bước xa xông lên tiến đến lấp kín nhiễm nhan đường đi nổi giận đùng đùng mà nhìn nàng vươn dội tay tới trả ta cây trơm. nhiễm nhan hơi hơi nhếch môi hát trầm trong con người đã nhiễm giận tái đi nhiễm mỹ ngọc trong lòng ẩn ẩn phát run nhưng nghĩ đến nhiệm nhan cũng không thể đem nàng thế nào toại lại lớn mật lên rối tay kéo kéo nhiễm nhan trên người quần áo khinh thường nói Ngươi sẽ không đem ta cây chấm bán, liền mua bực này rách nát ngoạn ý đi. Nhiễm nhan đột nhiên nắm lấy nhiễm Mỹ Ngọc mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng về phía trước một túm, một cái tay khác bí ẩn mà bay mau mà ở nàng khớp xương chỗ ma gân thượng hung hăng một học. Nhiễm Mỹ Ngọc kêu sợ hãi một tiếng, tức khắc cảm thấy toàn bộ cánh tay tê mỏi vô lực. Nói cho ngươi, ta mấy năm nay nhưng không nhận không khi dễ. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút nhiệm nhan thanh âm rõ ràng khinh phiêu phiêu mà vang ở bên tai. nhiệm mỹ ngọc lại cảm thấy từ bản chân bắt đầu phát lạnh. Nhiệm nhan đem nàng hướng bên đường cây cối đẩy, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, lãnh thị tì tiếp tục hướng một hương hoa lều bên kia đi. Nhiễm nhan là đai đen T.A.E. cùn do, tuy rằng nàng thần kinh vận động cùng học y thiên phu thực kém xa, từ nhỏ học năm ba mãi cho đến tiến sĩ tốt nghiệp mới bắt được hát mang. còn toàn lại nàng đối nhân thể rõ như lòng bàn tay, hiểu được công kích nhân thể yếu ớt chỗ, mới may mắn hôn quá quan, nhưng đối phó nhiễm Mỹ Ngọc như vậy tay chói gà không chặt quý nữ, vẫn là dư giả. chương 33 Hoa Sát Đối phó nhiễm Mỹ Ngọc người như vậy, cần thiết muốn lại mau lại quả quyết, nếu không chỉ do tìm khí chịu. Nhiễm nhan vội vã tìm được văn lục, sau đó đi vòng đi nhiễm phủ, tìm phụ thân đi giải quyết tần tứ lang hôn sự. càng không rảnh ở chỗ này cùng nhiễm mỹ ngọc ma kỷ. Nhiễm mỹ ngọc không nghĩ tới nhiễm nha dám như vậy đối nàng, lại thêm tay trên cánh tay tê mỏi, lại là nhất thời che lại. Còn chưa tới đạt một hương hoa lều phụ cận, trong không khí liền đã là đôi đầy hương khí, thấm nhập tâm tì, nhiễm nhan tâm tình hơi chút bình tĩnh chút, không cấm không nhịn được mà bật cười, xem ra thật là quá vội vàng mà tưởng thoát khỏi tần mộ sinh, thế nhưng có chút bực bội. Hôm nay nàng ra cái này đầu. Không biết có vài phần là xuất phát từ pháp ý đi đối chân tướng chấp nhất, vài phần là bởi vì sợ tần mộ sinh thật bị định tội, nhiễm ra sẽ vì bảo thanh danh, mà đem việc này làm cho không thể vãn hồi. Nhiễm nhan không có luyên ai quá, lại yêu thầm quá không ít người, chẳng qua mỗi lần đều bởi vì phát giác bọn họ một ít khó có thể chịu đựng khuyết điểm, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Dù vậy, cũng không ngại ngại nàng đối cảm tình tốt đẹp mong đợi. nàng là có rất nhỏ tinh thần thói ở sạch người có thể chịu đựng cùng tần mộ sinh ở chung nhưng quyết không thể chịu đựng hắn là nàng người nam nhân đầu tiên mặc kệ là thực chất vẫn là danh phận mặc dù tới rồi cuối cùng thời điểm cũng tuyệt không từ bỏ đây là nhiễm nhan nhân sinh tín điều nhiễm nhan cùng ân phủ thị tì ở trong hoa viên phân công nhau tìm kiếm thường thường mà gọi vãn lục tên nhưng trả lời các nàng chỉ có thanh phong mùi hoa cùng cành lá sàn xạ thanh thập thất nương cần phải đi nhà thủy tạ bên kia nhìn một cái nơi đó tiếng nước đại nói không chừng vãn lục cô nương nghe không thấy đâu thị tỷ kiến nghị nói nhiễm nhan tuy cảm thấy vãn lục khả năng không lớn ở nơi đó nhưng cũng chẳng qua nhiều đi hai bước mà thôi vì thế gật gật đầu trong hoa viên ngày thường đều không có người sao nhiễm nhan trong lòng kỳ quái các nàng ở chỗ này chuyển động sau một lúc lâu vì sao chưa từng gặp phải một cái thị tỷ gã sai vào đâu kia thị tỷ đáp hoa viên mỗi tháng mùng một mười lăm xử lý một lần còn lại thời gian hơn phân nửa là không có người bởi vì nương tử nhóm thích ở trong hoa viên chơi đùa trong phủ giống nhau không cho gã sai vật cùng người không liên quan tiến vào tiến vào một hương hoa lều như tuyết cánh hoa theo gió xoay tròn bay xuống mỹ lệ không gì sánh được một hương hoa lều trình một cái thật dài đường đi hình dạng ánh mặt trời chiếu tiến vào toàn bộ trong thông đạo đều phiếm xanh biết tuyết trắng rất là mỹ lệ càng đi trước đi Nhỏ vụn cánh hoa càng là phân lạc như mưa, mật mật táp áp như vào đông đại tuyết nhiễm nhan trong lòng hơi hơi một đốn, không đúng à, hiện tại còn chưa tới một hương đổi bại thời tiết, như thế nào sẽ lạc như vậy lợi hại mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm, rõ ràng còn không có nhiều như vậy. Nàng chính ngẩng đầu nhìn mạn thiên hoa vũ, trong không khí mùi hoa bỗng nhiên nhiều một tia tanh ngọt hương vị, cùng lúc đó, không chung bay cánh hoa thế nhưng nhiều rất nhiều ân hồng nhan sắc, hỗn loạn ở một mảnh tuyết trắng bên trong. đặc biệt thấy được. Nhiễm nhan trong lòng căng thẳng, bước nhanh về phía trước đi đến. Bên hai nước chảy thanh dần dần biến đại, khoải một cái cong, hoác mắt thấy xuất khẩu một mảnh sáng lời hoa rơi rực rỡ bên trong, một cái màu vàng nhạt váy lụa nữ tử, bị treo ở lều thượng, ở rào rạt rơi xuống cánh hoa chung theo gió nhẹ nhàng lắc lư, truy đến một hương hoa lều cái giá kéo kẹt rung động. Nhiễm nhan trong đầu chỗ trống hai thức, theo bên người thị tỉ tiếng kêu sợ hãi cắt qua yên lặng, mới hồi phục tinh thần lại sắc mặt tái nhợt mà nhìn bị treo ở mặt trên thiếu nữ đơn phượng nhãn quỳnh mũi phong môi khoe miệng sinh một viên nho nhỏ nốt dồi đỏ rõ ràng chính là vắn lụt từ trước cái loại này máu động lại cảm giác lập tức lại trở về đó là nhiễm nhan làm pháp y tàn khốc nhất một lần khảo nghiệm kia một lần tay nàng thuật trên đài nằm chính là chính mình tốt nhất bằng hưu hình hình sự cảnh hoa là bị nhiều người tập kích lăng nhục lúc sau vứt xác Lúc ấy nhiễm nhan còn có thể chấn định tự nhiên, thậm chí tư duy so ngày thường càng thêm rõ ràng, bắt được hung thủ sau, nàng bị bệnh nửa tháng, liền khôi phục như thường, chính là nhiều năm trôi qua, lại một lần bị vạch trần miệng vết thương, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được thấu xương đau. Đi kêu những người này lại đây hỗ trợ nhiễm nhan ổn định chính mình cảm xúc, hướng cái kia kinh hoàng thất thô thị tỷ quát lạnh nói. Kia thị tỷ bị dọa đến tàn nhẫn, đã sớm mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ nghe thấy nhiễm nhan thanh âm, liền thất tha thất tiểu mà chạy đi, biên chạy trong miệng biên không ngừng tự nói, chết người, chết người. Nhiễm nhan hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chầm chằm khuôn mặt tráng bệnh văn lục, nhớ tới nàng luôn là một bộ mày liễu dự ngược, hộ gà con giống nhau biểu tình, cùng trong đầu cái kia chết thảm bạn tốt chậm dãi trung hợp, đồng dạng sang sảng hoạt bát tính cách, đồng dạng ghét cái ác như kẻ thù, liền tựa như, cùng cá nhân chết thảm hai lần giống nhau. nhiễm nha nỗ lực vứt đi hết thể ảnh hưởng chính mình cảm xúc nhanh chóng quan sát hiện trường một hương cái da không tính đặc biệt cao ước chứng thước trên mặt đất tán loạn cánh hoa chung dấu chân linh tinh vụn vặt rõ ràng là mới vừa rồi một đám nữ tử trải qua khi lưu lại bên cạnh một cái sập cao ghế nhìn ra độ cao vừa vặn có thể được với vãn lục chân ma vãn lục tóc mai tán loạn quần áo tàn ra lộ ra bên trong cũ nát đánh mụn vá kha tử kha tử hoàn hảo không tổn hao gì Nhiễm nhan ánh mắt rừng ở treo nàng đến mảnh vải thượng, cái kia hẳn là vãn lục đai lưng. Loại tình huống này ở Pháp y gì học thượng lại xưng là máy móc tính hít thở không thông, là chỉ nhân máy móc tính bạo lực tác dụng khiến cho hô hấp chướng ngại sở dẫn tới hít thở không thông. Treo cổ chết, buồn chết, lạc chết, bóp chết, chết chìm đều có thể bị gọi máy móc tính hít thở không thông, cái này từ càng phổ biến dùng cho hắn giết. vãn lục tình hình rõ ràng thuộc về bị người dùng kể trên phương pháp giết lúc sau giả tạo thành thắt cổ tự sát cái này hiện trường bố trí rõ ràng so ngọc lan cư cái kia trường hợp muốn tinh tế nhiều chỉ là hung thủ tựa hồ quên cấp chế tạo một cái quan trọng nhất điều kiện kia đó là động cơ mặc kệ tự sát vẫn là hắn giết dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi hảo hảo một người như thế nào sẽ tự sát như thế nào sẽ ở người khác trong phủ tự sát Một vòi máu tươi theo vãn lục chân chạy xuôi xuống dưới, nhiễm hồng cánh hoa, nhiễm nhan vòng đến nàng phía sau, ngửa đầu xem qua đi, có thể tinh tường thấy vãn lục sau cổ có một tảng lớn huyết ân ra tới. Nhiễm nhan đôi mắt khẽ run, trong lòng không thể ngăn chặn mà dâng lên một tia hy vọng. Huyết lưu vẫn như cũ nhiều như vậy, có khả năng vãn lục bị treo lên đi không có bao lâu thời gian, càng có khả năng còn có máu lưu động Ý thức được vấn đề này, nhiễm nhan trong lòng ẩn ẩn nôn nóng lên. Nếu là vãn lục còn chưa chết, bị treo ở mặt trên một khác, liền nhiều một phân nguy hiểm mà nàng một người căn bản không có biện pháp bảo đảm đem thi cứu không ra sai lầm. Đến nỗi vãn lục cổ vì sao sẽ bị thương, nhiễm nhan tạm thời không có tâm tư suy đoán, chờ đến đem người lộng xuống dưới lại nghiên cứu cũng không muộn. Thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt chậm, nhiễm nhan càng ngày càng không thể đam nhiên, nhưng nàng còn vẫn duy trì vài phần lý tính, biết chính mình một người tự mình cứu người. thất bại khả năng tính lớn hơn nữa bởi vậy trong lòng một mặt dày vò một mặt căn cứ các loại đặc thù tính toán vãn lục có thể tồn tại tỷ lệ rốt cuộc một hương hoa lều trung vang lên hỗn độn tiếng bước chân một đám người vội vàng chạy tới những người này có nha dịch bộ khoái còn có lưu lại chưa đi quyền quý nhóm cầm đầu chính là một cái màu đỏ quan phục lão giả cùng ân văn thư mau tới đây hỗ trợ nhiễm nhan hiện tại bất chấp nhiều như vậy trước cứu người quan trọng Nàng tùy tay trảo lại đây một người bộ khoái, người đem nàng ôm xuống dưới. Nói bậy quan sai còn chưa xem xét hiện trường, có thể nào lộn xộn thi thể màu đỏ quan phục lão giả trong lòng vốn là không vui, trong lòng lại nhận định nhiễm nhan là cách nhìn của đàn bà, không khỏi lớn tiếng giận mắng. Lưu phẩm nhượng ngao vài thập niên, hao hết tâm tư, thật vất vả tài hoa nhậm tô châu thứ sử trước, tiền nhiệm còn không có một năm, thế nhưng phát sinh như vậy đại án tử. Ân phủ ra một cọp mạng người án tử, vốn là đến không được, ai ngờ còn không đến nửa canh giờ, thế nhưng lại chết một cái, tự nhiên không dám chậm trễ. Ta là bác sĩ, nàng còn chưa chết thấu, nếu là cứu sống, chẳng phải là càng có giá trị nhiễm nhan thanh âm thường thường địa đạo. Thượng một lần, nàng nhìn thấy bạn tốt thi thể thời điểm, đã không thể vãn hồi, cho nên chỉ có thể liều mạng mà từ thi thể thượng tìm kiếm ra có lợi cho hình trinh manh mối, mà lúc này đây... Cơ hội liền ở trước mắt, nàng vô luận như thế nào cũng muốn đem vãn lục từ tử thần trong tay cướp về. thỉnh không cần lại do dự sinh mệnh ở trôi đi nhiễm nhan biết, nếu là không nói phục cái này đại quan, bộ khoái cũng không dám tự mình động thủ. Lưu phẩm nhượng như mày lẳng lặng mà nhìn nàng, không lớn trong ánh mắt tinh quang cùng lửa giận hốt tạp, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nhiễm nhan cùng chi đối diện, chút nào không yếu. Nhất thời, hoa liều tràn ngập nhìn không thấy khói thuốc súng. đối diện ước chừng năm tức thời gian mọi người lại cảm thấy phảng phất qua một canh giờ hảo lão phu chuẩn lưu phẩm nhượng không có xuất thân bối cảnh có thể hỗn đến vị trí này thượng thức người công phu tự nhiên nhất lưu nhiễm nhan trong ánh mắt nghiêm túc cùng kiên trì là hắn chưa bao giờ gặp qua mặc danh mà liền làm người tin cậy lưu thứ sử ân văn thư lập tức ngăn cản ở hắn xem ra này quả thực là điên rồi Cư nhiên như thế dễ dàng mà tin tưởng một cái vừa mới cập kê tiểu nương tử. Mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có mấy cái lao giả làm trầm tư trạng, cũng không từng mở miệng ngăn cản, lại cũng chưa tán đồng. đa tạ, nhiễm nhan muốn đã kinh làm tốt bước tiếp theo khuyên bảo, lại không nghĩ rằng lưu phẩm nhượng cư nhiên lập tức đồng ý, lập tức nói một câu tạ, lập tức quay đầu đối bên người bộ khoái nói, ngươi đem cái này cao ghế nâng dậy tới, đứng ở mặt trên. Tiểu tâm chớ có đụng tới thân thể của nàng, sau đó tiểu tâm ôm lấy nàng, mặt khác một người đi lên chậm rãi cởi bỏ thằng kết, sau đó đừng cử động, nghe ta chỉ huy. Các ngươi dựa theo nàng nói làm. Lưu phẩm nhượng không màng ân văn thư ngăn cản, phân phó nói. Đúng vậy hai gã bộ khói đồng thời lên tiếng, rồi sau đó bay nhanh dựa theo nhiễm nhan theo như lời phương pháp đi làm. Dứt lời, lại chuyển hướng ân văn thư nói, nghe nói này thì tỷ cũng không phải ân phủ. Nhà ai thị tì sẽ luẩn quẩn trong lòng, chạy đến người khác trong phủ tự sát này rõ ràng là giết người đến nỗi hiện trường gì đó, chỉ chiếm dụng một khối địa phương, cũng không có gì trở ngại. Chính là này không hợp quy củ, hơn nữa, này thị tì đã bị điếu lâu ngày, chỉ sợ sớm đã tử tuyệt, là ở ta ân phủ gia sự, lưu thứ sử sao có thể không cẩn thận cha manh mối, ngược lại tin vào một cái tiểu nương tử hầu nôn loạn ngự ân văn thư sắc mặt xanh mét. Ở đây người! Càng thiên tin ân văn thư quan điểm, sôi nổi mở miệng khuyên can. Không, không đối nhiễm nhan nghe thấy ân văn thư nói, trong lòng cái thứ nhất phản đối, xem hiện trường vết máu cùng vãn lục trên cổ miệng vết thương tình hình, nàng rõ ràng bị treo ở mặt trên không có bao lâu thời gian, nhiều nhất, không vượt qua một chén trà nhỏ. Chỉ là nàng không rảnh để ý tới bọn họ tranh chấp, tiểu mỹ dung nhan phảng phất bậy một tầng xương lạnh, phấn nộn môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Hắc chầm hai tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm hai gã nha dịch động tác. Một bộ áo tím nhiễm nhan ngửa đầu đứng ở gió nhẹ, váy áo nhẹ nhàng phiên phi, màu trắng cánh hoa sôi nổi như mưa, lóa mắt ánh mặt trời từ lối vào chiếu xạ tiến vào ở nàng quanh thân bố thượng một tầng xương mù mênh mông vầng sáng, nhất thời làm ở đây rất nhiều nam nhân xem đến ngây dại. Ngay cả lưu phẩm nhượng loại này nhìn quen sóng gió người, cũng không thể không tán thưởng. trước mắt cái này nương tử dung mạo mỹ lệ đảo vẫn là ở tiếp theo nàng từ nghiêm túc hi, từ trong ra ngoài phát ra qua mang làm người nhịn không được sẽ tự biết xấu hổ trong lúc nhất thời ồn ào thanh âm dần dần bình ổn xuống dưới đúng vậy không cần cấp chậm rãi đem nàng buông xuống một người khác tiếp được nhiễm nhan vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bộ khoái động tác tiếp tục nói đem nàng nhẹ nhàng phóng bình nằm trên mặt đất làm tốt này hết thảy Nhiễm nhan lập tức tiến lên đi xem xét vãn lục tình hình, nàng mới vừa cùng lưu phẩm nhượng nói ngôn chi chuẩn xác, trên thực tế trong lòng cũng không có mười thành năm chắc. Nhưng nhìn đến vãn lục trên cổ vết thương, không khỏi hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tay bóp dấu vết cũng không rõ ràng, chỉ là bị thương tới rồi phần cổ động mạch chủ, huyết lưu đã yếu đi rất nhiều. Nhiễm nhan trước mặt chợt lóe mà qua mới vừa rồi chạy tới khi, ở không trung thấy bị huyết nhuộm dần cánh hoa. Rất có thể là động mạch chủ bị đè ép khi, huyết trình phun tung tóe trạng sái ra, do đó nhiễm tới rồi mặt trên hoa. Nhiễm nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua liều đỉnh, quả nhiên thấy có chút trường hình điểm trạng vết máu. Trong lòng càng thêm khẳng định, vãn lục bị treo lên đi thời gian cũng không trường. Nàng ruôi tay sờ sờ vãn lục ngực cùng phần cổ, tim đập đã cực kỳ mỏng manh, thân thể còn ấm áp cũng ở dần dần sói mòn. Nếu vãn lục không phải động mạch bị thương... rất có khả năng sẽ tiến vào trạng thái chết giả, nhưng hiện tại đổ máu quá nhiều, vốn là đã mỏng manh sinh mệnh dấu hiệu theo máu sói mòn sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Lập tức, Nhiễm Nhan từ đầu thượng bùi tóc rút ra một cái thon dài, dùng lụa trắng bao vây đồ vật, ở lòng bàn tay mở ra, rõ ràng là mười dư căn ngân châm. Ở đây tất cả mọi người không cấm mặt mang kinh ngạc, một cái tiểu nương tử cư nhiên ở phát trung có dấu ngân châm. Mọi người còn ở ngạc nhiên khi Nhiễm nhan đã bay nhanh mà đem ngân châm đâm vào động mạch phụ cận huyệt vị trung. Châm cứu, cũng không thể lập tức cầm máu, nhưng là có thể chậm lại máu tốc độ chảy, không đến mức làm người lập tức mất máu quá nhiều mà chết. Ngay sau đó, nhiễm nhan ngồi ở vãn lục phân đầu, hai chân xoa khai đặng trụ vãn lục phần vai. tư thế này cực kỳ trướng thai gai mắt. Nhưng ở đây người hơn phân nửa đều bị nàng mới lạ cứu trị phương pháp hấp dẫn, đảo vẫn chưa để ý nàng động tác. Nhiễm nhan bay nhanh tản ra vãn lục đuối tóc, dùng tay bắt lấy tóc, chân đặng này vai, xử vãn lục phần đầu nâng lên, trong miệng phân phó nói, lại đây hai người, mát xa nàng hết hầu cùng ngực, một người khác mát xa kéo ruôi tay chân. Vãn lục phần đầu bị nâng lên lúc sau, cổ gian huyết bỗng nhiên lại lưu càng hung manh chút, nhiễm nhan sắc mặt có chút tái nhợt, nếu chậm chạp như vậy đi xuống, người không những cứu không sống, còn có khả năng đổ máu bỏ mình. Thình giúp ta tìm chút tam thất phấn tới nhiệm nhan nói. Ân Văn Thư tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu, lại vẫn là phân phó gã sai vặt đi tìm tam thất phấn nhìn xem trong phủ dược phòng nhưng có. Đại gia tộc phủ đệ chung đều sẽ bị tư nhân dược phòng, có lẽ dược vật không tính đầy đủ hết, nhưng thường dùng dược đều sẽ tổn thượng một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. nhiễm nhan một bên giúp vãn lục nâng cổ, một bên chỉ đạo hai cái bộ khoái mát xa phương pháp. Hai người cũng là huyết vũ tinh phong sông ra tới, đối một ít đơn giản cứu trị rất quen thuộc, bởi vậy thượng thủ thực mau đây cũng là lúc ấy nhiễm nhăn kéo hai cái bộ khoái, mà chưa từng tùy tùy tiện tiện kéo tới nha dịch hỗ trợ nguyên nhân. Chương 34 Lưu Thứ Sử thực mò, ân phủ tôi tớ mang tới tam thất phấn, nhiễm nhăn sai người trực tiếp đắp ở vãn lục phần cổ miệng vết thương. Miệng vết thương tuy rằng thương cập động mạch chủ, nhưng cũng không phải rất lớn, tam thất phấn đắp thượng lúc sau. Đổ máu chậm rãi ngừng. Cứu trị đã rằng có một chén trà nhỏ thời gian, cứ việc đứng ở một bên quyền quý nhóm đều đã rất là không kiên nhẫn, nhiễm Nhan cũng không dám có một tia lơi lỏng, không ngừng chỉ huy hai gã bộ khoái tiến hành massage. xa. Quyền quý nhóm vừa mới bắt đầu còn có chút tò mò, nhưng thời gian trôi qua hồi lâu, nhiễm Nhan như cũ không ngừng lặp lại kia mấy cái động tác, xem đều nhìn chán, bởi vậy bọn họ ánh mắt đều dần dần chuyển tới nhiễm Nhan trên người. nhỏ vụn một hương cánh hoa rào rạt bay xuống một bộ áo tím dung mạo nghiêng nghiêng nữ tử tuyết trắng trên má chảy ra trong suốt mồ hôi ở xuất khẩu chỗ phong tới ánh sáng hạ tinh ánh dịch tấu hai má phiếm nhàn nhạt đỏ ửng tiểu môi mân khẩn đen kịt trong mắt phảng phất cùng thế giới này ngăn cách trừ bỏ cứu người không còn hán nghiệm cho nên dù cho nhiễm nhan động tác phi thường trướng thai gai mắt dù cho bọn họ trong lòng cũng đã sớm có một cái kết quả lại chưa từng tiến lên ngăn cản Tân mộ sinh gắt gao nhìn chằm chằm những nhan, như vậy nàng, quá làm hắn mê muội, phảng phất đáy lòng chỗ nào đó nhẹ nhàng bị đụng vào, ma ma cảm giác truyền đạt đến toàn thân. Hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ tử sinh ra quá loại này dị dạng cảm giác, nhưng hắn biết chính mình trước nay chưa từng có mà muốn được đến quá một người. Có khí tên kia đang ở cấp vãn lục mát xa phần cổ yết hầu bộ khoái ngạc nhiên nói. Hắn nguyên bản chẳng qua là nghe theo lưu thứ sử sai phái. Trong lòng nhưng không nghĩ thật có thể đem người cứu sống, ai ngờ đến, cái này mỹ mạo tiểu nương tử cư nhiên thành công. Thật sự lưu thứ sử cùng liên can mơ màng sắp ngủ quyền quý sôi nổi thấu tiến lên đây, đặc biệt là ân văn thư, trừng lớn hai mắt, tiến đến đằng trước, đương hắn thấy vãn lục đều đều hô hấp khi trên mặt biểu tình càng thêm khó có thể tin. Kỳ thật vãn lục vẫn luôn đều có hô hấp, chẳng qua cực kỳ áp lực mỏng manh, trải qua loại này phương pháp cứu trị. Liền sẽ từ trong miệng thốt ra khi tới, dần dần khôi phục bình thường thông khí. Nhiễm nhan thoáng nhẹ nhàng thở ra, đối hai gã bộ khoái nói, đa tạ nhị vị. Tiếp theo, lại chuyển hướng lưu phẩm nhượng nói, đa tạ lưu thứ sử tín nhiệm. Thập thất nương. Tân mộ sinh thấy nhiễm nhan có chút mỏi mệt thần thái, có chút đau lòng, vội vàng tiến lên đi đỡ nàng. Không cần. Nhiễm nhan ngăn cản hắn dối lại đây tay, nhìn nhìn trên mặt đất còn chưa chuyển tỉnh vắt lục. trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn có người cư nhiên khi dễ đến nàng trên đầu nếu là lúc này đây cũng vì che giấu chính mình mà từ bỏ bắt giữ hung thủ kia nàng ngày sau như thế nào đối mặt vắt lục lưu thứ sử có thể mượn một bước nói chuyện sao nhiễm nhan thẳng tắp nhìn về phía lưu phẩm nhượng lưu phẩm nhượng nhìn chằm chằm nàng nặng nề đôi mắt trong lòng càng thêm ngạc nhiên cái này nhìn qua bất quá vừa mới mới vừa cập kê tiểu nương tử trầm tĩnh lệnh người cảm thấy lánh Nàng trong ánh mắt không có giống nhau nữ tử khiêm cung, hàm xúc, cũng không có ngạo mạn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn thẳng người đôi mắt, phảng phất có thể xem tẫn người khác đáy lòng sở hữu bí mật. Hảo! Lưu phẩm nhượng lại lần nữa đáp ứng nhiễm nhan thỉnh cầu, lần này, mọi người nhưng thật ra không có nhiều ít phản đối, chỉ là nhìn nhiễm nhan ánh mắt các có bất đồng. Lưu phẩm nhượng xoay người hướng mọi người nói, lưu mô rời đi một lát, chậm chế chư vị còn thỉnh bao dung. Lưu Thứ sử xin cứ tự nhiên. Mọi người sôi nổi khách khí nói. Lưu Phẩm Nhượng nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, vòng qua trên mặt đất vắng lục, chiều nhà thủy tạ thượng đi. Nhà thủy tạ thượng còn bày nửa đường ngưng hẳn trà yến hội mấy, tiểu thác nước tựa như một đạo luyện không xôn sao mà rót vào trong ao, dạng khởi mặt nước tầng tầng cuộn sóng. Nương tử có gì nói Lưu Phẩm Nhượng ở vòng bảo hộ biên đứng yên, quay đầu hỏi. Nhiễm nhan đối cái này tứ phẩm màu đỏ quan phục lại dung mạo bình thường lao giả rất là bội phục, đối mặt mới vừa rồi sự tình, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống hắn như vậy, quyết đoán ngầm đặt làm ra quyết định. Vãn lục mất máu quá nhiều, tuy rằng cứu trở về, nhưng một chốc vẫn chưa tỉnh lại, cho nên thân là nàng chủ tử, ta có trách nhiệm đem chính mình chỗ đã thấy hết thể nói cho lưu thứ sử. Nhiễm nhan ở trong lòng châm trước tìm tử nàng tuy rằng không tính toán giả ngu trang thiên chân. Nhưng nàng cũng không có tính toán hoàn toàn bại lộ. Ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung người thông minh đều sẽ lựa chọn che giấu thực lực. Nhìn đến người nhìn đến chút cái gì lưu phẩm nhượng một đôi không lớn đôi mắt ánh mắt thường thường, không có chút nào dao động, đã không có lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng vẫn chưa làm người cảm thấy không coi trọng. Nhiễm nhan không để bụng, bình tĩnh nói, như sắt vãn lục người, là nữ tử. Lưu phẩm nhượng không có tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ là nhìn nàng. Chờ đợi bên dưới, trong lòng lại thập phần nghi hoặc, dựa vào cái gì nàng liền nhận định hung thủ là nữ từ đâu. Nhiễm nhan minh bạch hắn ý tứ, hơi hơi nhấp môi, phảng phất hạ nào đó quyết tâm, hít sâu một hơi nói, ta ở cứu trị vãn lục khi phát giác nàng cổ gian có bị người dùng tay bóp quá dấu vết, nhưng là bởi vì hung thủ dùng lực đạo không đủ đại, cho nên chỉ là làm vãn lục xuất hiện hít thở không thông tình hình. Hơn nữa, hung thủ móng tay rất dài thả sắc nhọn. Ở bóp chặt vãn lục cổ khi, móng tay cắm vào phần cổ thương đến động mạch chủ, hung thủ hoảng loạn dưới lại chưa chú ý tới, liền lập tức đem. Vãn lục treo ở lều giá thượng. Hơn nữa ta cho rằng, giết hại vãn lục người cùng giết hại ân tam nương thị tỷ người, là cùng cái. Lưu phẩm nhượng tuy là có thái sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc công lực, nhưng nhiễm nhan một phen lời nói, vẫn là làm hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, dù vậy. Làm sao có thể xác định hung thủ nhất định chính là nữ tử? Nhiễm nhan khỏe môi hơi hơi một câu, lộ ra một cái lạnh lùng ý cười, từ trong tay háo móc ra khăn, nơi tay trưởng thượng mở ra, ta ở vãn lục cổ miệng vết thương thượng tìm được rồi cái này. Dưới ánh mặt trời, tuyết trắng khăn gầm phía trên nằm một cái màu đỏ trăng non hình dạng đồ vật, đây là nhiễm đan khấu móng tay. Lưu phẩm nhượng rỗi tay nhận lấy, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, này móng tay không chỉ có đồ đan khấu. Hơn nữa trăng non đột ra bộ phận bị tu bổ đến phi thường khéo đưa đẩy, có thể thấy được, này đoạn ngắn giáp chủ nhân, không chỉ có là cái nữ tử, vẫn là thân phận không thấp nữ tử. Giống nhau thị thì, bởi vì ngày thường muốn lao động, lưu chữ trường móng tay không có phương tiện, móng tay hơn phân nửa đều sẽ không rất dài, càng sẽ không tô lên đăng khấu. Lưu phẩm nhượng gật gật đầu, tự nhiên mà vậy mà đem móng tay bao lên, nhét vào chính mình tay háo trong túi. Nhiễm nhan khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tốt xấu kia khối khăn cũng là một cái tiểu nương tử, lão nhân này như thế nào không biết xấu hổ chiếm điểm này tiện nghi. Mới vừa rồi ta thuận tay kiểm tra rồi một chút ván lục phần đầu, sau đầu có một khối xương vụ, như là bị người dùng gậy gỗ linh tinh đổ vật tập kích quá. Nhiễm nhan thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói. Chiếu ngươi như vậy phân tích, hôm nay ở đây sở hữu phu nhân nương tử, phàm là trên tay đổ có đang khấu. Đều có hiểm nghi lưu phẩm nhượng đối nhiễm nhan phân tích, đã không còn giống mới đầu như vậy đại kinh tiểu quái, ngược lại có loại cùng đồng liêu thảo luận vụ án cảm giác. Chẳng qua, trên quan trường sẽ không có hình người nàng như vậy, nói cái gì đều thẳng thắn Nhiễm nhan nhắc nhở nói, có lẽ có thể thu nhỏ lại phạm vi, người này có thể ở ngắn ngủn thời gian liền tìm tới một cái cao ghế, đặt ở hiện trường, hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc cân phủ, mặc dù nàng không phải ân phủ người. cũng là ân phủ khách quen. Hơn nữa, đan khấu giống nhau đều là dùng phượng tiên hoa thêm phèn chua nhuộm thành, mặc dù là đồng dạng nhan sắc đóa hoa, bởi vì thời gian, cùng tỷ lệ nguyên nhân, nhiễm ra nhan sắc cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt. Đan khấu rất khó thanh trừ, nhưng là có thể một lần nữa nhiễm, nó ngắn nhất tôm mổ thời gian là một canh giờ dưới cho nên lưu thứ xử phải nhanh một chút mới được. Như vậy một phen phân tích xuống dưới, phạm vi đích sắc rút nhỏ rất nhiều. còn có một chút nhiễm nhan không có nói hung thủ nếu liền bóp chết vãn lục sức lực đều không có liền rất khó nhanh chóng mà đem nàng treo lên này thuyết minh hung thủ ít nhất có một cái đồng lõa. nhiễm nhan biết điểm này nàng mặc dù không nói cũng không thể gạt được lưu thứ sử chỉ là nhiễm nhan vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận hung thủ giết người động cơ là cái gì vì sao giết chết ân tam nương thị tỷ, giá họa cho tần mộ sinh lại vì sao vội vàng giết vãn lục Mặc dù vãn lục va chạm vị nào phu nhân hoặc nương tử, nhiều nhất bị giáo huấn một đốn, không đến mức giết người diệt khẩu, trừ phi là vãn lục tại đây đoạn thời gian đã biết không nên biết đến bí mật. Lưu phẩm nhượng thấy nhiễm nhan ánh mắt nặng nề, hơi có biến ảo, liền cũng không có quái dày, thế nhưng hãy còn ở một bên thưởng khởi cảnh tới. Sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên nói, ân phủ hậu hoa viên quả nhiên thanh u. Cũng không phải là, thanh u đến đúng là giết người diệt khẩu hảo địa phương. Nơi này tiếng nước đại, mặc dù phát ra một ít không tầm thường thanh âm, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi là nhà ai nương tử lưu phẩm nhượng trong lòng không phải không có tiết đối, nếu trước mắt cái này tiểu nương tử sinh vì nam nhi thân, nhưng thật ra có thể trở thành một cái hảo giúp đỡ. Nhiễm ra thập thất nương. Nhiễm nhan bình đạm mà trả lời nói. mươi 35 nghi vấn thật mạnh. Nha dịch đem vãn lục nâng tiến vào, tra xét chung quanh hoàn cảnh, sau đó ở viện ngoại thủ vệ. dẫn đầu bộ khoái đúng là hôm nay hỗ trợ cứu trị hai người nhiễm nhan phân phó hình nương cùng lưu thị cùng đi dàn xếp một chút vắn lục không cần ra cái gì được rẽ sau đó liền xoay người vào phòng tang thần chân tay luôn cúng mà đứng ở trong viện trong lòng ngực ôm bố bao không biết nên làm chút cái gì tiến vào nhiễm nhan đứng ở thính đường cửa sắc mặt không tốt nàng vốn tưởng rằng tang thần sẽ theo vào tới ai ngờ người này thế nhưng một chút tự giác đều không có Tang Thần lập tức như là tìm được rồi người tâm phúc, vui dạo rực mà chạy qua đi. Nhiễm Nhan hừ lạnh một tiếng, như cũng lạnh mặt, bất quá nhìn hắn sán lạn gương mặt tươi cười, trong lòng khói mù cũng ít rất nhiều. Tang Thần người này rất quái lạ, có đôi khi như là thực hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cũng đều không phải là là cái loại này chưa từng gặp qua thế sự hiểm ác người, nhưng mà mỗi khi gặp mặt, hắn đều là kia một bộ phúc hậu và vô hại thiên chân bộ dáng, kia một đôi mắt. Trước nay thuần tịnh không chứa một tia tạp chết. Nhìn tăng thần đôi mắt, nàng trong đầu đống dưng hiện lên một khác hai mắt, tối tâm lanh tuyệt, phảng phất vĩnh không thấy thiên nhật. Nương, nương tử. Tăng thần bị nhiễm nhan nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt nhìn gần đến mặt đỏ thai hồng, tựa hồ liền vành thai đều có thể tích xuất huyết tới. Đây là tại hạ, một chút, một chút tâm ý. Tăng thần khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái, cung quýt thò người ra đem tay nải đặt ở nhiễm nhan trước mặt bàn con thượng. Thâm lam bao vây mặt trên bị hắn tay chảo quá địa phương lưu lại hai khối hắn tích, nhiễm nhan khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, duỗi tay đem bao vây mở ra. Nhưng mà đương thấy bên trong đồ vật khi, vừa mới hỏa hoãn biểu tình đột nhiên tôi sầm, lần sau không được lại đưa loại đồ vật này. Nhiễm nhan biểu tình lạnh băng mà nhìn chầm chằm trước mặt một phương hoa lan trường bùn yên, tức khắc muốn đem nón nện ở tang thần cái kia không biết trang gì đó trên đầu. Ba lần bái phỏng, ba lần đều đưa hoa lan trường bùn. Trước hai bên nghiên bị nhiễm nhan tạp, nàng nếu lựa chọn lưu tại đại đường, liền cần phải toàn tâm toàn ý nỗ lực sinh hoạt, không cho chính mình lưu có một tia xa vời, không thực tế hy vọng, chính là tăng thần cố tình tựa như cùng nàng đối nghịch giống nhau, mỗi một lần đều đưa đồng dạng nghiên mực, nhiễm nhan thật sự không có biện pháp không tức giận. Tăng thần sắc mặt vi bạch, người khác đều rất thích, tại hạ cho rằng nương tử cũng sẽ thích. Nhiễm nhan lánh quát hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt ngược lại bị trong bao quần áo gốm xứ châm ống hấp dẫn. Châm ống mặt ngoài vì màu trắng, có chứa băng vết dạng, men răng tinh tế, tựa như gương sáng. Châm ống vách tường rất mỏng, so bình thường pha lê châm ống không nhường một tấc. nội đẩy cũng là đồng dạng tài chất. Mặt trên có rõ ràng khắc độ, như vậy cho dù châm ống không trong suốt, cũng có thể căn cứ châm ống thượng khắc độ tới phán đoán dược vật nhiều ít. Bóng loáng xinh đẹp châm ống lẳng lặng nằm ở màu xanh biển vải thô thượng. càng thêm có vẻ giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau, tinh xảo mỹ lệ. Nhiễm nhan tùy ý cầm lấy một đôi, đem nội đẩy bỏ vào chân ống nội, cư nhiên vừa vặn tốt lại đem còn lại nhất nhất bỏ vào đi, thế nhưng đều không sai chút nào. Lập tức sắc mặt hơi tễ, xem tăng thần ánh mắt hỏa hoãn một ít, thực hảo đa tạ. Nơi nào nơi nào, nương tử cũng giúp Tại Hạ, hôm qua Tại Hạ đem tụng trạng giao cho Hàn huyện thừa, hắn nói viết đến nói có sách mách có chứng. Tất nhiên có thể làm thứ xử tra rõ này án. Tăng thần thấy nhiễm nhan tâm tình tựa hồ hảo điểm, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nói xong câu đó, phòng trong liền khôi phục an tĩnh, Tăng thần trộm nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, không nghĩ tới đối diện thượng nhiễm nhan hắc trầm con người, tim đập giống như con thỏ giống nhau, không chịu chính mình khống chế, mặt soát lại hồng thấu. Hàn lang quân án tử nhưng có mặt mày nhiễm nhan biết hàn huyện thừa ở lén tìm chứng cứ. này hai cái án kiện đều cùng tần tứ lang có quan hệ, nói không chừng có chút liên hệ. tăng thần không dám nhìn nàng, rũ đầu nói, căn cứ nương tử nghiệm thi kết quả, hàn huyện thừa cảm thấy, hung thủ có khả năng nhất là ở thải tú quán cùng hàn cho phủ. gần nhất thải tú quán đóng cửa nghỉ ngơi, nơi này lại không phải tấn lang huyện, hắn tìm hiểu không đến cái gì tin tức. hàn huyện thừa hiện tại hoài nghi hàn lang quân một cái bên người thị tỷ, nhưng còn chưa tìm được chứng cứ. Vì sao hoài nghi tên kia thị tỷ nhiễm nhăn hỏi? Tang thần nói, tên kia thị tỷ là Hàn lang quân tử ở nông thôn mua tới, bị bắt hoàn lương dân vào nô tịch, nghe nói nàng ở ở nông thôn còn có cái thanh mai trúc mã nam nhân, hai người từ nhỏ đính hôn Hàn huyện thừa hoài nghi nàng ghi hận trong lòng, cho nên đầu độc Nhiễm nhan gật gật đầu, xem ra Hàn gia cũng không phải cái gì thứ tốt, khinh nam bà nữ, Hàn Sơn càng là vì bản thân tư dục, hủy nhân duyên người khác. Tuy rằng nhiễm nhan đối phá án thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng biết nơi này là đại đường, có chút không tới phiên nàng quản sự tình, tốt nhất không hảo chỗ lẫn. Chỉ là thật sự như hàn huyện thừa sở hoài nghi như vậy nhiễm nhan cảm thấy chưa chắc. Nương tử, tang thần thật cẩn thận mà đều. Nhiễm nhan hơi hơi nhướng mày thích hợp hắn tiếp tục nói, nàng hiện tại đối tang thần cũng có chút hiểu biết, một khi hắn dùng loại này thanh âm, chuẩn là không có sự tính tốt. Hôm nay thôn bên vương thị tới mời ta viết tụ trạng, nói nàng nam nhân là bị người hại, tại hạ tưởng thỉnh nương tử tăng thần ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp, rốt cuộc nhiễm nhan xuất thân cao quý, lại là cái nương tử, một mà lại mà thỉnh nhân ra đi đối mặt thi thể, hắn trong lòng băn khoan. Tăng thần ngượng ngùng bộ dáng, cũng không làm người cảm thấy phản cảm, ở nhiễm nhan xem ra, ít nhất so với hắn phạm nhị khi thuận mắt nhiều. Lần trước là giao dịch, lần này đâu ngươi tính toán lấy cái gì hồi báo ta. Không biết vì sao, nhiễm nhan thấy hắn bực này bộ dáng, luôn muốn trêu đùa một chút. Tăng thần nhất thời cứng họng, hắn một cái nghèo thục sư, lấy cái gì đi báo đáp nhân ra, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ngượng ngùng nói, là tại hạ quá đường đột, tại hạ một nghèo hai trắng, không có gì báo đáp. Nhiễm nhan thân thể vừa mới khôi phục không lâu sau, trải qua hôm nay này một phen lăn lộn, có chút mệt mỏi, hơi hơi lệch qua viên eo ghế trên giường, rũ mắt suy ngẫm. tang thần cũng không phải cái con mọt sách bề ngoài thoạt nhìn thực ngốc thực nhị chính là trước mắt xem ra làm việc hiệu suất cùng chất lượng đều là nhất lưu hơn nữa cho nàng cảm giác là cái có thể tín nhiệm người ngày sau tất nhiên còn có thể dùng đến giúp hắn vài lần cũng không phải cái gì đại sự chỉ sợ hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nương tử châm ống nếu dùng chung tại hạ sau đó đem mặt khác đều đưa tới tang thần đứng dậy hơi mang co quắp nói tại hạ cáo tử, tang thần thấy nhiễm nhan thật lâu không có đáp lại, còn tưởng rằng là chính mình để cập quá phận yêu cầu, chọc nàng không ngo liền đứng dậy rời đi. Vừa mới đi đến thính cửa khi, nghe thấy phía sau cái kia thanh lánh thanh nhầm nói, ta sẽ suy xét. Tang thần nao nao, chợt vui sướng về phía nhiễm nhan chắp tay nói, đà tạ nương tử, đừng nóng nội tạ, ta vẫn chưa đáp ứng ngươi cái gì. Nhiễm nhan nhàn nhạt nói, những lời này không thể ảnh hưởng đến tang thần tâm tình. Chính hắn cũng không biết vì sao sẽ ma xui quỷ khiến mà tìm nhiễm nhan hỗ trợ, kỳ thật hắn có thể độc lập viết tụng trạng, rốt cuộc từ trước viết quá rất nhiều, trừ bỏ hàn sơn áng kiện, không có một lần yêu cầu nghiệm thi, lần này cũng không ngoại lệ. Tăng thần đi rồi, hình nương mới tử vãn lục phòng trong ra tới, thấy nhiễm nhan xoa đầu, liền lại đây giúp nàng mát xa. Cảm ơn. Nhiễm nhan thói quen tính địa đạo. Hình nương cười nói, nương tử còn cùng Lão nô khách sáo đâu.